Lúc sau, thanh phong trưởng môn bọn họ cũng mặc kệ dư tông chủ đám người kia, trực tiếp chính mình người ở bà thuộc khu vực gần nhất một cái trong thành thị tìm một nhà tốt khách sạn cấp côn luân đại trưởng lão bọn họ, làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt một đốn, lại làm cho bọn họ hảo hảo đến nghỉ ngơi. Đến nội dư tông chủ bọn họ, từ Bạch Nguyệt Khê cùng mặc Hàn Ngự thật sự trực tiếp đi rồi, liền hát mặt. Thanh phong trưởng môn bọn họ rời đi càng là làm hắn nội tâm tức giận đạt tới đỉnh núi nhưng là hắn lại không thể kéo xuống mặt tới cầu Bạch Nguyệt Khê, kỳ thật là hắn ở sâu trong nội tâm đối long mạch khát vọng càng sâu một chút. Vì thế hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, mang theo người trực tiếp vào trận pháp bên trong, hắn cảm thấy Bạch Nguyệt Khê cư nhiên có thể mang theo người từ bên trong nhẹ nhàng ra tới, chứng minh cái này trận pháp kỳ thật không có như vậy lợi hại. Hơn nữa trận pháp đổ vận hành là yêu cầu đại lượng linh thạch tới trong đỡ, Mặc kệ là mấy tháng trước Côn Luân Đại trưởng lão bọn họ ở bên trong đêm bay, vẫn là vừa mới Bạch Nguyệt Khê dẫn người ra tới, trận pháp đều ở vận hành. Hơn nữa Bạch Nguyệt Khê rời đi thời điểm cũng không có cấp trận pháp điển thượng Tân Linh Thạch, cho nên hiện tại trận pháp sở hữu năng lượng liền không nhiều lắm. Bọn họ hiện tại đi vào tìm người, thuận tiện tìm Long Mạch quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Đến nỗi vì cái gì Côn Luân Đại trưởng lão bọn họ vì cái gì không có từ bên trong ra tới. Là bởi vì bọn họ đi vào thời điểm, trận pháp bên trong năng lượng còn có rất nhiều, cho nên trận pháp vận hành, cho nên bọn họ mới có thể bị nhốt trụ, không thể rời đi. Dư Tông Chủ mang theo cường đại tự tin cảm thấy chính mình nhất định có thể đem chính mình người mang ra tới, thuận tiện kia Long Mạch cấp đào ra. Đến lúc đó nơi này trận pháp liền không làm gì được hắn, căn bản Bạch Nguyệt Khê nói còn có mặt khác mấy chỗ Long Mạch, đến lúc đó hắn liền có thể nhất nhất thu tới tay. đến lúc đó Đừng nói thế tục giới, chính là côn luân phái những cái đó lao bất tử đều không thể là đối thủ của hắn, đến lúc đó cái này địa cầu chính là hắn thiên hạ. Ngắm lại liền Mỹ, mang theo như vậy tâm lý. Dư tông chủ cứ như vậy mang theo lần này cùng lại đây đệ tử tiến vào trận pháp. Thẳng đến mấy tháng sau, hắn mang theo đầy người trật vật từ trận pháp bên trong ra tới. Tạm thời không đề cập tới cái này. Trước nói Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự cùng thanh phong trưởng môn hai người bọn họ tách ra sau, bọn họ liền trực tiếp mã bất định để chạy về Kinh Đô. Mạc Hàng Ngự muốn vội vàng xử lý trong khoảng thời gian này vì ứng phó côn luân giới người mà chậm trễ sự tình, Bạch Nguyệt Khê muốn biết báo cáo hướng về phía trước mặt phản ứng lần này mã đặc tư tổ hủy hội làm những chuyện như vậy, cùng với nàng nói Hoa Quốc về sau không tham gia mã đặc tư bất luận cái gì thi đấu sự. Còn còn nếu là mã đặc tư tiền tam danh ba con đội ngũ nếu là tiến vào giữ gìn bộ đội, nàng còn nếu muốn biện pháp đem lần này sự tình cấp giữ gìn bộ đội phản ứng một chút, tuy rằng nàng không tán đồng không có bất luận cái gì kinh nghiệm di giáo sinh tiến vào giữ gìn bộ đội, nhưng là không ngại ngại nàng vì ra một hơi. Đúng rồi, còn có đầu gỗ mỹ nhân bên kia sự, cũng không biết bọn họ làm không thu phục nếu là còn không có, nàng muốn đích thân qua đi một chuyến mới có thể. Dù sao lúc này đây trở về, Bạch Nguyệt Khê liền không có như vậy ăn nhàn. Có thật nhiều sự tình muốn bận việc, cho nên mặc hàn ngự liền bị thôi. Chính mình sự tình còn không dễ dàng làm xong, nghĩ đã lâu không có cùng chính mình lao bà thân thiết, không nghĩ tới nàng bận rộn như vậy, liền không điểm thời gian ra tới bồi hắn đều không có. Không đúng, la liền bồi hài tử đều không có, húng chi là bồi hắn. Mặc tử lê bọn họ thật vất vả nghỉ sau, biết chính mình lao mẹ đã trở lại. Nhưng là lại không có thời gian bồi bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng mặc hẳn ngự cùng nhau mắt to trứng mắt. Đối này bọn họ cảm giác hảo hủy khuất có hay không? Bất quá, liền tính bọn họ ở hủy khuất, Bạch Nguyệt Khê cũng tế không khai thời gian tới bồi bọn họ. Chỉ có thể cùng bọn họ nói chỉ cần nàng vội song trong khoảng thời gian này phải hảo hảo bồi bọn họ. Nói như vậy sau, bọn họ mới cảm giác hảo điểm. Bất quá, mặc hàn ngự không vui. Ở hắn xem ra, Bạch Nguyệt Khê có thời gian hẳn là cùng hắn hảo hảo ở bên nhau mới đúng. Vì thế mang theo hiếm lạ chơi xấu ra, Bạch Nguyệt Khê chỉ có thể mang theo vô ngự hưng hắn, nói mang thời điểm lợi dụng không gian thời gian tốc độ chạy, cùng hắn hảo hảo chơi chơi. Đến nỗi chơi cái gì, các ngươi hẳn là hiểu được, nờ nờ. Mặc hàn ngự lúc này mới cam tâm tình nguyện buông ra Bạch Nguyệt Khê làm nàng đi bận việc. Bạch Nguyệt Khê đem ngựa đặc tư tổ hủy hội làm sự cùng với một ít chứng cứ giao cho mặt trên. Mặt trên nhìn nghe xong những cái đó chứng cứ sau, tuy rằng cảm thấy bạch nguyệt khê quá trắng ra cùng mã đặc tư tổ ủy hội sẽ rách mặt có điểm không quá thỏa đáng, cho là cũng cảm thấy loại này không có bất luận cái gì công bằng công chính thi đấu, không tham gia cũng không cái gọi là. Vì thế bộ môn liên quan liền mở họp thương lượng một chút về tham gia quốc tế tái một ít việc. Trịnh trọng thuyết minh một ít hoa quốc không tham gia không công bằng không công chính thi đấu. Loại sự tình này nói đại cũng đại, nói cũng, cho nên cũng liền không có hạ phát văn kiện cấp các đơn vị. Bạch Nguyệt Khê một bên viết báo cáo một bên liên tục chú ý mã đặc tư tiền tam danh đội ngũ có hay không tiến vào giữ gìn bộ đội. Nhìn giữ gìn bộ đội phát ra nói kia tam chi đội ngũ người đều gia nhập giữ gìn bộ đội, làm thực tập di người ở giữ gìn bộ đội thực tập. Bạch Nguyệt Khê liền cười lạnh liên tục, sau đó mang theo âm u thủ đoạn, đem phía trước mã đặc tư một ít không công bằng ghi hình. Còn có nàng trong khoảng thời gian này hắt tiến những cái đó tổ hủy hội bình phán viên máy tính cùng các loại thông tin tới liên hệ người, từ giữa tìm được rồi bọn họ thu nhận hối lộ cùng mặt khác mấy quốc hiệp định gian lận làm tiền tam chi đội ngũ thắng được thi đấu chứng cứ. Ở vào đối với lần này sự tình trắng ghét, Bạch Nguyệt Khê tính toán tự mình cùng bọn họ sẽ bức Bạch Nguyệt Khê cũng không có đổi chính mình ý địa chỉ trực tiếp lợi dụng chính mình ở di bộ quốc tế xã Giao Hảo ở Thượng tuyên bố về những cái đó tổ hủy hội người thu nhận hối lộ cùng những cái đó quốc gia liên hợp bọn họ gian lận thắng được thi đấu chứng cứ. Hòa quốc di người, ta chưa từng có nghĩ đến một cái đơn giản quốc tế tái cư nhiên có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng tới, ta nghĩ tới làm một người di người, hẳn là chính trực, không đối hắn nên là chính trực, thiết diện vô tư. Chính là những người này làm ta xem phòng trừng liền khách không bằng bọn họ. Nếu các ngươi đều đã định hảo thắng thua, làm gì muốn tìm như vậy nhiều chuyện, trực tiếp làm chúng ta về nhà không phải hảo sao, không, hẳn là trực tiếp làm chúng ta không cần đi hảo, còn tỉnh tiếp theo tuyệt bút vé máy bay phí dụng, thật tốt nha. Ở chỗ này, ta nói một chút, vẫn là về sau còn có như vậy thi đấu, phiền thoái cho chúng ta biết hoa quốc đội ngũ một chút, làm chúng ta trực tiếp bỏ quyền thì tốt rồi. Chúng ta liền biết thi đấu đã định hảo thắng thua. Chúng ta cũng không cần phải ở đi lãng phí thời gian. Tỉnh hạ thời gian dùng để nhiều làm huấn luyện đều hảo. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp ở quân bộ xã giao thượng tắt bọn họ di bộ, còn đem bọn họ chi gian liên hệ một ít chứng cứ phát đi lên. Còn nói về sao Hoa Quốc không bao giờ tham gia mã đặc tư thi đấu, cùng với cùng loại có tấm màn đen thi đấu. Không cần phải nói, lần này thượng nhắc lên tới một tảng lớn tiếng mắng. Bạch Nguyệt Khê chính là muốn như vậy tiếng mắng. Hơn nữa vẫn là nháo đến càng lớn càng tốt, nói như vậy, Dự Đình bộ đội liền sẽ bách với áp lực làm kia ba con đội ngũ không thể tiến vào Dự Đình bộ đội bên trong thực tập. Bên kia, Mã Đặc tư tổ ủy hội người ở Bạch Nguyệt Khê một phát đi lên liền lập tức biết. Trong khoảng thời gian này, Mã Đặc tư người thời khắc chú ý thượng về di sự thật thời báo nói, muốn ở trước tiên nội đem luôn luận khống chế được, thuận tiện đem nước bẩn đều bắt trở về. Chính là, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Bạch Nguyệt Khê căn bản là không có phóng về thi đấu bất luận cái gì nội dung, ngược lại thả ra bọn họ thu nhận hối lộ chứng cứ cùng mặt khác quốc gia đối với lần này gian lận chứng cứ. Lần này đem bọn họ đánh trở tay không kịp, ngay cả bị Bạch Nguyệt Khê tạt người mấy cái quốc gia bên trong cũng đã xảy ra thật lớn rối loạn. Bạch Nguyệt Khê lần này từ trực tiếp đem bọn họ đều đánh tạm thời vô pháp phản kích, làm cho bọn họ hình tượng lập tức gặp trọng đại bị hao tổn. Quốc tế di bộ xã giao là là bất luận cái gì quốc gia người đều có thể đi vào xem, chỉ cần phát biểu chính là các quốc gia các loại di sự tình huống, mà phi bảo mật xã giao. Đặc biệt đối làm gì sự mê người tới giảng, cái này xã giao đối bọn họ tới nói đặc biệt quan trọng. Cho nên Đương Bạch Nguyệt Khê đã phát biểu bình luận sau, những cái đó làm quốc gia gì sự mê liền đem này tin tức cấp tuyên bố ở mặt khác chẳng thượng, làm càng nhiều người thấy được. Những cái đó bình dân bá thánh biết chuyện này sau, đều đối mã đặc tư tổ ủy hội tỏ vẻ nghiêm trọng phê phán, liên quan kia tiền tam danh quốc gia người cùng với tiền tam danh đội ngũ đều bị mắng. Bạch Nguyệt Khê nhìn thượng các loại ngôn luận, đều là tính áp đảo, tỏ vẻ thực sung sướng. Sau đó kế tiếp sự tình liền phải giao cho bộ ngoại giao bên kia xử lý kế tiếp sự tình. Bạch Nguyệt Khê tại đây mấy ngày cũng biết thượng quan tu trúc cùng bách lý nhiệm hai người, đến bây giờ còn ở quốc bên kia còn không có đem vi rút sự tình cấp giải quyết. Thấy bọn họ đến bây giờ còn không có giải quyết, hẳn là nhiệm vụ lần này vượt quá bọn họ năng lực trong phạm vi, Bạch Nguyệt Khê quyết định luôn chính mình tự mình qua đi một chuyến mới được. Bằng không đến lúc đó nếu là xảy ra sự tình liền không hảo. Nói đi là đi, Bạch Nguyệt Khê tìm mặc hàng ngự nói với hắn nàng muốn đi quốc làm nhiệm vụ, đến nỗi là cái gì nhiệm vụ nàng liền không có nói với hắn Minh Đây là di đội quý củ, không có đặc thù tình huống. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng bất luận kẻ nào nói nhiệm vụ bất luận cái gì tin tức. Những người này bao gồm chính mình thân cận nhất người ở bên trong. Mạc Hàn Ngự đối với Bạch Nguyệt Khê này không trở về mấy ngày, còn mỗi ngày vội tới vội đi, liền bồi chính mình thời gian nhiều không có, còn không dễ dàng chờ nàng vội xong rồi, nàng lại muốn xuất ngoại tỏ vẻ nghiêm trọng bất mãn. Mạc Hàn Ngự mang theo hỷ khuất nhìn Bạch Nguyệt Khê nói, liền không thể hoán một chút sao? Hoặc là tìm những người khác qua đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn ngày thường sụ mặt, một bộ người sống chớ gần Mạc Hàn Ngự, hiện tại trên mặt mang theo hủy khuất cảm giác được Hảo đang yêu, đều muốn động thủ xoa bóp án mặt. Bạch Nguyệt Khê trong lòng nghĩ như vậy, tay cũng đã chiều Mạc Hàn Ngự mặt tập kích mà đi. Nô, Hảo nộn nha. Ngươi nói một chút ngươi một người nam nhân mặt như thế nào so một nữ nhân mặt còn nộn đâu, quá lãng phí. Bạch Nguyệt Khê được như ý nguyện nắm đến Mạc Hàn Ngự mặt, tiếp xúc đến Mạc Hàn Ngự làn da Bạch Nguyệt khê nhịn không được đối hắn cảm khái nói. Mạc Hàng Ngự. Ai nha, đừng một bộ ta muốn vứt bỏ bộ dáng của ngươi sao. Ta đáp ứng ngươi thực mau trở về tới. Đến lúc đó ta phải hảo hảo bồi ngươi được không? Bạch Nguyệt khê nhìn dùng đôi mắt lên án nàng Mạc Hàng Ngự, mang theo lấy lòng nói. Dưới không thu phí, nhưng là nội dung rất quan trọng. Kế tiếp chương không cần xem. Không cần xem. Không cần xem. Không cần mua. Không cần mua không cần mua. Bởi vì hôm nay muốn ngồi xe đi thâm quyến, ở trên xe mã không được tự, sẽ say xe, cho nên hôm nay chỉ có canh một Nhưng là ta lại không nghĩ chặt đứt canh bốn đổi mới, cho nên mặt sau ta còn sẽ phát tam trương chỗ chống trương. Các ngươi không cần xem cũng không cần mua, muốn xem muốn mua ngày mai buổi tối 11 giờ sau mới có thể xem, mới có thể mua. Nếu là mua cũng không quan hệ, bởi vì trừ phi ngươi cắt bỏ thư tịch, Bằng không ngươi ngày mai đổi mới sau, nhưng không cần một lần nữa mua liền có thể nhìn. Đương nhiên này đó nhiệt vũ khí cũng chính là nhìn qua giống nhiệt vũ khí, trên thực tế cái này thường viên đạn trừ bỏ là thật sự viên đạn ngoại, còn có thể sử dụng linh lực làm viên đạn phóng ra. Bạch Nguyệt Khê đây cũng là suy xét đến bọn họ nếu là trên người mang quá nhiều đồ vật cũng là cái chói buộc. Chờ đến Thượng Quan Tu Chúc cùng Bách Lý Niệm đám người sau khi trở về. Bạch Nguyệt Khê liền đem chuẩn bị tốt nhiều đồ vật giao cho bọn họ. Bọn họ thu được vài thứ kia sau, đều thập phần vui vẻ. Phải biết rằng mấy thứ này ở trong căn cứ mặt chính là muốn thật nhiều cống hiến điểm mới có thể đổi đến. Hiện tại đi theo lão đại cùng nhau ra nhiệm vụ, không cần cống hiến điểm cư nhiên cũng có thể được đến, quá hạnh phúc. Bọn họ một bên thưởng thức chính mình vũ khí, một bên đối Bạch Nguyệt Khê nói bọn họ hôm nay làm chuyện tốt. Bạch Nguyệt Khê an tĩnh nghe bọn họ nói. Chờ đã đến muốn hành động ngày đó, Bạch Nguyệt Khê mang theo bọn họ đi tới phòng thí nghiệm nơi khu vực phụ cận. Đêm nay đêm đen phong cao, thật là cái thực dễ giết người đêm nhà. Tìm một cái khe hở, thượng quan tu trúc cùng Bách Lý Nhiễm, chuột ba người tiến vào phòng thí nghiệm phía trên trong bê đốt cờ. Anh Vũ cùng gấu đen tắt trộm ẩn nút nói phòng thí nghiệm cửa chính khẩu phụ cận. Dùng Bạch Nguyệt Khê cấp vũ khí, đi đánh lén đang ở thủ vệ đại môn những người đó. Bởi vì anh Vũ cùng gấu đen ở trên người gián ẩn thân phụ, cho nên những cái đó bị công kích người căn bản là nhìn không tới người tới đánh, cuối cùng chỉ có thể cầm thương loạn quét. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ đều đánh nhau rồi, hơn nữa thoạt nhìn không có gì vấn đề. Chính là dùng linh lực thổ đột, sau đó rửa theo long ngữ chỉ thị một đường chiều đặt đấu long dưới mặt đất đảo qua đi. Thượng quan tu trúc cùng Bách Lý nhiễm chuột ba người đương nhiên cũng nghe tới rồi tiếng súng, cho nên bọn họ nhanh hơn tốc độ về đút cờ nơi địa phương đi xuống đến phòng thí nghiệm. Cũng không biết bọn họ là hạnh vẫn là bất hạnh, bọn họ đi xuống thời điểm vừa vặn là một cái phòng thí nghiệm, bên trong thả chậm trang phò mạ linh bình, bên trong phao các loại tiêu bản, ngay cả người đều có, còn có các loại động vật. Mấy thứ này thật là khủng khiếp nha. chuột nhìn những cái đó tiêu bản, nổi ra gà đều đi lên. Phải biết rằng hắn ghét nhất chính là này đó lung tung rối loạn tiêu bản. Dù sao đợi chút cũng sẽ bị tạc rớt, Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, hiện tại cũng có thể đem bọn họ cấp xóa sạch. Bất quá ngươi đem bọn họ cấp đánh, đợi chút vài thứ kia liền sẽ ra tới, đến lúc đó càng ghê tởm. Thượng quan tu chúc nhìn vẻ mặt ghét bỏ chuột nói. Chúng ta vẫn là đi thôi, chúng ta đi lãng lãng. Còn không dễ dàng có loại này có thể tùy tiện loạn tạp nhiệm vụ, hôm nay ta liền dùng sức lãng một lãng hảo. Chuột nghĩ đến chính mình đem này đó bình cấp đánh vỡ lúc sau. Những cái đó thi thể còn có những cái đó phỏ mạ lìn liền sẽ lưu ra tới, đến lúc đó đừng nói chạy phòng trường đi hắn đều không nghĩ đi rồi. Vì cái gì? Chân mềm nha. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là đi địa phương khắc hảo. Thượng quan tu trúc nhìn lùi bước chuột, cũng chỉ là cười cười, sau đó mang theo bọn họ liền ra này gian tiêu bản thất. Bọn họ trên người cũng dán ẩn thân phù. Cho nên đương giám thị theo dõi người đang xem đến không có người địa phương vài thứ kia cư nhiên chính mình rơi tại trên mặt đất. Còn có có người vô duyên vô cớ té ngã. Trong lúc nhất thời phòng thí nghiệm loạn cả lên, bên ngoài có người tập kích, bên trong lại không biết có cái gì lung tung rối loạn đồ vật, cảnh vệ căn bản là không đủ nha. Vốn đang tưởng bình thường tập kích hiện tại xem ra, còn có gì năng giả tới. Hái lệ, đại vị các người hai cái đi phòng thí nghiệm cửa trợ rút. Eddie cùng lì tật các ngươi hai cái đi phòng thí nghiệm bên kia giúp bọn hắn đem người tìm ra. Phòng thí nghiệm một phòng nội, có bảy tám cái nam nữ ở bên trong nhìn theo roi chuyển tới hình ảnh. Làm đại đội trưởng Edward, đối chính mình đội viên hạ đạt mệnh lệ. Vẫn bị điểm danh 4 người lập tức đứng lên đối Edward nói. Sau đó mang lên chính mình trang bị, cùng chính mình đồng đội đi trước nhiệm vụ địa điểm. Bên này gấu đen cùng anh Vũ gian nan, hương phấn cùng những cái đó thủ vệ đội người sống mái với nhau. Bên này thượng quan tu trúc mang theo bách lý nhiễm cùng chuột ba người hưng phấn đánh đấm vào các loại đồ vật, tựa như một cái thổ phỉ giống nhau. Bạch Nguyệt Khê bên này tắc đào đường hầm núi thẳng ấu long địa phương, nhưng là tới gần nơi đó thời điểm, liền phát hiện nơi đó có ba cái cao thủ ở nơi đó thủ. Bạch Nguyệt Khê tâm cẩn thận tra xét ba người kia thực lực tình huống. Ba người đều thực lực cùng Bạch Nguyệt Khê thực lực không sai biệt lắm. Lúc này có điểm khó làm. Xem ra này lòng nhãi con đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường nha. Bằng không như thế nào sẽ đem này mấy cái quốc bảo cấp cao thủ cấp mời đi theo tòa chấn. Bạch Nguyệt Khê dùng thần thức nhìn chầm chầm ba người kia trạng thái, chính diện đối kháng, nàng chỉ có thể đối phó hai cái, ba cái liền có điểm hữu tâm vô lực. Bọn họ ba người uống lên cái kia hấu long huyết, cho nên bọn họ tu vi mới cùng các ngươi không sai biệt lắm. Xem ra bọn họ là tính toán lợi dụng long huyết tới tu luyện. Long ngự thanh âm xuất hiện ở Bạch Nguyệt Khê trong đầu. Người như thế nào biết? Bạch Nguyệt Khê nhướng mày hỏi. Ta nghe thấy được bọn họ trên người nồng đẫm long huyết hương vị. Bất quá bọn họ cũng không hảo quá, tuy rằng hiện tại bọn họ tu vi là cao, nhưng là long huyết cũng không phải là như vậy dễ tiêu hóa. Long huyết là trên đời này nhất trí dương trí cương đồ vật, trực tiếp trích dẫn tuy rằng sẽ làm nhân tu vì tăng nhiều. Nhưng cùng lúc đó, nếu là không thể đem nó hoàn toàn tiêu hóa nói, liền sẽ đã chịu giống nhiệt liệt nóng ruột thống khổ, trừ phi tìm được chí âm chi vật tới Trung Hòa, nếu không hắn liền phải vẫn luôn thừa nhận đi xuống, đến đến hắn đem long huyết cấp tiêu hóa rớt. Long ngự vì Bạch Nguyệt Khê giải thích nghi hoặc, kia chẳng phải là bọn họ vẫn là có cơ hội khôi phục. Bạch Nguyệt Khê đối cái này đáp án không quá vừa lòng. Không, long huyết, đặc biệt là ấu long huyết. Trừ phi là thần giới người tới mới có vài phần khả năng tiêu hóa rớt, bằng không bằng này ba cái phạm nhân năng lực chính là đến chết cũng tiêu hóa không được. Long ngự cười nói, kia trầm trồ khen ngợi. Bạch Nguyệt khê đúng đúng với cái này đáp án vẫn là thực vừa lòng. Bất quá, liền tính như thế, bọn họ ba người năng lực thêm lên, vẫn là so với chính mình cao nha. Nhưng chính là như vậy, ta còn là đánh không lại bọn họ ba cái nha. Bạch Nguyệt Khê khóc không ra nước mắt đối Long Ngự Đạo, muốn Long Ngự hỗ trợ. Cái này chính là chuyện của người, ta không thể quá nhiều can thiệp thế tục giới sự. Long Ngự đối Bạch Nguyệt Khê thương mà không giúp gì được nói. Thời khác mấu chốt luôn là rất dây xích, thật không đáng tin cậy. Bạch Nguyệt Khê cho hắn một cái xem thường, Phun Tào nói. Bạch Nguyệt Khê chỉ có thể dùng thần thức nhìn chằm chằm ba người kia, chính mình dưới mặt đất nghĩ cách. Mê Dược không biết đối bọn họ có hay không dùng. Bất quả khẳng định là không có gì hiệu quả. Bất quá nếu có thể cho chính mình tranh thủ vài giây thời gian cũng là tốt. Bạch Nguyệt Khê đem chính mình trên người có độc dược đều lấy ra tới, sau đó tuyển mấy cái huy lực lợi hại nhất ra tới. Bạch Nguyệt Khê chuẩn bị sẵn sàng, dùng thần thức đem chính mình bao lấy, sau đó chậm rãi đào đường hầm đến ấu long bên kia. Sau đó, trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra, bay thẳng đến kia ba cái lao ra hỏa ném mấy cái hiếp mắt đan. Làm cho bọn họ tạm thời mê hoặc đôi mắt Bạch Nguyệt Khê thừa cơ đem ấu long cấp thu vào trong không gian Cũng không tính toán ở lâu Trộm nơi nào chạy Một cái tóc đỏ lão nhân nhìn đến Bạch Nguyệt Khê muốn chạy trốn chạy Lập tức đuổi theo Mặt khác hai cái láo nhân nghe được tóc đỏ lão nhân nói Lập tức dựa vào cảm giác đuổi theo Bạch Nguyệt Khê Ba người một bên truy một bên đối Bạch Nguyệt Khê phát động công kích Bạch Nguyệt Khê một bên tránh né bọn họ công kích Một bên dùng mật âm đối gấu đen cùng anh Vũ mới lui lại mệnh lệnh, còn làm cho bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, bằng không đợi chút nàng cũng bảo hộ không được bọn họ. Bên kia cùng ái lệ đại vị chiến đấu dây dưa ở bên nhau gấu đen anh Vũ nghe được Bạch Nguyệt Khê mang theo như thế nghiêm túc mệnh lệnh, liền lập tức biết nơi này còn có khó đối phó, hai người liền bắt đầu thoát khỏi ái lệ đại vị hai người dây dưa, bốn người đối kháng một chút sau. Gấu đen cùng anh Vũ tìm cơ hội trực tiếp dùng tới âm tức đan cùng ẩn thân phụ trực tiếp rời đi nơi này, chạy trốn. Bạch Nguyệt Khê cùng gấu đen anh Vũ sau khi nói xong, liền liên hệ thượng quan tu trúc bách Lý Nhiễm cùng chuột ba người, làm cho bọn họ tìm cơ hội chạy nhanh chạy, đừng lại phòng thí nghiệm đợi, nói cho bọn họ nơi này gặp nạn chiến ra hỏa. Thượng quan tu trúc bách Lý Nhiễm chuột ba người hiện tại cũng cùng ẹt đi lỉ tật hai người cấp đối thượng. Hơn nữa bên cạnh còn có những người khác vây quanh bọn họ, hiện tại bọn họ nếu là không để dùng linh lực nói, căn bản là không có đơn giản như vậy có thể thoát khỏi những người này. Lão đại, những người này khó đối phó nha. Là biến dị giả, không phải cùng chúng ta phía trước đối phó người siêu năng. Thượng quan tu chúc một bên ứng đối tập kích lại đây công kích, một bên cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy các ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm các ngươi Hiện tại chỉ có thể đem các ngươi thu vào không gian, ta hiện tại chỉ có thể chạy. Đánh ta là đánh không lại. Bạch Nguyệt Khê hồi phục Thượng quan Tu Trúc. Chúng ta hiện tại ở thất. Thượng quan Tu Trúc đem chính mình vị trí báo cấp Bạch Nguyệt Khê. Sau đó còn đem chính mình máy định vị cấp mở ra, làm Bạch Nguyệt Khê hảo tìm được bọn họ. Bạch Nguyệt Khê nhìn máy định vị biểu hiện ra tới vị trí, nhanh hơn tốc độ đi tìm tới quan Tu Trúc Bách Lý Nhiễm cùng chuột ba người. Bạch Nguyệt Khê nhanh hơn tốc độ, mà sau ba cái lao ra hỏa tốc độ cũng nhanh hơn không ít, hai bên thực lực không sai biệt lắm. Ba cái lao ra hỏa một bên đối Bạch Nguyệt Khê công kích, một bên đối Bạch Nguyệt Khê hùng hùng hổ hổ. Bạch Nguyệt Khê ngẫu nhiên còn sẽ quay đầu lại cho bọn hắn mấy cái công kích, còn lại đại bộ phận đều đúng vậy trông tránh. Đối với bọn họ mắng, Bạch Nguyệt Khê tỏ vẻ không biết nghe không hiểu. Thực mau, Bạch Nguyệt Khê liền phải tới rồi Thượng Quan Tu chúc bọn họ vị trí. Nhìn đến bọn họ ba cái bị người vây công, Bạch Nguyệt Khê cũng không khách khí đối những người đó phát động công kích. Bất quá, ba cái lao ra hỏa thực mau liền đuổi theo. Bạch Nguyệt Khê cũng không có thời gian bồi bọn họ đánh, lại lấy ra mấy viên híp mắt đan ra tới chiều bọn họ ném qua đi, thừa dịp bọn họ bị mê hoặc đôi mắt, nhanh chóng chạy đến thượng quan tu trúc bách lý nhiễm chuột ba người bên người, đem bọn họ thu vào trong không gian mặt. Lúc này nàng liền không cần phân tâm, tuy rằng cửa bị ngăn chặn, Nhưng Bạch Nguyệt Khê cũng không phải không có biện pháp. Trực tiếp dùng một viên bom đem bên cạnh một mặt tường cấp nổ tung một cái động sau đó dùng linh lực bao lấy hai chân bay nhanh mà chạy trốn. Sau đó ở phòng thí nghiệm, Bạch Nguyệt Khê nhìn đến không có lộ liền trực tiếp dùng bom nổ tung, như vậy liền có đường. Bất quá, luôn có đến cùng địa phương. Thực mau, Bạch Nguyệt Khê đã bị chắn ở một mặt bị tạc lộ ra địa biểu tường phía trước. Này mặt tường mặt sau chính là tường đất, nói cách khác. Bên này là cuối cùng phòng. Bom tuy rằng có thể nổ tung, nhưng là muốn rất nhiều bom nha, lại còn có muốn rất nhiều thời gian mới được nha. Chính là, hiện tại nàng cho dù có bom, cũng không có như vậy nhiều thời gian tới tạc nha. Bạch Nguyệt Khê mang theo sắc bén ánh mắt nhìn đem nàng đổ ở sơn thể bên này ba cái lao nhân cùng mặt khác mấy cái biến dị giả. Người là ai? Tiêu ẹn đi cái kêu biến dị giả ra tiếng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê, không ra tiếng. Chỉ là nhìn bọn họ, nếu là bọn họ vừa động thủ, liền lập tức phản kích. Đem kim long dao ra đây, chúng ta liền thả ngươi đi. Nếu không ngươi liền chớ trách chúng ta không khách khí. Tóc đỏ lão nhân xanh mặt đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê, vẫn là không nói lời nào nhìn bọn họ. Ly tớ, không nghe được tam trưởng lao đối với ngươi nói chuyện sao. Bạch Nguyệt Khê, vô luận hắn chưa nói cái gì, Bạch Nguyệt Khê liền đánh chết không nói lời nào. Không phải nói nàng sẽ không thay đổi thành cũng không phải nói nàng sẽ không ý địa ngữ. Chỉ là nàng không muốn cùng bọn người kia vô nghĩa, dù sao tới rồi cuối cùng đều phải cùng bọn họ đánh một trận, còn không bằng lợi dụng điểm này thời gian tìm sơ hở. Thấy Bạch Nguyệt Khê vẫn là không nói lời nào, những người đó cuối cùng là cấp khó ra nổi. Addy cùng lì tật bay thẳng đến Bạch Nguyệt Khê công kích qua đi, một cái hỏa cầu cùng một cái màu đen thực vật dây mây trực diện chiều Bạch Nguyệt Khê mà đi. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp một cái quay người tránh thoát hỏa cầu, hỏa cầu tạp tới rồi mặt sau thổ tầng, sau đó chiều bên phải nhảy lên, tránh thoát dây mây. Đứng yên sau, Bạch Nguyệt Khê trở tay khe hở ngón tay chung kẹp mấy cây ngân châm, sau đó tâm không bị phát hiện chiều bọn họ ném qua đi. Mấy cái ngân châm mang theo mãnh liệt gây tê hiệu quả, Eddie cùng lì tật nhìn thấy ngân châm, nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, Eddie cánh tay bị ngân châm chắt tới rồi. Lập tức liền không có sức lực, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lì thật là chân bị chặt đến, cũng là một giây đồng hồ liền ngã xuống đi, nằm trên mặt đất không thể nhúc ních. Bên kêu ba cái lão nhân nhìn đến ẹt đỉ cùng lì thật cư nhiên nhất chiều đã bị phong đổ, có điểm kinh ngạc, sắc mặt nháy mắt liền đen. Ba người đỉnh khó coi sắc mặt, trong mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tóc đỏ lão nhân cái thứ nhất làm khó dễ, năm ngón tay thành trảo dạng, chiều Bạch Nguyệt Khê tập kích qua đi. Bạch Nguyệt Khê lại là mấy cái ngân châm chiều hắn bắn xuyên qua. Đã biết ngân châm lợi hại, tốc đỏ lão nhân cũng không dám không tránh, chỉ có thể giống bên cạnh lóe đi. Mặt khác hai cái lão nhân cũng biết nếu là không đi lên hỗ trợ, khẳng định là không đối phó được Bạch Nguyệt Khê, vì thế bọn họ cũng chịu Bạch Nguyệt Khê công kích qua đi. Trước đây liền nói quá, Bạch Nguyệt Khê đối phó hai cái còn có thể, nếu là ba cái liền quá sức. Không dám cùng bọn họ cứng đối cứng tới. Bạch Nguyệt Khê đành phải cùng bọn họ cổ hủ đối chiến, tìm cơ hội chạy trốn. Thức mau, Bạch Nguyệt Khê liền đầy mặt là hãn, thoạt nhìn có điểm chật vật, thở hồn hển đối phó ba cái lao ra hỏa. Chính là cũng con nàng băn khoăn không đến thời điểm, một không tâm nàng đã bị tóc đỏ lao nhân cấp một trưởng chụp ở phía sau bối, Bạch Nguyệt Khê bị chụp đến trên mặt đất. Phúc khủ khủ khủ Bạch Nguyệt Khê một búng máu phun đến trên mặt đất, ho khan theo dựng lên. Nha đầu đem kim long dao ra đây. Tóc đỏ lão nhân cắn răng nhìn còn ở kiên trì Bạch Nguyệt Khê nói. Nhưng Bạch Nguyệt Khê vẫn là không có cùng hắn nói chuyện, chỉ là run run rẩy rẩy đứng lên. Sau đó, dùng tay đem khỏe miệng huyết cấp lau sạch, mang theo huyết tinh mỉm cười nhìn bọn họ. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê liền trực tiếp biến mất ở ba cái láo nhân trước mặt. Ba cái láo nhân lập tức liền cảnh giác lên, làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn phía tình huống. Bạch Nguyệt Khê đem linh lực khóa lại trên chân. Sau đó nhanh chóng chiều ba cái lao nhân bốn phía di động trong tay còn cầm một fan kiếm chuẩn bị tùy thời công kích Bạch Nguyệt Khê hiện tại nội tâm tràn ngập bạo nộ, đã lâu không ai cho nàng như vậy thương tổn hiện tại nàng cư nhiên bị ba cái lao ra hỏa cấp bức thành như vậy nếu như bị cáo giả thấy được nhất định sẽ cười nhạo nàng cho nên Bạch Nguyệt Khê đem chính mình năng lực đề cao tối cao tính toán một cổ làm khí cho bọn hắn tới cái đòn nghiêm trọng như vậy cũngảo có cái đường lui bằng không chính mình ở cùng bọn họ kéo đi xuống, nhất định sẽ bị vây ở chỗ này. Bạch Nguyệt khê một bên nhanh chóng di động, một bên ở trong lòng tính kế, một bên quan sát đến ba người chi gian sơ hở. Thực mau, Bạch Nguyệt khê liền thấy được tóc đỏ lão nhân cùng hắn bên phải cái kia lão nhân chi gian rõ ràng có sơ hở, lập tức liền chấp kiếm chiều bọn họ chi gian tập kích qua đi. Nhất kiếm qua đi, tốc đỏ lão nhân cùng hắn bên cạnh cái kia lão nhân lập tức liền tách ra, Bạch Nguyệt Khê chiều thay đổi kiếm đầu chiều một cái khác lao nhân tập kích qua đi. Cái kia lão nhân không kịp chốn tránh, đã bị Bạch Nguyệt Khê kiếm cấp trọng thương. Bạch Nguyệt Khê thanh kiếm này sử dụng không có việc gì liền dùng vạn độc âm có thể nói chỉ cần bị thanh kiếm này cấp đâm đến, bất quá tu vi có bao nhiêu cao, như vậy hắn đều sẽ đã chịu thương tổn. Cho nên cái kia lão nhân bị Bạch Nguyệt Khê đâm đến sau, lập tức liền cảm giác được từ miệng vết thương truyền đến tê mỏi. Làm hắn nháy mắt liền mất đi hành động lực Cái này lão nhân một ngã xuống Bạch Nguyệt Khê liền lập tức đi đối phó mặt khác hai cái lao nhân Chỉ có hai người Bạch Nguyệt Khê liền cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng Tìm được cơ hội cho bọn họ mấy châm Làm cho bọn họ đều mất đi hành động lực sau Bạch Nguyệt Khê liền lập tức quay đầu chạy đi rồi Đến nỗi bọn người kia sẽ thế nào Liền không phải nàng muốn xem vào Bạch Nguyệt Khê tìm một chỗ Lợi dụng thổ độn thuật từ trên mặt đất rời đi phòng thí nghiệm. Tư ngâm rời đi Bạch Nguyệt Khê, chuyên âm cấp rời đi anh Vũ cùng gấu đen hai người, hỏi bọn họ hiện tại nơi địa điểm. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ tìm một cái an toàn địa phương chờ nàng, nàng tính toán như vậy trực tiếp rời đi quốc. Liên chuyện đêm nay, nếu là bọn họ hiện tại không rời đi, không cần bao lâu bọn họ cơ hội bị tìm tới môn. Bạch Nguyệt Khê tìm một chỗ liền toát ra thổ. Sau đó liền đi anh vũ cùng gấu đen tọa độ vị trí. Tìm được rồi anh vũ cùng gấu đen, cũng bất hòa bọn họ vô nghĩa, Bạch Nguyệt Khê trực tiếp từ trong không gian triệu hồi ra Đại Thanh Điêu ra tới, ba cái nhanh chóng ngồi trên Đại Thanh Điêu trên lưng. Thấy bọn họ đều ngồi ổn, Bạch Nguyệt Khê khiến cho Đại Thanh Điêu cất cánh. Còn không có ra thế lực phạm vi, Bạch Nguyệt Khê đều khẩn trương nhìn bốn phía, rất sợ vệ tinh quét đến Đại Thanh Điêu, sau đó khai đại đạn đạo tới anh Điêu. Thằng đến Đại Thanh Điêu bay khỏi quốc quốc tế tuyến, ở Thái Bình Dương trên không thời điểm, Bạch Nguyệt Khê mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới nghĩ đến Thượng Quan Tu Trúc Bách Lý Nhiễm cùng với chuột còn bị nàng thu vào không gian, sau đó nàng liền đem ba người cấp phóng ra. Hiện tại an toàn, các ngươi chú ý một chút chung quanh, ta nghỉ ngơi một chút Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ nói. Thượng Quan Tu Trúc Bách Lý Nhiễm chuột bọn họ nhìn đến Bạch Nguyệt Khê chật vật bộ dáng. Kỳ thật rất muốn hỏi một chút nàng có hay không sự, nhưng là còn không có chờ bọn họ hỏi ra khẩu. Bạch Nguyệt Khê liền trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt lại đã tọa khôi phục nguyên khí. Lúc này, thượng quan tu chúc bọn họ cũng không hảo quấy dày nàng. Năm người yên lặng ngồi ở Bạch Nguyệt Khê chung quanh, làm thành một vòng tròn đem nàng bảo hộ ở trong giới. Bạch Nguyệt Khê bị tóc đỏ lão nhân trụ một trường, đã chịu không thương, cho nên Bạch Nguyệt Khê hiện tại phải dùng linh lực đi chữa trị thương. Hơn nữa nàng trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao kém không được, hiện tại trên người nàng cũng không có quá nhiều chữa trị linh lực đồ vật đành phải đả tọa tới khôi phục Bất quá đả tọa hiệu quả tuy rằng chậm, nhưng là lại là nhất kiên định. Đương sắp tới gần hoa quốc đường ven biển thời điểm, Bạch Nguyệt Khê cũng không sai biệt lắm đem thương cấp chữa trị hảo, hơn nữa linh lực cũng đã trở lại điểm. Mở to mắt, nhìn đem chính mình bảo vệ lại tới 5 người, Bạch Nguyệt Khê mắt lộ ấm áp trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Lao đại ngươi tỉnh, hiện tại không có việc gì đi. Thượng quan tu trúc cái thứ nhất phát hiện Bạch Nguyệt Khê mở mắt ra người, lập tức quan tâm hỏi. Lao đại ngươi tỉnh, thật tốt quá. Bách Lý Nhiễm cũng mang theo kinh hỷ ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Chuột gấu đen anh vũ ba người thực vui vẻ đối Bạch Nguyệt Khê nói, Lao đại ngươi tỉnh, thật tốt quá, ta đều lo lắng gần chết. Có cái gì hảo lo lắng, người lao đại ta chính là rất lợi hại. Bất quá là lần này có điểm ngoại ý muốn mà thôi. Bạch Nguyệt Khê cho chuột một quyền nói. Lão đại ta nói sai rồi, người là lợi hại nhất. Chuột lập tức xin khoan dung nói. Đúng rồi, hiện tại ở nơi nào? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Liền sắp đến quốc gia của ta đường ven biển, tiến vào quốc gia của ta hải vực. Thượng quan tu chúc nói. Hảo, ta đã biết. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó đứng lên, đi đến đại thanh điêu thân thể đẳng trước nói. Tốc độ cao nhất đi tới, ẩn thân không cần bị vệ tinh phát hiện, sau đó hồi Long hổ căn cứ. Đi Đại Thanh Điêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, như là trả lời Bạch Nguyệt Khê nói, sau đó nó liền thêm khai tốc độ về phía trước phi. Tốc độ thức mau, nhưng Đại Thanh Điêu đã sớm đem trên lưng người dùng linh lực cấp bảo hộ, cho nên Bạch Nguyệt Khê bọn họ không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. Một cái nửa giờ sau, Đại Thanh Điêu liền tới tới rồi Long hổ căn cứ trên không. Căn cứ thủ vệ người đã sớm phát hiện Đại Thanh Điêu tung tích, bất quá Bạch Nguyệt Khê đã sớm cấp căn cứ người truyền âm. Cho nên căn cứ người cũng không có đối Đại Thanh Điêu phát động công kích, chỉ là cảnh giác nhìn Đại Thanh Điêu giảm xuống. Đại Thanh Điêu ở căn cứ Đại Sân Thể Dục Thượng dừng lại, Bạch Nguyệt Khê bọn họ nhanh chóng từ điều trên lưng xuống dưới, chờ bọn họ một chút tới, Bạch Nguyệt Khê liền đem Đại Thanh Điêu cấp thu vào trong không gian. Lão Đại! Phó đội trưởng chuột các ngươi cuối cùng đã trở lại không xảy ra chuyện gì đi. Nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ xuống dưới sau, Đại Thanh Điêu cũng bị sau khi biến mất, lập tức liền có người chào đón đối Bạch Nguyệt Khê bọn họ quan tâm nói. Đừng lý ta, ta hiện tại trở về ngủ một giấc, có việc chờ ta ngủ lo no rồi lại nói. Gấu đen mang theo lớn giọng đối bọn họ nói. Sau đó có cùng Bạch Nguyệt Khê đánh một tiếng tiếp đón sau, liền trực tiếp sẽ chính mình ký tốt xá. Nay mấy tháng hắn đều không có hảo hảo ngủ, nay tử trở về, ai đều không thể tới quấy giày hắn ngủ. Ta cũng là, chờ ta ngủ no các ngươi lại đến tìm ta. Anh Vũ trở lại chính mình địa bàn, thể xác và tinh thần cũng thả lỏng nay một thả lỏng hắn cũng cảm giác được mỏi mệt đánh áp đối bọn họ xua xua tay nói, sau đó cũng đối bạch nguyệt khê nói một chút, theo sát sẽ chính mình ký túc sáng ngủ. Hảo có chuyện gì chờ chúng ta nghỉ ngơi tốt lại nói? Toàn tê đều có, nghiêm, nghỉ. Các ngươi còn huấn luyện huấn luyện, nên thủ vệ thủ vệ, nên làm gì làm gì. Bạch Nguyệt Khê lúc này đây cũng tiêu hao quá nhiều, cũng cảm giác được mỏi mệt cho nên đối những cái đó vây tiến lên đội viên nói. Nhìn bọn họ đều thực mỏi mệt những người khác cũng không có phi xảo muốn bọn họ nói, thực hiểu chuyện nên làm gì làm gì đi. Chờ bọn họ lợi hại, Bạch Nguyệt Khê liền đối còn ở thượng quan tu trúc bách lý nhiệm chuột ba người nói. Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt ở giao nhiệm vụ cũng không mượn. Ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút. Là, lão đại, ba người đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vì thế bốn người liền từng người sẽ chính mình ký túc xá nghỉ ngơi. Một hồi đến ký túc xá, Bạch Nguyệt Khê liền trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường. Mệt chết ta, đã lâu không có như vậy mệt mỏi. Quả nhiên là lâu lắm không có động thủ, chẳng qua giật mình tay liền mệt thành như vậy. Xem ra chính mình còn muốn gấp bội huấn luyện mới có thể nha. Bạch Nguyệt Khê nói như vậy, liền chậm rãi ngủ rồi. Lần này nàng xem như mệt thảm, cho nên một giấc này nàng ngủ hai ngày mới tỉnh lại. May mắn phía trước Bạch Nguyệt Khê cũng từng có như vậy trải qua, cho nên căn cứ nhân tài không có quá kinh ngạc. Mặt khác 5 người cũng đều là như vậy ngủ hai ngày sau mới tỉnh lại. Nô, no, a Bạch Nguyệt Khê từ trên giường tỉnh lại, thoải mái rỗi một cái lười eo. Đem chăn giường cấp sửa sang lại hảo, sờ sờ có điểm đói bụng, Bạch Nguyệt Khê đi trước giặt sạch một cái tám, còn soát một cái nha sau. Lúc này mới tinh thần phấn chấn ra ký túc xá môn. Chầm gì gì đi tới nhà ăn, vừa vặn là cơm trưa thời gian. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê xuất hiện ở nhà ăn, những cái đó tổ viên đều thực vui vẻ cùng Bạch Nguyệt Khê chào hỏi. Bạch Nguyệt Khê bài đội, cùng bọn họ nói lời này. Lão đại, các ngươi lần này thoạt nhìn rất nguy hiểm nha. Liên ngươi trở về thoạt nhìn đều thực chật vật bộ ráng. Đứng ở Bạch Nguyệt Khê phía trước đội viên, ở Bạch Nguyệt Khê trở về thời điểm gặp qua Bạch Nguyệt Khê trở về bộ ráng, cho nên mới có như vậy vừa nói. Là nha, đã lâu không có không có như vậy chật vật. Cho nên nói chúng ta còn quá yếu, còn muốn gấp bội nỗ lực mới có thể nha. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, mang theo cảm khái nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Người kia theo Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Trên mặt mang theo kiên định nói, liền lao đại đều như vậy chật vật bọn họ, nếu là không nỗ lực, nếu là nhiệm vụ thời điểm cũng gặp được lợi hại ra hỏa, lại không có người hỗ trợ nói, vậy chỉ có thể chờ chết. Hắn nhưng không muốn chết, hắn còn tưởng tượng truyền thuyết giống nhau tu luyện thành tiên đâu. Cố lên bạch nguyệt khê cổ vũ hắn, cùng bọn họ một bên nói chuyện, một bên ăn cơm, sau đó còn cùng bọn họ một bên trò chuyện gần nhất căn cứ có hay không sự. Quốc nội có chuyện gì phát sinh, một bên đang ăn cơm. Cơm nước xong sau, Bạch Nguyệt Khê liền đi xử lý căn cứ sự vật. Tới rồi cơm chiều thời gian, Thượng quan Tu Trúc Bách Lý Nhiễm bọn họ đều cũng đã tỉnh. Ăn xong cơm chiều sau, Bạch Nguyệt Khê liền đem còn ở căn cứ người đều triệu tập lên. Lần này triệu tập các ngươi là bởi vì trải qua nhiệm vụ lần này, ta cảm thấy chúng ta còn thiếu rất nhiều huấn luyện, cho nên ở kế tiếp một đoạn thời gian. Ta sẽ đại ở trong căn cứ hảo hảo cho các ngươi quy hoạch quy hoạch kế tiếp các người huấn luyện. Bảo đảm các ngươi năng lực có thể đề cao một ít, như vậy nếu là gặp được khó giải quyết sự, cũng sẽ không liền phản kháng cơ hội đều không có. Bạch Nguyệt Khê đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới trạm chỉnh tề Long Hồ đội viên nói. Là, không có bất luận cái gì nghi ngờ, không có bất luận cái gì phản bác. Đây là Long Hồ sở hữu đội viên đối Bạch Nguyệt Khê tín nhiệm, bởi vì bọn họ biết. Bạch Nguyệt Khê Vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn bọn họ. Nàng sở làm hết thể là vì bọn họ Hảo. Ơn, Hảo hôm nay cứ như vậy. Các ngươi tan đi, nên đi tuần tra tuần tra, nên tu luyện tu luyện. Bất quá kỹ thuật bộ người trước lưu lại, ta có việc muốn các ngươi làm. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu đối bọn họ nói. Vâng chạm thẳng tóc làm cho bọn họ thanh âm to lớn vang dội trả lời Bạch Nguyệt Khê. Sau đó trừ bỏ kỹ thuật bộ người còn đứng tại chỗ. Những người khác đều ngay ngắn trật tự rời đi tập hợp địa phương. Chờ những người khác đều đi rồi về sau. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới đối lưu lại kỹ thuật bộ nhân đạo. Quốc bên kia vi rút phần mềm đã thu hồi tới. Hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn nhất đem cái này vi rút cấp nghiên cứu ra tới. Tốt nhất có thể nghiên cứu ra phá dịch nó phương pháp. Là. Kỹ thuật bộ người nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng kêu lên nói. Sau đó. Bạch Nguyệt Khê liền đem vi rút phần mềm giao cho kỹ thuật bộ người. Ngày hôm sau bắt đầu, Bạch Nguyệt Khê liền đối căn cứ nhân viên tiến hành tăng mạnh huấn luyện, đặc biệt là đối dị năng một phương diện huấn luyện liền càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc dị năng nói, ở chấp hành một ít không thể bại lộ thân phận nhiệm vụ thời điểm, là nhất sẽ không bại lộ thân phận phương pháp. Nàng kỳ thật cũng biết ở đối kia ba cái lao nhân thời điểm, liền không sai biệt lắm bại lộ nàng là hoa quốc người thân phận. Rốt cuộc không có mấy cái quốc gia người là sẽ sử dụng kiếm như vậy binh khí, cũng chính là Hoa quốc người tương đối sẽ sử dụng nhiều. Nếu là không có đoán sai, phòng trừng những cái đó ra hỏa cũng sắp tìm hiểu nguồn gốc muốn tìm được bên này. Cho nên hiện tại Bạch Nguyệt Khê khiến cho bọn họ ra tăng luyện tập. Hơn nữa nàng cảm thấy thực mau sẽ có đại sự phát sinh, chỉ có bọn người kia có lực lượng cường đại, đến lúc đó nàng cũng có thể yên tâm điểm, ít nhất chính bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực. Nàng cũng không cần phân ra tâm thần tới chăm sóc bọn họ Bên này mặc Hàn Ngự cũng không biết có phải hay không Cũng cảm nhận được đồng dạng cảm giác Cũng đối hồng bò cạp căn cứ người tiến hành rồi cường độ huấn luyện Hơn nữa hắn còn làm mặc gia đệ tử gần nhất cũng đều nỗ lực huấn luyện Ngay cả lánh đời nơi mặc gia hắn đều tìm thời gian truyền tin trở về Làm cho bọn họ gần nhất nỗ lực điểm huấn luyện Đến nỗi mặt khác tam đại gia tộc người Mặc Hàn Ngự cũng chính là đối thượng quan trạch Nam cung triệt Trời cao phong ba người nhắc nhở một chút, đến nỗi bọn họ tin hay không liền không phải hắn có khả năng quyết định. Hai vợ chồng tuy rằng không ở một chỗ, nhưng là vẫn là man có tâm hữu linh tê. Bạch Nguyệt Khê bên này căn cứ các đội viên tình huống, đều giúp các đội viên chế định hảo thuộc về bọn họ huấn luyện kế hoạch. Làm cho bọn họ dựa theo nàng chế định kế hoạch hảo sinh huấn luyện sau, làm thượng quan tu trúc cùng Bách Lý Nhiễm hai người giám sát bọn họ. Thuận tiện kịp thời giúp bọn hắn điều chỉnh một chút huấn luyện kế hoạch sau, Bạch Nguyệt Khê liền lại một lần rời đi Long Hồ căn cứ, về tới Kinh Đô. Bạch Nguyệt Khê trở lại Kinh Đô sau cũng không có đi tìm Mạc Hàng Ngự, bốn cái hài tử cũng không có đến nghỉ thời điểm, hiện tại cũng tiếp không trở lại bọn họ. Cho nên Bạch Nguyệt Khê liền trực tiếp trở về lương trừng núi biệt thự. Thiếu nãi nãi ngươi đã về rồi. Quản gia nhìn đến Bạch Nguyệt Khê trở về, mang theo mỉm cười hoan nền nàng nói. Ơn! Sự tình vội xong rồi, liền trở về. Hàn ngự đâu? Bạch Nguyệt Khê đối quản gia gật gật đầu, sau đó hỏi. Thiếu gia gần nhất không có trở về, phòng trừng ở vội. Quản gia đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nga! Hảo! Ta đi trước về phòng nghỉ ngơi, không cần kêu ta ăn cơm. Ta đói bụng sẽ chính mình xuống dưới. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, đối quản gia nói. Tốt! Quản gia cho rằng Bạch Nguyệt Khê mệt mỏi, cũng liền gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê lúc sau liền lên lầu, trở lại nàng cùng Mạc Hàn Ngự trong phòng. Liền tính không có trở về trụ, phòng cũng thực sạch sẽ, quản gia mỗi ngày đều có làm người hầu quét tước. Bạch Nguyệt Khê đem phòng khóa cửa hảo, sau đó kéo hảo bức màn sau, vì phòng ngừa có người xông tới, Bạch Nguyệt Khê có bố trí một đạo kết giới. Lúc này mới vừa lòng mang theo cười tiến vào trong không gian. Tiến không gian! Bạch Nguyệt Khê cũng chỉ trực tiếp đi tìm Long Ngự hỏi một chút cái kêu hấu Long hiện tại tình huống như thế nào, hơn nữa nàng thực nghi hoặc nó từ nơi đó tới. Long Ngự, Long ngãi con thế nào? Bạch Nguyệt Khê ở không gian biệt thự tìm được rồi ở phòng khách Long Ngự bốn người. vừa thấy đến Long Ngự lại hỏi. Người đã đến rồi. Không chết được, bất quá cũng không hảo quá nha. Long Ngự nhướng mày nhìn tiến không gian tới Bạch Nguyệt Khê mang theo thiếu đánh ngự khi nói. Thực nghiêm trọng. Bạch Nguyệt Khê nghe xong, trong lòng trầm xuống, trên mặt mang theo nghiêm túc nói. Ấn, ta từ nó trên người phát hiện rất nhiều miệng vết thương, tuy rằng hắn chân bên kia là bị người hoa thương. Nhưng mặt khác miệng vết thương rõ ràng chính là ở xuyên qua không gian tầng thời điểm bị không gian tầng không gian chi lực cấp trọng thương, phòng trừng cũng là như thế này nó sẽ bị quốc kêu bang nhân cấp bắt được. Hiện tại ta đã dùng năng lực đem nó xử lý, nhưng là nó thương thời gian lâu lắm. Cho nên một chốc phòng trừng vẫn chưa tỉnh lại. Ít nhất cũng còn muốn mấy ngày mới có thể. Long ngữ cao mày đối Bạch Nguyệt Khê nói. Nga, không có việc gì liền hảo. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, chỉ cần Long nhãi con không có việc gì liền hảo. Không đúng rồi, dựa theo quy củ, một cái trong thế giới chỉ có thể có một con rồng tộc tồn tại. Thế giới này đã có minh đế, như thế nào nó còn có thể lại đây nha? Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến rất sớm phía trước nghe cáo giả nói cho nàng một ít về Long tộc sự tình. Chỉ có hai loại khả năng, một loại này Long Nhãi con cùng mình đế tên kia có quan hệ, tỉ như huyết thống hoặc là nói này Long Nhãi con là con hắn linh tinh, mặt khác một loại chính là nó trên người hẳn là có minh đế đồ vật, tỉ như ngươi muốn Long Châu hoặc là mặt khác đồ vật. Nói cách khác này Long Nhãi con không có khả năng xuất hiện ở thế giới này. Long Ngự trầm ngâm một chút, đối Bạch Nguyệt Khê nói: Cái này thật đúng là khó mà nói, bằng không chờ hắn tỉnh lại sau, mới hảo hảo hỏi hắn hảo. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy hai loại đều có khả năng, tương đối dựa theo mình đế cái kia quảng bá giải loại thái độ, rời đi long tộc phía trước đem một cái mâu long làm bụng to, cũng không phải không có khả năng, đương nhiên cũng có khả năng cái này long nhãi con là hắn thân thích linh tinh. Lại không phải này long nhãi con trên người khả năng sẽ có chính mình muốn long trâu. Mang theo chờ đợi. Bạch Nguyệt Khê ở trong không gian chờ lòng nhãi con tỉnh lại. Bởi vì sợ không gian ngoại người cảm thấy nàng đãi ở trong phòng lâu lắm, cho nên Bạch Nguyệt Khê đem không gian tốc độ chảy điều một chút, dựa theo bên ngoài một cái khi, bên trong năm cái khi đã tới. Cuối cùng ở bên ngoài qua 10 cái khi sau, Long nhãi con cuối cùng là tỉnh lại. Nhìn nằm trên mặt đất, còn vẫn duy trì nguyên hình Long nhãi con nỗ lực mở to mắt nhìn bọn họ thời điểm. Người tỉnh, cảm giác hảo điểm không có nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn mở mắt ra mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn bọn họ Long Ngãi Con, hỏi. Các ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Long Ngãi Con cảnh giác nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ta kêu Bạch Nguyệt Khê, đứng ở ta bên trái hai người kia theo thứ tự là Long Ngự, Hoàng Vũ, đứng ở ta bên phải chính là Long Nguyên cùng dốc rách. Là chúng ta cứu ngươi, đến nỗi nơi này là chỗ nào, nơi này là ta trong không gian. Bạch Nguyệt Khê không có ném sắc mặt cho hắn. Mà là mang theo mỉm cười vì nó giới thiệu nói Nga, cảm ơn các ngươi Ta kêu Long Kỳ, là Long tộc Long Hoàng Tôn Tử Bởi vì ham chơi chạy ra đi Trong lúc nhất thời không tâm rất tới rồi khe hở thời không Không bởi vì ở cái khe mang lâu lắm Cho nên cuối cùng không biết như thế nào liền xuất hiện ở chỗ này Long ngãi con thấy Bạch Nguyệt Khe nói không có gì không đúng địa phương Cũng liền rất sảng khoái đem chính mình từ nơi đó tới Cái gì thân phận địa vị cũng nói ra Thì ra là thế, vậy ngươi nhận thức mình đế sao? Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó hỏi. Nhận thức nha, hắn là Long tộc công nhận gì loại? Long tộc rất nhiều người bảo thủ đều không quá thích nó, bất quá ta còn là thực thích mình đế thúc thúc. Ngươi cư nhiên biết hắn, có phải hay không ngươi nhận thức hắn nha? Ta đã lâu không có gặp qua mình đế thúc thúc. Long ngãi con trả lời Bạch Nguyệt Khê, sau đó mang theo kinh hỷ ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Vậy ngươi có phải hay không cùng hắn có huyết thống quan hệ nha? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục hỏi. Không có, hắn cùng ta thân tộc quan hệ không phải một mạch. Long ngái con lắc đầu nói. Nếu ngươi cùng ngươi hắn không có quan hệ, như vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn bảo hộ trong thế giới này? Chẳng lẽ trên người của ngươi có hắn cho ngươi đồ vật? Bạch Nguyệt Khê đánh giá hắn, sau đó nghi hoặc nói. Nơi này là Minh đế thúc thúc bảo hộ thế giới. Lòng ngãi con nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói sau, trong mắt lập tức sáng lên quăng nhìn Bạch Nguyệt Khê kinh hỉ nói. Đúng rồi, nơi này là địa cầu. Chỉ Minh Đế sở bảo hộ thế giới. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Thật là vui, đã sớm nghe nói Minh Đế thúc thúc bảo hộ thế giới có rất nhiều ăn ngon chơi vui đồ vật, ta quá hạnh phúc. Long ngãi con hương phấn nhảy dựng lên. Ngươi nhẹ điểm, ta này phòng ở không phải ngươi nguyên hình có thể lan lộn. Bạch Nguyệt Khê đầy mặt hát tuyến làm nhìn đột nhiên nổi điên long ngãi con. Hát hát hát, ngượng ngùng, ta chỉ là quá hưng phấn. Long ngãi con bị Bạch Nguyệt Khê vừa nói, lập tức liền dừng lại, hơi xấu hổ nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta trên người của ngươi có minh đế cho ngươi thứ gì sao? Nếu là ngươi nói cho ta, ta khiến cho người mang ngươi đi địa cầu các địa phương chơi, ăn được thật tốt ăn. Bạch Nguyệt Khê mang theo dụ hoặc lực đối long ngãi con nói. thật sự Lòng ngãi con trong lòng đều bị ăn ngon hảo ngoạn cấp chiếm lĩnh, cho nên vừa nghe đến Bạch Nguyệt Khê điều kiện này, cũng không thèm nghĩ nàng vì cái gì như vậy tò mò. Thật sự, Bạch Nguyệt Khê chân thành gật gật đầu. Là hai viên Long châu lạc, Minh đế thúc thúc biết ta thích nơi nơi dã rất sợ ta sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hắn liền cho ta hai viên hắn bản mạng châu sinh sản ra tới tử Long châu. Cho nên lần này cũng là vì này hai viên long châu cho nên ta mới có thể xuất hiện ở minh đế thúc thúc địa bàn. Long nhãi con hiện tại đối Bạch Nguyệt Khê không có như vậy đại cảnh giấc tâm, vì thế liền đem chính mình cái gì có minh đế hai viên long châu nói cho Bạch Nguyệt Khê. Khó trách ta như thế nào cũng tìm không thấy mặt khác hai viên long châu, nguyên lai ở trên người của ngươi nha. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn long nhãi con nói. Ngươi ở tìm minh đế thúc thúc long châu làm gì? Lòng ngãi con nghe được Bạch Nguyệt Khê nói như vậy, lập tức liền cảnh giác nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Ta có khả năng sao, còn không phải là vì cứu vớt thế giới. Người mình đế thúc thúc. Sự tình chính là như vậy, cho nên có thể hay không đem trên người của người hai viên Long Châu cho ta. Bạch Nguyệt Khê tức giận nhìn cảnh giác Long ngãi con, sau đó đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng hắn nói một lần, rốt cuộc nàng còn muốn trên tay hắn Long Châu, cuối cùng mang theo mỉm cười nhìn Long ngãi con hỏi. Ta như thế nào tin tưởng ngươi nói có phải hay không chính xác, nếu là ngươi đem Long Châu cầm đi làm chuyện xấu, ta đến lúc đó như thế nào cùng mình đế thúc thúc công đạo nha Long ngãi con cũng không phải hoàn toàn ngốc Bạch ngọn vẫn là có điểm cảnh giác nói. Quỷ ngươi không tin ta, còn có thể không tin ta bên người hai người kia sao. Ngươi cảm thụ một chút bọn họ hơi thở. Bạch Nguyệt Khê cũng không giận. Ngược lại làm hắn cảm thụ Long Ngự cùng Long Nguyên hơi thở. Long ngãi con nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói. Có điểm nghi hoặc tâm đi cảm thụ Long Ngự cùng Long Nguyên hơi thở. Long Ngự cùng Long Nguyên hai người cũng không có phản kháng, làm Long Ngãi con cảm thụ bọn họ hơi thở. Vừa tiếp xúc với bọn họ hai cái hơi thở, Long Ngãi con lập tức liền mang theo kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Long Ngự cùng Long Nguyên. Ngươi, các ngươi cũng là Long Tộc. Hơn nữa Hảo Cường, so Hoàng gia già con Cường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Long Ngãi con mang theo kinh ngạc đối Long Ngự cùng Long Nguyên nói. Cái này ngươi liền không cần lo cho bọn họ là ai, liền tính ngươi kêu hoàng gia ra tới, cũng phải gọi bọn họ một tiếng ra ra cho nên hiện tại bọn họ ở ta bên ngươi, ngươi hẳn là đối ta nói có điểm tín nhiệm đi. Bạch Nguyệt Khê đối Long Nhãi con nói, ta tạm thời tín nhiệm ngươi, ta có thể đem Long Châu cho ngươi, nhưng ngươi muốn mang ta đi ăn được ăn ngon, chơi hảo hảo chơi, như vậy có thể đi. Long Nhãi con thông qua vừa mới tiếp xúc cũng biết Long Ngự cùng Long Nguyên đặc biệt lợi hại. Phòng trừng chính là hoàng gia ra tới cũng không phải bọn họ đối thủ. Nói cách khác, bọn họ nếu là người xấu, ở hắn hôn mê thời điểm, liền có thể đem trên người hắn Long Châu lấy đi, lại còn có không cần cố sức thứ hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là biết chính mình thương thế, nếu là không có thiên tài địa bảo căn bản là không có khả năng tốt nhanh như vậy. Cho nên hắn cũng liền không dối rắm, bất quá hắn đối thế giới này mị thực hòa hảo chơi rất tò mò cho nên liền đối Bạch Nguyệt Khê dẫn theo một cái yêu cầu. Có thể, nhưng là ta thời gian tương đối cấp, cho nên không có khả năng tự mình mang người đi, bất quá ta có thể an bài người bồi người cùng đi. Bạch Nguyệt Khê đối Long Nhãi con nói, có thể, Long Nhãi con cũng không có phản đối, dù sao ai bồi hắn đều giống nhau, dù sao chỉ cần có thể làm hắn ăn được chơi hảo là được. Vậy như vậy định rồi, hiện tại có thể cho ta Long Châu đi. Bạch Nguyệt Khê bắt tay chiều lòng nhãi con vói qua. Cho người long nhãi con từ trong miệng phun ra hai viên kim sắc hạt Châu dùng linh lực chuyển qua Bạch Nguyệt Khê trên tay. Cảm ơn ngươi. Bạch Nguyệt Khê nhìn trong tay Long trâu mang theo tràn đầy long linh khí, rất là vừa lòng. Đối cái này Long nhãi con càng thêm xem trọng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo làm cái này đầu lòng ở trên địa cầu ăn ngon uống tốt hảo chơi một hồi. Không khách khí. Chỉ cần ngươi không được quên làm ta đi ra ngoài ăn mỹ thực cùng chơi hảo ngoạn là được. Long ngái con lắc đầu nói. Nhất định sẽ không quên, bất quá ngươi hiện tại thương còn không có hoàn toàn hảo, lại quá mấy ngày ta lại đem ngươi thả ra đi, sau đó làm người mang ngươi đi ra ngoài chơi. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, nghĩ đến trên người hắn thương còn không có hoàn toàn hảo, cũng không yên tâm hắn đi ra ngoài chơi, liền đối hắn nói. Ấn! Long nhãi con so với ai khác đều rõ ràng chính mình trên người thương còn không có hoàn toàn hảo, hơn nữa vẫn là không dưỡng hảo, về sau đối với chính mình tu vi cũng có thương tổn, cho nên cũng không có xảo hiện tại liền phải đi ra ngoài. Hắn vẫn là muốn đem thương đều dưỡng hảo, đến lúc đó ăn nhậu chơi bời cũng không có gì còn phòng trừng. Bạch Nguyệt khê đối với như vậy ngoan long nhãi con thực vừa lòng, cùng hắn nói nói mấy câu sau, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình mang theo Long Ngự bốn người liền ra phòng. Ra Long ngãi con phòng, đem cửa đóng lại sau. Chúc mừng ngươi cuối cùng đem chín viên Long Châu đều thu thập xong rồi. Chỉ cần đem cuối cùng hai giải Long Mạch đánh thức, ngươi cũng liền có thể hảo hảo nghỉ một chút. Kế tiếp liền có thể chuyên tâm đi tìm sinh linh chi khí. Hoàng Vũ mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê cũng thực vui vẻ, khoe miệng vẫn luôn hướng về phía trước giờ lên. Đối với Hoàng Vũ nói cũng thực tán đồng gật gật đầu. Khê khê, hiện tại ngươi đem Long Châu tập tề, hơn nữa này hai viên Long Châu còn không cần Long Ngự cùng Long Nguyên hai người tới tu bổ, có phải hay không ngươi lập tức lại muốn đi ra ngoài? Góc rách nháy đôi mắt đối Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ta trước đem bên này sự tình cấp giải quyết một chút, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao cũng không vội mấy ngày nay. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu nói. Nga, Góc rách gật gật đầu nói. Nếu không có gì sự, ta đây liền đi trước tu luyện còn hảo lần này tương đối may mắn, bằng không ta thiếu chút nữa liền không về được, ta còn là mau chóng đem chính mình cấp bậc cấp tăng lên đi lên tương đối hảo. Bạch Nguyệt Khê nhìn bốn người nói, đi thôi, cái này long nhãi con chúng ta sẽ giúp người chăm sóc tốt. Long ngự đối Bạch Nguyệt Khê nói, vậy cảm tạ, ta, ta đi trước. Bạch Nguyệt Khê cùng bọn họ xua xua tay, liền tính toán rời đi. ân Bốn người gật gật đầu nói, sau đó, Bạch Nguyệt Khê liền đi phòng luyện công, còn đem thời gian cấp điều đến tới rồi bên ngoài một cái khi, bên trong 10 năm tỷ lệ. Cứ như vậy bên ngoài 12 cái khi đi qua, Bạch Nguyệt Khê ở không gian đãi không sai biệt lắm 100 nhiều năm. Này 100 nhiều năm Bạch Nguyệt Khê không phải ở đả tọa tu luyện, chính là cùng Long Ngự 4 người đánh nhau, khai tăng cường chính mình đối chiến năng lực. Bởi vì đánh thức kia bẩy giải Long Mạch, Bạch Nguyệt Khê trong cơ thể Long Hồn huyết Mạch đã thức tỉnh rồi không sai biệt lắm một nửa. Cho nên đối với tu luyện một đạo tới nói rất là nhẹ nhàng không ít. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê năng lực ở xuất khiếu 9 tầng tập trụ, chỉ cần tìm được thời cơ, nàng liền có thể đột phá nói phân thần kỳ, đến lúc đó cái này trên địa cầu phòng trừng liền không có người nào là nàng đối thủ. Bạch Nguyệt Khê biết chính mình liền tính ở trong không gian mang theo cũng không có gì dùng, liền đi nhìn cái kêu long nhãi con long thể xem hắn thương thế đã hoàn toàn bình phục. Lòng ngãi con cũng đã sớm không kiên nhẫn đai ở trong không gian, cho nên hiện tại nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, lập tức liền yêu cầu Bạch Nguyệt Khê dẫn hắn đi ra ngoài ăn ngon, chơi hảo ngoạn. Bạch Nguyệt Khê cũng không có chơi xấu, cùng Long Ngự, Long Nguyên, Hoàng Vũ, dốc rách bốn người đánh một tiếng tiếp đón sau, liền ra không gian. Rốt cuộc Long nhãi con nàng còn không có thả ra, rốt cuộc nàng hiện tại đi ra ngoài địa điểm là nàng phòng ngủ. Nếu là nàng hiện tại đem long nhãi con cấp mang đi ra ngoài, đến lúc đó như thế nào cùng biệt thự những người đó giải thích, tổng không có khả năng giải thích nàng biến ma thuật đi. Cùng long nhãi con nói tốt, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, liền tìm một cái cơ hội làm hắn tử trong không gian ra tới. Bạch Nguyệt khê ra không gian, kéo ra bức màn liền thấy được mặt trời mọc thái dương, kéo ra cửa kính sắt đất cửa sổ, đứng ở bên ngoài trên ban công, rỗi một cái lười eo, thật sâu hô hấp một hơi. Nhìn dưới lầu đã ở bận rộn người hầu, lại nhìn nhìn hoa viên hoa cỏ. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy như vậy yên lặng sáng sớm thật sự hảo mỹ. Nhìn trong chốc lát sau, Bạch Nguyệt Khê mới về phòng. Vào phòng tắm rửa mặt một phen, Bạch Nguyệt Khê lúc này mới rời đi phòng, đi vào dưới lầu. Thiếu nãi nãi sớm. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê người hầu, đều mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê chào hỏi. Ơn, các ngươi cũng hảo. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó đi đến nhà ăn bên kia. Thiếu nãi nãi, hôm nay buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta làm phòng bếp hiện tại liền đi chuẩn bị. Quản gia thông qua người hầu thanh âm, sẽ biết Bạch Nguyệt Khê xuống lầu tới, liền lập tức xuất hiện ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt, cung kính hỏi. Không cần quá phiên thoái, tùy ý một ít cháo cùng chụp dưa chuột thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê nói. Tốt, ta đây liền đi làm phòng bếp mang sang tới. Quản gia mỉm cười nói. Ấn. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, liền ngồi ở nơi đó chờ. Kỳ thật nàng căn bản là không đói bụng, chẳng qua ngày hôm qua giữa trưa không ăn, đêm qua cũng không ăn, hôm nay buổi sáng nếu là lại không ăn bọn họ nên hoài nghi. Thức mau, Bạch Nguyệt Khê muốn cháo trắng cùng chụp dưa chuột đã bị quản gia tự mình bưng lên. Thiếu nại nái hảo, ngài chậm dùng. Ta còn có một chút sự tình muốn đi xử lý, liền không ở nơi này bồi ngài, xin lỗi. Quản gia đem cháo trắng cùng chụp dưa chuột cấp Bạch Nguyệt Khê dọn xong sau liền cung kính đối nàng nói. Người đi vội đi, ta này không cần ngươi tới hầu hạ. Lại không phải cổ đại nương nương, ăn một bữa cơm còn muốn người hầu hạ. Bạch Nguyệt Khê xua xua tay, mang theo trêu chọc đối quản gia nói. Thiếu nãi nãi nói có lý tưởng, ta đây liền trước đi xuống nội. Quản gia vẫn là mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ấn. Bạch Nguyệt Khê nhìn không nói cẩu cười quản gia. Cũng có chút nhàm chán. Lúc sau quản gia liền đi vội chuyện khác, Bạch Nguyệt khê chầm gì gì đem một chén cháo trắng cùng một phần chụp dưa chuột giải quyết. Ăn xong sau, nàng liền đi phòng khách trên sofa đợi, tưởng chính mình tiếp được nên làm gì. Tích tích tích đột nhiên, liền ở nàng có điểm nhàm chán nghĩ đợi chút nên làm gì thời điểm. Long hồ khẩn cấp cảnh báo từ di động của nàng truyền ra tới. Thanh âm này, chỉ có đương xuất hiện khẩn cấp tình huống, long hồ nhân tài sẽ chia nàng. Phát sinh chuyện gì? Bạch Nguyệt Khê đem điện thoại tiếp lên, mang theo ngưng trọng ngữ khí hỏi. Lao đại, không hảo. Đảo quốc gâm dương sư nỉ giả cùng quốc biến dị giả cùng người siêu năng liên thủ, không biết phát cái gì điên tới tới Hoa Quốc. Lại còn có đối chúng ta vùng tay đánh nhau, bọn họ nhân số tương đối nhiều, hiện tại chúng ta không đúng không đúng bọn họ đối thủ, thỉnh cầu chi viện. Một tiếng mang theo khẩn cấp thanh âm đối Bạch Nguyệt Khê nhanh chóng nói. Địa điểm Bạch Nguyệt Khê trong mắt hiện lên một tia sắc ý, Cường Điệu nói. Chúng ta hiện tại trên mặt đất điểm, người mau tới nhà. Các huynh đệ sắp kiên trì không được. Nói xong, bên kia liền cút điện thoại. Bạch Nguyệt Khê thu hồi di động, lập tức liền ra biệt thự, tìm một cái tương đối kêu ẩn nấp góc, trực tiếp ngự kiếm phi hành chiều vừa mới người kia nói địa điểm bay qua đi. Bên kia bị công kích long hồ các đội viên chính gian nan đối kháng cùng bọn họ năng lực không sai biệt lắm. Nhưng mà nhân số lại so với bọn họ rõ ràng nhiều 4 lần quốc người siêu năng biến dị giả cùng đảo quốc Âm Dương sư Ni ra nhóm. Bọn họ biết, chỉ cần bọn họ kiên trì trụ, lao đại nhất định sẽ chạy tới giúp bọn hắn. Các ngươi này đàn phế vật, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế nha. Một cái quốc người siêu năng đem một cái long hồ đội viên đạp lên dưới chân, đáp ý cười nhạo long hồ người. Chính là, lần trước cư nhiên còn đem mục thôn tên kia cấp giết. Còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu Nguyên lai bất quá như vậy thôi Xem ra là một thôn tên kia quá yếu Mới có thể bị các ngươi cấp giết Một cái âm dương sư mang theo âm trầm ngữ khi nói Đến nỗi cái kia một thôn chính là lần trước Y gì thuật đại tái thời điểm Vì cái kia cái gì thiếu chủ Bị bạch nguyệt khê cấp bắt lấy cái kia tư tế đại nhân Ừ, người kia xứng đáng Cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì ngoạn ý Cư nhiên còn dám ở hòa quốc nội dương ai Hơn nữa lúc trước các ngươi đem chúng ta trước đội trưởng cùng phó đội trưởng cấp hại chết thời điểm, liền biết muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, bị chúng ta trả thủ chuẩn bị. Cái kia cái gì âm dương sư, bất quá là một vừa mới bắt đầu. Cái kia bị dấm lên long hồ đội viên oán hận nói. Còn có các ngươi quốc ngu ngốc, bất quá là một cái chiếm người nhiều đánh thắng ta, có cái gì hảo đắc ý. Cái kia bị dấm lên người tiếp tục nói. Hôn đảng. Cái kia dấm lên người quốc người siêu năng. Cảm giác được chính mình đã chịu vũ nhục, tăng thêm chân lực đạo. Đem người kia mới hụt máu, bất quá người kia vẫn là mang theo quật cường biểu tình nhìn cái kia người siêu năng, trong mắt mang theo cười nhạo. Mặt khác long hổ người hữu tâm vô lực nhìn bị mới hụt máu người, bọn họ hiện tại bị mặt khác gâm dương sư ní ra, cùng với người siêu năng biến dị giả quân lấy, căn bản là không có mặt khác tay chân tới cứu người kia. Chỉ có thể nghẹn khí, trưng mắt huyết hồng con ngươi đối phó quân lấy chính mình người. Bất quá bọn họ liền tính ở lợi hại, lại có tu vi linh lực, cũng không có khả năng đối phó được nhiều bọn họ bốn lần nhân số, năng lực còn kém không nhiều lắm. Cho nên thực mau Long Hồ người đều không sai biệt lắm bị đánh ngã xuống đất, cũng may bọn họ chỉ là bị thương, còn chưa có chết. Đương Bạch Nguyệt Khê chạy tới thời điểm, liền nhìn đến Long Hồ người đang ở bị quốc những cái đó biến dị giả người siêu năng cùng đảo quốc kia giúp thâm dương sư nì giả cấp nhục nhã, trà tấn thời điểm. Lập tức sắc mặt liền đen đi xuống, mang theo âm trầm ánh mắt nhìn phía dưới quốc biến dị giả người siêu năng, đảo quốc gâm dương sư nì ra, những người này ở nàng trong mắt, hiện tại đã là một cái chết người. Lao đại ngươi đã đến rồi. Một cái đội viên bị ngửa đầu, liền nhìn đến vừa đến ở giữa không trung bạch nguyệt khê, mang theo kinh hỷ thanh em dùng còn chỉ dư lại sức lực hô. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Lao đại tới, chúng ta an toàn. Những người khác nghe được người kia kêu, kêu to, lập tức cũng ngẩn đầu nhìn về phía giữa không chung Bạch Nguyệt Khê. Những người này trong mắt đều mang theo kinh hỉ cùng an tâm sùng bái ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê đã đến. Quốc người cùng đảo quốc người đương nhiên cũng nghe tới rồi, bọn họ cũng ngẩn đầu nhìn giữa không trung Bạch Nguyệt Khê, lập tức mang cảnh giác thân sắc. Các ngươi đều đáng chết. Bạch Nguyệt Khê xem chiều nàng nhìn qua người trong nước cùng đảo quốc người thanh êm âm trầm đối bọn họ nói. Chúng ta như vậy nhiều người. Ngươi cũng chỉ có một người, chết hai còn không nhất định đâu. Một cái biến dị giả đối với Bạch Nguyệt Khê loại này tự đại không khí rất bất mãn, hư lạnh một tiếng nạo mạn đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, nàng dùng linh lực đem bị thương nằm trên mặt đất long hồ đội viên đều chuyển qua giữa không trùng, làm cho bọn họ chờ một chút sẽ không đã chịu lần thứ hai thương tổn. Đem bọn họ chuyển qua giữa không trùng, Bạch Nguyệt Khê cho bọn hắn thiết chí một cái kết giới. Sau đó một bên phân tâm đem chữa thương linh đàn cho bọn hắn uy hạ, một bên phân ra thần thức linh lực đi đối phó những cái đó người trong nước cùng đảo quốc người. Bạch Nguyệt Khê hiện tại thực lực tưởng đối phó những người này, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng là nàng không nghĩ làm cho bọn họ chết quá nhẹ nhàng. Bạch Nguyệt Khê đem những người đó dùng linh lực cấp vòng ở một cái kết giới, sau đó sử dụng sau này linh lực dùng sức quất bọn họ. Bạch Nguyệt Khê mặt lạnh lùng. Hai mắt mang theo huyết tinh lánh lệ nhìn bị linh tiên quốc gia chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, tiêu thảm thiết vô cùng nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng người trong nước cùng đảo quốc người. Nàng muốn phế đi bọn họ, lại còn có muốn đem bọn họ thi thể một đám mang về bọn họ quốc gia, rớt đến bọn họ thủ đô Nhà Trắng cùng Hoàng Cung Cửa. Nàng sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn long hầu người, còn có thể bình an không có việc gì tồn tại. Bạch Nguyệt Khê dùng linh tiên sống sờ sờ đem những cái đó biến dị giả người siêu năng, cùng với đảo quốc âm dương sư nỉ giả cấp đánh chết ở kết giới. Những người đó trên người không có một khối tốt địa phương, toàn thân đều bị linh tiên cấp quất thành huyết nhục mơ hồ, rất nhiều địa phương đều có thể nhìn đến bên trong sâm sâm bạch cốt. Đối với trận này cảnh, Long Hồ người tỏ vẻ đại khoái nhân tâm, nhưng lại có điểm chua sót. Đại khoái nhân tâm là bởi vì lão đại vì bọn họ báo thù, chua xót cũng là điểm này. Nếu là bọn họ ở cường một chút, lại cường một chút, như vậy bọn họ liền có thể không cần hướng lao đại cầu cứu, cũng có thể đem này đó ghê tẩm ra hỏa cấp giết. Bất quá Bạch Nguyệt Khê chưa từng có nhiều chú ý chuyện này, bởi vì đang ở vội vàng trai những người đó rốt cuộc là như thế nào hôm nay Hoa Quốc mà không có đặc thủ bộ môn chú ý tới. Phải biết rằng Hoa Quốc bộ môn trừ bỏ Bạch Nguyệt Khê phụ trách Long Hồ cùng Mạc Hàn Ngự phụ trách Linh bên ngoài chính là còn có một cái Long Tổ ở. Hơn nữa lúc này đây khai ra tới người siêu năng cùng nhị dạ bên ngoài chính là còn có Linh muốn phụ trách theo dõi biến dị giả cùng âm dương sư. Ba cái đặc thù bộ môn đều không có bất luận kẻ nào phát hiện những người này tồn tại, điểm này tuyệt đối có rất lớn vấn đề. Bạch Nguyệt Khê trừ bỏ làm long hầu người đi điều tra bên ngoài, lập tức liền đi luyện tập mặc hàng ngự, hỏi hắn người có hay không chú ý tới những cái đó ra hỏa tiến vào Hoa Quốc, có lời nói vì cái gì không có hướng về phía trước báo cáo. Nếu không có kêu bọn họ liền phải cảnh giác. Ngươi nói quốc biến dị giả người siêu năng cùng đảo quốc gâm dương sư nì giả xuất hiện ở Hoa Quốc, mà chúng ta người cùng lòng tổ người đều không có phát hiện. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự gặp mặt sau. Bạch Nguyệt Khê cùng hắn một chút về quốc người siêu năng biến dị giả cùng đảo quốc gâm dương sư nì dạ ở không có người chú ý lặn xuống vào Hoa Quốc, còn cùng lòng hồ người đánh nhau rồi. Đúng vậy, cho nên ta tới tìm ngươi muốn ngươi đi hỏi một chút các ngươi phụ trách theo dõi người, Xem bọn hắn có hay không phát hiện khả nghi địa phương. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu nói. Ta hiện tại khiến cho người đi tra, nếu là thật sự có người xuất hiện bại lộ, không có đăng báo, ta nhất định phải đem đưa về lánh đời nơi, dựa theo lánh đời nơi quy củ tới trừng phạt hắn. Mặc hàn ngự sắc mặt không tốt lắm nói. Nếu là bọn họ đều không có phát hiện, chúng ta đây nhất định phải đem những cái đó ra hỏa như thế nào tiến vào hoa quốc sự tình điều tra rõ ràng. Bằng không tiếp theo còn không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới. Bạch Nguyệt Khê cũng mang theo ngưng trọng biểu tình nói. Ta biết. Mạc Hàn Ngự đương nhiên cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Đúng rồi, lần trước giả mạo ngươi ra hỏa kia đem sự tình cấp chiêu sao. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến trừ tịch ngày đó bắt được người, lúc trước bởi vì vội vàng đi mã đặc tư, cho nên cũng chưa kịp hỏi đến cũng quá nhiều. Sau khi trở về lại như vậy nhiều chuyện tình, lập tức liền quên mất. Hiện tại bởi vì quốc cùng đảo quốc làm ra tới sự tình, lập tức nàng lại nhớ tới. Chiêu. Mặc hàn ngự gật gật đầu, bất quá mặt có điểm ngưng trọng. Xem ngươi sắc mặt, bọn họ chiêu sự tình hẳn là không tốt lắm đâu. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy sắc mặt của hắn liền biết, chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy. Ấn mặc hàn ngự gật gật đầu, sau đó nhìn Bạch Nguyệt Khê đôi mắt hỏi, ngươi biết thần tà giáo sao? Cái gì ngọn ý? Thần tà giáo. Đó là cái gì giáo phái nha? Bạch Nguyệt Khê vừa nghe cái này giáo phái tên cảm giác có loại thiên lôi quần quần cảm giác, cái kia trăm tử tưởng như vậy phong tục địa phương tên nha, thật là không nghĩ phun tảo đều muốn phun tảo. Xem ra ngươi không rõ lắm. Mặc hàn ngự vừa thấy Bạch Nguyệt Khê này đọc bộ dáng, liền biết nàng tưởng cái gì, đồng thời cũng biết nàng không rõ lắm cái này giáo phái sự tình. Ngươi nói xem. Bạch Nguyệt Khê tìm một vị trí ngồi song song. Liền đối Mạc Hàn Ngự nói, thân ta giáo sáng lập thời gian có thể ngược dòng đến mấy trăm năm trước, nhưng cụ thể là bao lâu liền không có người đã biết, đương nhiên cái này giáo phái người hẳn là tương đối rõ ràng. Thân ta giáo là từ một cái kêu ra hở mắn người sáng lập, bên trong người trải rộng toàn thế giới các quốc gia người đều có. Trong đó Tây Âu Mỹ Phi người nhiều nhất, bọn họ tín ngưỡng là Mạc Hàn Ngự chậm dại đối Bạch Nguyệt Khê nói, thân ta giáo sáng lập hơn 400 năm. Người sáng lập là một cái kêu ra hở màn có cực đoan ý tưởng giáo đình nam nhân sáng lập. Hắn tụ tập trên thế giới có các loại cực đoan ý tưởng tu luyện giả, bởi vì chính mình cực đoan ý tưởng, lại là giáo đình một phân tử, cho nên hắn cho rằng thần là trên thế giới này tà ác nhất, cũng là vĩ đại nhất thánh linh, cho nên hắn cho chính mình sáng lập giáo phái đặt tên vị thần tà giáo. Giáo phái bên trong người quốc tịch tu vi cấp bậc các có bất đồng, có mạnh có yếu. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau chính là hắn bọn họ thích tra tấn người, mặc kệ là người thường, vẫn là tu luyện giả dị năng giả bọn họ đều thích dùng nhất thảm phương pháp làm cho bọn họ rời đi thế giới này, đi trước thần thế giới, tiếp tục vì thần sở sai phái. Bọn họ giết người còn không phải chỉ giết một người, hơn nữa thích đồ tộc cái loại này. Bởi vì hành sự quá mức điên cuồng trên thế giới tu luyện giả đối với bọn họ tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Cho nên hơn 300 năm trước bọn họ liền liên hợp lại cùng nhau đem cái này thần tà giáo cấp tiêu diệt sát, nhưng là vẫn là lẩu chi cá cấp trốn. Vốn tưởng rằng những cái đó lẩu chi cá sẽ an phận thủ thường, không nghĩ tới mấy trăm năm hảo lại xuất hiện. Lúc này đây cư nhiên còn dám chạy đến mặc ra tới, cũng không biết là nói bọn họ quá có mạo hiểm tinh thần, vẫn là nói bọn họ là ngốc bức tốt hơn. Nói cách khác những cái đó ra hỏa là kia cái gì thần tà giáo người. Bởi vì bọn họ cực đoan ý tưởng, cho nên liền giả mạo ngươi, muốn tàn sát mặc ra. Vì cái gì muốn đem mục tiêu đặt ở mặc ra nha? Bạch Nguyệt Khê nghe xong cái này thần tà giáo sau, mang theo nghi hoặc nói. Nàng nhưng không cho rằng kia cái gì thần tà giáo người sẽ như vậy xuẩn chạy đến Hoa Quốc tới tàn sát mặc ra, phải biết rằng mặc ra ở Hoa Quốc, thậm chí thế giới thế gia chúng cũng là có thể bài thượng hào. Kia thần tà giáo ẩn nấp như vậy nhiều năm không có khả năng lập tức liền tới tìm Mạc Gia phiền thoái, phải biết rằng nếu là một cái không tâm để lộ tiếng gió, bọn họ sắp sửa lại một lần gặp phải bị thế giới tu luyện giả bao vây tiêu trừ. Như vậy nghĩ như vậy tới, nhất định là Mạc Gia có cái gì bọn họ muốn đồ vật, hoặc là bọn họ cùng Mạc Gia có cái gì cựu hận mới có thể làm như vậy. nay vấn đề bọn họ cũng nói, ta là bọn họ sở dĩ còn có thể tồn tại với trên thế giới này, đều là y quốc cùng dê quốc. Cùng với quốc đảo quốc bọn họ công lao. Còn nhớ rõ thượng một lần chúng ta ở Tây Âu du lịch, văn băng cùng tử huyền bọn họ bị bắt cóc sự tỉnh sao. Mặc hàn ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Biết nha, chẳng lẽ nói này cũng cùng bọn họ có quan hệ. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên sẽ không quên. Hơn nữa nếu không phải nàng cùng cái nào xả tàn nhận thức, phòng chừng lúc trước liền mất mạng, cũng sẽ không bạch được một viên long Châu Đúng vậy, cùng bọn họ có quan hệ. Ngay cả dạ phổ trong đầu kia đoàn đồ vật cũng cùng bọn họ có quan hệ. Những cái đó tín ngưỡng xả tản ra hỏa kỳ thật là bọn họ một cái phân chi, hơn nữa ngay cả giáo đình cũng có bọn họ người. Ta suy đoán hắn không biết từ nơi đó đã đến cái kia mặt thế chi khí, thực nghiệm lúc sau cảm thấy có thể cho người lực lượng có thể suy bại, sau đó bọn họ liền từ huyết tộc trước vào tay, trước muốn nhìn hiệu quả. Bất quá lần trước chúng ta đem dạ phổ trong đầu kia đoàn khí cấp lấy rớt, Hơn nữa lại đem bọn họ một cái phân chi cấp diệt, cho nên bọn họ mới có thể tới tìm chúng ta phiên thoái. Khả năng điều tra sau cảm thấy chúng ta chẳng qua là một cái bình thường đỉnh cấp thế gia. Bởi vì này trước 100 nhiều năm Hoa Quốc dung chuyển, làm cho bọn họ cho rằng Hoa Quốc thế gia cũng không có thật là lợi hại, cho nên khiến cho người chuẩn bị tới đồ tộc, hảo cho chúng ta một cái giáo hấn. Mạc Hàn Ngự nói, còn có chính là cấp thế nhân một cái thông cáo. Bọn họ thần tà giáo đã trở lại. Bạch Nguyệt Khê tiếp theo Mạc Hàn Ngự lời nói nói. Ngươi như vậy cảm thấy. mặc Hàn Ngự cảm thấy Bạch Nguyệt Khê nói cái này điểm có điểm hoài nghi. Đúng vậy, dựa theo giả phô nói tới nói, huyết tộc cường giả năng lực bắt đầu suy bại ban đầu là hơn 100 năm trước, như vậy nói cách khác bọn họ có 100 nhiều năm thời gian tới nghiên cứu cái kia mạt thế chi khí, bởi vì mấy năm nay thế giới linh lực biến mất đặc biệt mò. Cho nên ta dám khẳng định bọn họ mấy năm nay tăng lớn đối mặt thế chi khí lợi dụng, nói cách khác bọn họ đối mặt thế chi khí lợi dụng lượng rất nhiều, cho nên mới sẽ làm cho thế giới linh khí ở biến mất. Mà bọn họ lựa chọn tới tàn sát mặc da, mặc kệ là xuất phát từ sơ sẩy vẫn là vẫn là mặt khác không có điều tra rõ ràng mặc da bối cảnh liền công kích mặc da, bọn họ hẳn là muốn mượn này tới nói cho thế nhân bọn họ thần tà giáo đã trở lại hơn nữa cũng có trăm phần trăm năng lực tới đối phó thế giới tu luyện giả tiêu diệt xác Bằng không bọn họ như vậy chạy tới tàn sát mặc ra, chính là xuẩn bại lộ bọn họ giáo phái tin tức. Bạch Nguyệt Khê phân tích nói, Ngươi nói không có sai, như vậy ngươi cảm thấy lần này quốc cùng đảo quốc người sẽ lướt qua như vậy nhiều đặc thù bộ môn người, tiến vào Hoa Quốc, có hay không là cái này thần tà giáo sự. Mặc hàn ngự cảm thấy Bạch Nguyệt Khê nói rất có đạo lý, Nghĩ đến thần tà giáo cùng quốc đảo quốc có quan hệ, nhịn không được có cái suy đoán. Có khả năng. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Xem ra chúng ta lúc này đây phải đối phó người có điểm nhiều. Mạc Hàn Ngự mang theo lạnh lùng mặt nói. Ta hiện tại thực lực vừa vẫn muốn tìm người luyện luyện, bọn họ tới vừa lúc. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến thực lực của chính mình hoạt động hoạt động ngón tay. Người thăng cấp. Mạc Hàn Ngự thấy nàng nói như vậy, liền suy đoán nói. Đúng rồi. Xuất khiêu 9 tầng, chỉ cần tìm được kỳ ngộ liền có thể đến phân thần. Không quá phận thần không có như vậy hào thăng, cho nên ta phỏng trừng ta hiện tại tu vi hẳn là có thể cùng nhà ngươi hoặc là mặt khác gia tộc lão quái vật có thể bằng được. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu nói. Chúc mừng, như vậy ta liền an tâm rồi. Mặc hàn ngự đối với tin tức này thực vui vẻ, nói như vậy hắn liền không cần lo lắng Bạch Nguyệt Khê sẽ chịu thương tổn. Hắc hắc hắc, hiện tại chúng ta tu vi so ngươi cao. Bạch Nguyệt Khê mang theo một chút mừng thầm đối Mạc Hàn Ngự nói, ta hiện tại tu vi cũng là xuất khiếu đỉnh. Mạc Hàn Ngự nhìn đắc ý Bạch Nguyệt Khê, thình lình cho Bạch Nguyệt Khê một chậu nước lạnh. Giắc, không có khả năng không có khả năng không có khả năng, ngươi như thế nào thăng nhanh như vậy? Bạch Nguyệt Khê hoàn toàn không tin, chính mình thật vất vả thăng cấp lên tới xuất khiếu 9 tầng, còn rất đắc ý nghĩ chính mình có thể so người này cao không nghĩ tới người này cư nhiên cũng không rên một tiếng lên tới xuất khiếu chín tầng, quá khí. Chính mình là có gian lận khí mới nhanh như vậy, người này trừ bỏ một cái che kín lôi không gian ngoại, căn bản là không có mặt khác bàn tay vàng. Như thế nào cũng thăng cấp nhanh như vậy nha, tức giận nha, mau khí thành cá nóc. Như vậy không phải thực hảo sao, đến lúc đó những cái đó ra hỏa tới, chúng ta liền có thể liên thủ nhẹ nhàng đem bọn họ cấp đuổi đi, hoặc là giết hơn nữa tổn thất rất lớn giảm bớt. Mạc Hàng Ngự không rõ lắm Bạch Nguyệt Khê vì cái gì nghe được chính mình tu vi cũng là ở xuất khiếu đỉnh tức giận như vậy, nhưng là nhìn thở phì phì Bạch Nguyệt Khê, Mạc Hàng Ngự biết nếu là chính mình bất an an ủi nói, như vậy xui xẻo nhất định sẽ là chính mình. Cho nên Mạc Hàng Ngự nhặt Bạch Nguyệt Khê để ý, thích nghe nói cho nàng nghe. Bạch Nguyệt Khê nghe Mạc Hàng Ngự nói như vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nếu là đến lúc đó bọn họ thật sự cùng thần tà giáo những người đó, còn có quốc đảo quốc người đánh lên tới, bọn họ hai cái tu vi hoàn toàn có thể có thể nhẹ nhàng đem bọn họ cấp đánh bại. Tổn thất đồ vật cũng sẽ giảm rất nhiều, rốt cuộc đến lúc đó nếu là thật sự đánh lên tới, nhất định sẽ là ở Hoa Quốc đánh. Bởi vì Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng ngự biết rõ bọn họ phải đối phó Hoa Quốc, không có khả năng đi địa phương khác từng bước từng bước tìm bọn họ phiên toái Cứ như vậy không chỉ có phiên thoái. Hơn nữa nếu là Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự đi ra ngoài tìm quốc phiền thoái, thần tà giáo người nhân cơ hội tới quay rối làm sao bây giờ. Cho nên Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự chỉ có thể ở Hoa Quốc bố trí hảo hãm giếng chờ đợi bọn họ đã đến. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự thương thảo một chút tiếp được kế hoạch. Kế tiếp người muốn đem ngươi phụ trách linh cấp hoàn toàn khống chế hảo, lại còn có muốn bọn họ ở kế tiếp một đoạn thời gian nỗ lực tu luyện. Mà ta cũng sẽ làm còn ở căn cứ long hồ người gần nhất không cần cấp nhiệm vụ, ở căn cứ khẩn cấp huấn luyện, làm còn ở bên ngoài nhất nhiệm vụ đội viên cũng có thể nhanh lên hoàn thành liền nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi những cái đó tương đối quan trọng nhưng lại không thể lập tức trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ đội viên. Trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ làm cho bọn họ sẽ hoa quốc tới. Hơn nữa ta còn sẽ làm người đi thông chi long tổ người, cũng nhanh hơn bọn họ tổ viên huấn luyện. Ngươi cảm thấy cái này an bài hợp lý sao? Bạch Nguyệt Khê đem chính mình cảm thấy tương đối hợp lý biện pháp nói ra sau, hỏi mặc Hàng Ngự. Nàng trực tiếp nói cho nàng, lần này tương đối đặc sứ, nếu là những cái đó đội viên không thể trở về, liền khả năng vĩnh viễn cũng chưa về, cho nên nàng cần thiết muốn bọn họ từ bỏ nhiệm vụ cường lực yêu cầu bọn họ trở về mới có thể. Có thể, bất quá chúng ta không biết bọn họ khi nào đột kích, không có khả năng chúng ta vẫn luôn chờ. Một tháng hai tháng còn không có cái gì, nhưng là nếu là bọn họ nửa năm, một năm, hai năm sau mới tập kích lại đây đâu. Chúng ta chẳng phải là tổn thất rất nhiều. Mặc Han ngự cảm thấy cái này kế hoạch hảo là hảo, nhưng là bọn họ không biết những người đó sẽ khi nào tập kích lại đây nha. Nếu là hai tháng sau, bọn họ không có công kích lại đây, chúng ta đây liền đem bọn họ dẫn lại đây, đến lúc đó đem bọn họ một tá tẫn. Bạch Nguyệt Khê cũng biết không có khả năng theo chân bọn họ làm háo, cho nên muốn nếu là bọn họ không tới, liền trực tiếp đem bọn họ dẫn lại đây. Nàng cũng không tin, nàng lấy ra một cái bảo vật ra tới sau, những người đó còn sẽ kiểm chế được. Nếu là thật sự dẫn bất quá tới, kia tính nàng Bạch Nguyệt Khê thua. Xem ra ngươi có biện pháp. Mạc Hàn Ngự nói. Có. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Nói nói xem. Mạc Hàn Ngự nói. Hảo. Kế hoạch của ta chính là nếu là bọn họ hai tháng bất quá tới, như vậy đến lúc đó ta liền lấy ra một cái vạn năm dược liệu ra tới, đến thời gian chúng ta liền nói ở Côn Luân trên núi phát hiện vạn năm linh dược, có thể hoặc tử nhân thịt, khởi tử hồi sinh. Ngươi nói đến thời điểm tin tức này nếu là thả ra đi sau, những cái đó ra hỏa có thể hay không lại đây nha. Bạch Nguyệt Khê mang theo giảo hoạt mỉm cười đối mặt hàng ngự nói, hiện tại Bạch Nguyệt Khê bộ dáng, Ở Mạc Hàn Ngự trong mắt xem ra chính là một con gia ý đổ xấu Hồ Ly Tinh. Bất quá, như vậy Hồ Ly Tinh, hắn thật sự ái thảm. Chính là tin tức này đến lúc đó không chỉ có sẽ đưa tới bọn họ, còn sẽ đưa tới người khác, đến lúc đó làm sao bây giờ. Mạc Hàn Ngự chỉ vào biện pháp này lỗ hổng. Sơn Nhân tự có rượu kế. Bạch Nguyệt Khê trang bước nói. Chẳng lẽ ta cũng không thể biết. Ấn. Mạc Hàn Ngự nhìn trang bức Bạch Nguyệt Khê. Mỉm cười làm bộ cả giận nói. Ngươi cầu ta nha, ngươi cầu ta ta liền nói cho ngươi. Bạch Nguyệt Khê mới không sợ cái này làm bộ sinh khí mặc Hàn Ngự, nháy đôi mắt nhìn mặc Hàn Ngự nói. Cầu ngươi, ta hảo phu nhân. mặc Hàn Ngự theo Bạch Nguyệt Khê nói nói. Biết nàng là nói dỡn tâm tư, cũng không có quá nhiều so đo. Xem ở ngươi như vậy thành kính cầu ta phân thượng, ta liền nói cho ngươi đi. Ngươi hẳn là cũng biết vạn thảo đường người là người của ta đi. Đến lúc đó ta sẽ làm vạn thảo đường đem người cũng đi trước Côn Luân Sơn, bọn họ có thể lấy một địch trăm. Đến lúc đó giúp chúng ta kiểm chế những cái đó mà khác không quan hệ người. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần chuyên tâm đối phó thần tà giáo người còn có quốc cùng đảo quốc người là được. Bất quá bây giờ còn có một cái phiền thoái chính là đến lúc đó tin tức này nếu là chuyển ra đi sau, Côn Luân Giới người cùng lánh đời nơi người cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện. Ngươi hẳn là cũng biết cái kia vạn năm linh dược chính là trước thế giới này hy hữu cấp bậc. Ta lo lắng bọn họ đến lúc đó cũng trở về đoạn, ngươi nói đến thời điểm chúng ta nên như thế nào đối bọn họ mới hảo. Dù sao cũng là một quốc gia người, chúng ta cũng không có khả năng đối bọn họ cùng đối mặt khác quốc gia như vậy đi. Bạch Nguyệt Khê đem kế hoạch của chính mình nói cho Mạc Hàng Ngự, đồng thời cũng nghĩ đến quân luân giới cùng lãnh đợi nơi bên kia tình huống. Vạn năm linh dược nha! Thế giới này chính là trăm năm linh dược đều thực chân quý, càng đừng nói là vạn năm linh dược. Nếu là đến lúc đó côn luân giới cùng lãnh đời nơi người lại đây, nàng tay làm vạn thảo đường người đánh vẫn là không đánh đâu. Đánh, nếu là qua đi mặt khác quốc gia tu luyện giả cùng nhau tới tấn công Hoa Quốc, bọn họ bên này cũng muốn thỉnh côn luân giới cùng lánh đời nơi người hỗ trợ, chính là đem người đánh, còn thỉnh người hỗ trợ, ai lý ngươi nhà. Bạch Nguyệt Khê đến lúc đó cũng khó làm nha. Rốt cuộc vạn thảo đường người không thể quá nhiều nhúng tay bên này sự tình. Nếu là không đánh đi, con luân giới cùng lánh đời nơi người lại muốn đánh vạn năm linh dược. Chủ ý chính mình lấy ra linh dược chỉ là vì dẫn người lại đây, nhưng không có tính toán đem linh dược lấy ra đi tiết đấu. Nhưng là linh dược thật sự là quá mê người, những người đó khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này. Phải biết rằng nếu dùng cái kia vạn năm linh dược, nói không chừng chính mình nhiều năm tạm trụ bình cảnh sẽ đột phá. Thăng cấp cũng nói không chừng nha. Đến lúc đó chính mình lại có thể gia tăng nhiều năm phạm mệnh, lại nhiều rất nhiều có thể trở nên càng cường cơ hội nha. Loại chuyện này đối với tu luyện giả tới nói thật ra là quá mê người. Cho nên cái này đánh cùng không đánh, đều rất khó làm nha. Bạch Nguyệt Khê đem sự tình ném cho Mạc Hàn Ngự tưởng. Mạc Hàn Ngự cũng biết vấn đề này, nhưng là lãnh đợi nơi Mạc Gia hắn có thể khuyên bảo một chút không thể tham gia. Bất quả đến lúc đó diễn trò vẫn là hảo làm một chút. Mặc ra bên kia ta có thể nói một chút, đến lúc đó làm cho bọn họ không cần tham gia, nhưng là mặt khác gia tộc ta liền không có biện pháp. Mặc hàn ngự tạm thời cũng không có hảo biện pháp. Ai, tính. Chúng ta đến lúc đó lại căn cứ tình huống cũng làm quyết định đi. Trước cùng bọn họ giảng đạo lý, nếu là nghe nói, đến lúc đó đến lúc đó cho bọn hắn nhất định bồi thường, tỉ như linh đan hoặc là linh thạch linh tinh. Nếu là không đồng ý, ta đành phải làm vạn thảo đường người trước đem bọn họ cấp ngăn lại trụ trước, đến lúc đó đem sự tình xong xuôi, ở cùng bọn họ nói hảo. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy người định không bằng trời định, cùng bọn họ hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, cho nên đối côn luân giới người cùng lánh đợi nơi người ý tưởng đành phải quyết định đi một bước xem một bước. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đây kế tiếp thảo luận một chút chúng ta đem người dẫn lại đây sau, còn như thế nào làm đi? Mạc Hàn Ngự cũng đồng ý, rốt cuộc côn luân giới người cùng lãnh đời nơi người nói như thế nào cũng là hoa quốc người, cùng mặt khác quốc gia người không thể tương đồng đối đãi Cho nên trước đặt ở một bên cũng là có thể, cho nên kế tiếp liền phải thương thảo một chút như thế nào đối phó bọn họ dẫn lại đây người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước cùng Long tổ bên kia trước lấy được liên hệ đi, rốt cuộc chuyện này có thể nói là đặc thù sự kiện, Long tổ bên kia có quyền lợi gia nhập tiến vào thương lượng. Bạch Nguyệt Khê nhưng không có quên bọn họ chi gian còn thiếu Long Tổ bên kia người, Hoa Quốc tổng cộng chỉ có 3 cái đặc thù bộ môn, chuyện này lại thuộc về tương đối đặc thù đặc thù sự kiện, bọn họ hẳn là muốn đem Long Tổ cấp kéo qua tới mới có thể. Hơn nữa dựa theo bình thường tới giảng, chuyện này hẳn là Long Tổ cùng Linh tới phụ trách. Nhân Long Tổ sở muốn phụ trách cùng mặt khác quốc gia người siêu năng võ giả trở dị năng Linh Tinh giao tiếp, Linh chỉ phụ trách tiên hiệp ma huyện Linh Tinh giao tiếp. Cũng chính là những cái đó ma pháp sư biến dị giả giao tiếp. Đến nỗi Long Hồ chỉ là hai loại sự tình đều có giao tiếp, bất quá bọn họ phụ trách chính là một ít sát hành động, cùng loại với đặc công. Cho nên chuyện này bọn họ cũng có thể không cần phải xem vào. Chúng ta đây trước liền đi tìm Long Tổ người phụ trách, chuyện này càng nhanh làm càng tốt đi. Mặc Hàn Ngự cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hảo! Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Bất quả trước đó Mạc Hàn Ngự trước thông chi linh người, làm cho bọn họ đi điều tra quốc người cùng đảo quốc người lại như thế nào tiến vào Hoa Quốc. Đem chuyện này phân phó đi xuống sau, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự liền cùng đi Long Tổ căn cứ tìm Long Tổ tổ trưởng. Bất quá tương đối với Long Hồ cùng Linh, Long Tổ càng muốn một cái cơ quan đơn vị, có rất nhiều tương đối hoàn thiện có kỷ luật bộ môn, bất luận cái gì sự tình đều có nhất định chính tự. Cho nên... Đương Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hằng Ngự đi vào sau, còn phải trải qua một loạt đề ra nghi vấn, kiểm tra mới có thể tiến vào. Ta còn là thích ta Long Hồ không có như vậy nhiều phá quy củ Đương Bạch Nguyệt Khê ngồi ở chiêu đãi thất sau, cảm khái nói. Ta bên kia cũng không có bên này nhiều quy củ. Mạc Hằng Ngự gật gật đầu nói. Nghe nói bên này người, trừ bỏ một ít người là từ bên ngoài cô nhi viện chọn tiến vào bên ngoài, càng nhiều người đều còn có gia đình lại còn có có bên trên một ít người nhà. Cho nên bên này tình huống có điểm phức tạp. Hơn nữa làm chủ người còn không phải một người là có thể làm chủ, còn muốn viết một loạt báo cáo linh tình hướng về phía trước báo cáo phê chuẩn mới có thể làm. Bạch Nguyệt Khê đã từng hiểu biết quá bên này tình huống, cho nên biết đến tương đối rõ ràng. Ta biết. Mặc hàn ngự gật gật đầu. Liên ở bọn họ nói lời này thời điểm, chiêu đãi thất môn từ bên ngoài mở ra. Chi gian một cái có bụng địa trung niên nam nhân, một cái khổng võ hữu lực hơn 20 không sai biệt lắm 30 tuổi nam nhân cùng với một cái lớn lên tương đối yêu mị, an mặc sườn xám nữ nhân đi đến. Các ngươi hảo, ta là Long Tổ người phụ trách, ta kêu Trình Hải, các ngươi có thể kêu ta Trình Cục. Ta bên cạnh vị này tương đối chắc địch nam nhân là chúng ta Long Tổ một đội tổ trưởng, kêu Long Viêm, bên này vị này Mỹ Lệ Nữ Sĩ là chúng ta nhị đội tổ trưởng kêu Long Mỹ Nhi. Cái kia trường bụng địa kêu chỉnh hải nam nhân, trên mặt mang theo sang sảng tiếng cười cùng Mạc Hàn Ngự Bạch Nguyệt Khê chào hỏi, tự giới thiệu, còn giới thiệu hắn bên cạnh hai người tình huống. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự lập tức đứng lên, mang theo mỉm cười cùng các nàng chào hỏi. Người hảo trịnh cục, hai vị Long Tổ trưởng, ta kêu Bạch Nguyệt Khê, là Long Hồ Đặc thù Bộ Môn Đội trưởng, vị này chính là ta trượng phu, kêu Mạc Hàn Ngự, là Linh Người phụ trách. Hôm nay chúng ta là có việc tới tìm các ngươi thương thảo. Bạch Nguyệt khê đối cái này, trịnh cục đệ nhất mặt vẫn là rất có hảo cảm, ít nhất không có cho nàng mang đến không khỏe cảm giác. Nga, xem ra là rất quan trọng sự tình, bằng không hai vị sẽ không cùng nhau trở về nhà. Chúng ta ngồi nói đi. Trịnh cục tới phía trước cũng biết bọn họ là từ nơi đó tới, nhưng là còn tưởng rằng là bình thường đội viên, không nghĩ tới là trực tiếp người phụ trách lại đây, cho nên sắc mặt cũng mang lên nghiêm túc. Hảo. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Sau đó 5 người liền ngồi hạ, long tổ người ngồi ở Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê đối diện. Người có thể nói, chúng ta hiểu biết một chút sự tình. Ngồi song sau trịnh cục liền mở miệng làm Bạch Nguyệt Khê trước nói một chút nguyên nhân. Ấn. Hôm nay giữa trưa ta người ở Hoa Quốc địa điểm bị quốc biến dị giả người siêu năng cùng đảo quốc âm dương sư nì giả cấp vây công, thiếu chút nữa liền thiệt hại, may mắn ta kịp thời đổi tới. Nhưng là vấn đề này ở chỗ chúng ta căn bản là không có nhận thấy được bọn họ là từ khi nào tiến vào hoa quốc cảnh nội. Ta hỏi ta trượng phu cũng chính là ta bên cạnh vị này linh người phụ trách, người của hắn cũng không có bất luận cái gì lại phát hiện bọn họ tiến vào hoa quốc manh ngối, cho nên chúng ta lại đây muốn hỏi một chút long tổ bên này người có hay không phát hiện những người đó tiến vào hoa quốc manh ngối. Bạch Nguyệt Khê nhìn đối diện ba người. Đem sự tình hôm nay cùng với cùng mặc hàn ngự xác định tin tức nói cho bọn họ nghe. Chúng ta không có nhận được bất luận cái gì tiêu nói có đảo quốc nị giả cùng quốc người siêu năng tiến vào Hoa Quốc tin tức. Trinh cục ở Bạch Nguyệt Khê tiếng nói vừa dứt, liền nói nói. kia vấn đề liền xuất hiện, các ngươi long tổ là phụ trách cùng các quốc gia người siêu năng hoặc là nì dạ linh tinh giao tiếp, mà linh còn lại là phụ trách chống đỡ các quốc gia cùng loại với biến dị giả âm dương sư linh tinh. Liền các ngươi hai bên đều không có phát hiện bọn họ tiến vào Hoa Quốc bất luận cái gì tin tức, như vậy bọn họ là vào bằng cách nào đâu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là có tương đối làm rõ ràng, đây là chúng ta lần này tới mục đích chi nhất. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nói, ta cảm thấy chuyện này cần thiết mau chóng biết rõ ràng, bằng không lần sau chúng ta người đã chịu thương tổn, không có người cứu viện nói liền không xong. Long viêm vững vàng thanh âm nói, ta tán đồng. Bất quá ngươi nói đây là mục đích chi nhất, vậy ngươi còn có cái gì mặt khác sự tình muốn cùng chúng ta Long Tổ hợp làm? Long Mị Nhi mang theo nàng đặc có kiểu nhu thanh âm nói. Còn có một cái mục đích chính là, các ngươi hẳn là thần tà giáo cái này giáo phái đi. Bạch Nguyệt Khê nói, thần tà giáo, đối diện ba người kinh hô. Xem ra các ngươi đều biết cái này giáo phái, ta đây liền nói thẳng, thần tà giáo lại xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cùng đảo quốc quốc dê quốc cùng với ý thủ đô có quan hệ, chúng ta suy đoán buổi sáng quốc cùng đảo quốc chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, vì chính là đối phó chúng ta hoa quốc. Hơn nữa bọn họ trên tay còn có một loại rất lợi hại, lực sát thương rất mạnh vũ khí, cho nên lúc này đây ta tính toán tìm các ngươi cùng nhau thương thảo một chút chúng ta đối với chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Bạch Nguyệt khê một hơi đem sự tình cấp nói xong. Này đó quốc gia chẳng lẽ quên mất thần tà giáo lúc trước làm sự tình sao, tự nhiên còn cùng bọn họ dính dáng đến trịnh cục lập tức trên mặt mang theo ôn cả dẫn nói. Chúng ta đây cũng không biết nói, bất quá chúng ta đã nằm giữ sắc thực tin tức, này đó quốc gia cùng bọn họ hợp tác ít nhất đã có thượng trăm năm, lúc này đây bọn họ tái nhập trước, chính là bởi vì bọn họ dùng thượng trăm năm thời gian nắm giữ một cái kỹ thuật, Chỉ cần bọn họ đem kiêu kiện đồ vật tiêm vào đến tu luyện giả hoặc là dị năng giả võ giả trên người, như vậy chúng chiêu người năng lực liền sẽ chậm rãi biến mất, lại còn có sẽ ảnh hưởng sinh sản năng lực. Bạch Nguyệt Khê nói, Cái kia đồ vật là cái gì? Long Mỹ Nhi hỏi, Cái này chúng ta không thể nói cho ngươi, bởi vì là thuộc về tu chân giới sự tình, cho nên không thể cùng các ngươi nói. Bạch Nguyệt Khê lắc đầu nói, Về mặt thế chi khí sự tình, Bạch Nguyệt Khê không tính toán làm càng nhiều người biết. Long Mị Nhi nghe được Bạch Nguyệt Khê cự tuyệt nói, trên mặt hiện lên một tia không vui, bất quá thực mau liền biến mất, sau đó liền không nói. Nhìn Long Mị Nhi không nói, cũng biết nàng không vui, chính cục đành phải nói, hắn biết có một số việc không khỏe bọn họ có thể biết được, một cái giao tế vòng, có một cái giao tế vòng quy củ, có chút quy củ là không thể lộ bảo. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Ta nhớ rõ Long Hổ người giống như cũng là cùng chúng ta không sai biệt lắm, kia dựa theo quy củ, Bạch đội trưởng người giống như cũng không có tư cách biết đi. Mặt khác một bên Long Viêm nhìn Bạch Nguyệt Khê nghi ngờ nói. Long Hổ từ mấy năm trước cũng đã không khỏe đơn thuần dị năng tổ, hiện tại chúng ta chiếu cố tu chân. Cho nên chúng ta vẫn là có tư cách biết đến. Bạch Nguyệt Khê cũng không giận hắn cái này nghi ngờ vấn đề. Không có tu chân giới người dẫn dắt. Thế tục giới người căn bản là không có cách nào tiếp xúc tu chân giới sự. Nga, ta hiểu được, ngươi tiên sinh cũng chính là vị này linh người phụ trách là tu chân giới người. Long viêm bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, thực xin lỗi ngươi đại đoàn sai, ta sẽ tu chân cùng hắn không có quan hệ. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, ta không thể phụ cáo. Chúng ta vẫn là kế tiếp thương thảo một chút về thần tà giáo phải đối phó hoa quốc sự tình đi. Căn cứ chúng ta được đến tin tức Bọn họ sẽ đến đối phó chúng ta, nhưng là cụ thể thời gian căn bản là không có, chúng ta cũng không thể thời khắc phòng bị bọn họ. Một tháng 2 tháng còn hành, nhưng là lâu rồi, ta phỏng chừng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kém nhiều, cho nên ta cùng mặc tiên sinh thương lượng một chút, chuẩn bị tới cái gậy ông đập lưng ông, bắt ba ba trong giọt. Bạch Nguyệt Khê mỉm cười nói, kỳ thật vẫn là long hồ người nhìn thấy hiện tại nhìn đến hiện tại Bạch Nguyệt Khê, nhất định sẽ có xa lắm không lăn rất xa. Bởi vì mỗi lần Bạch Nguyệt Khê nói chính sự thời điểm, nếu là mỉm cười như vậy liền đại biểu nàng hiện tại tâm tình không khỏe thực hảo. Mà hiện tại Bạch Nguyệt Khê chính là tâm tình chính là thật không tốt, bởi vì trước mặt này ba cái liền không thể căn bản là không có tiếp được trọng điểm vấn đề, vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, như vậy tò mò làm gì nha. Chúng ta vì cái gì gậy ông đập lưng ông đâu, chúng ta có thể hiện tại liền phái người ẩn nuốt ở những cái đó quốc gia quan trọng nhân viên bên người. Thu hoạch bọn họ muốn tiến công thời gian tình báo nha. Long Mỹ Nhi cảm thấy gậy ông đập lưng ông này một bộ qua phiên thoái, trực tiếp đi nằm vùng thu hoạch tình báo càng an toàn một chút, đến lúc đó được đến bọn họ tiến công thời gian cùng phương thức, bọn họ đến lúc đó làm tốt phòng ngự là được. Vậy ngươi biết thần tà giáo địa điểm ở nơi nào sao? Bạch Nguyệt Khê trực tiếp ném ra một vấn đề. Ngươi không biết. Long Mỹ Nhi nhữ mày hỏi. Không biết Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy ngươi như thế nào được đến về thần tà giáo tin tức? Long Mị Nhi mày rốn càng khẩn. Đương nhiên là bắt được bọn họ người, ép hỏi lạ. Bằng không ta từ nơi nào biết thần tà giáo cái này giáo phái tin tức nha. Hơn nữa ta nếu là biết bọn họ tổng bộ địa điểm, ta còn dùng đến tới tìm các ngươi hợp tác, ta trực tiếp mang theo ta người đem bọn họ cấp tiêu diệt. Bạch Nguyệt Khê cười như không cười đối nàng nói. Ngươi Long Mị Nhi trong lúc nhất thời bị nàng cấp đổ, nói không ra lời. Ta nói có sai sao? Bạch Nguyệt khê thực không khách khi nói. Chúng ta là tới tìm các ngươi hợp tác, hiện tại tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta hợp tác, nếu là không nghĩ, chúng ta hai cái liền cáo tử. Một bên chưa bao giờ có mở miệng mặc hàn ngữ lúc này mở miệng. Bởi vì hắn nhìn lòng tổ người vẫn luôn hỏi đông hỏi tây, liền bọn họ vấn đề cũng không trả lời, liền có điểm không vui. Bất quá chúng ta cũng muốn biết các ngươi cụ thể tắt trên kế hoạch sau. Chúng ta suy xét một chút mới muốn hay không tham gia mới có thể. Bằng không cấp ngươi cái gì cũng chưa nói, chúng ta liền tham gia không khỏe có hô sao. Ngươi nói đúng không? Trịnh cục chính là này, lòng tổ phụ trách cùng bên ngoài người giao tiếp, cho nên nói chuyện cũng tương đối khéo đưa đẩy. Ta minh bạch. Nếu dựa theo kế hoạch tới lời nói là cái dạng này, chúng ta. Lúc sau chúng ta liền có thể đem bọn họ một tá tẫn. Bạch Nguyệt Khê đem cùng Mạc Hàn Ngự nói kế hoạch cùng trịnh cục. Long viêm, Long Mị Nhi ba người nói một chút. Hiện tại các người đánh gẫy tham gia sao? Bạch Nguyệt Khê nói xong về sau, lại hỏi. Cái này kế hoạch trọng điểm ở chỗ các ngươi dùng cái gì đem bọn họ dẫn lại đây. Chúng ta long tổ nhưng không có quá có dụ hoặc lực đồ vật. Bên trên bên kia cũng không có khả năng lấy ra đặc biệt quý trọng đồ vật cho chúng ta làm mồi. Long Mỹ Nhi ưu nhã khiêu chân nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Đồ vật ta sẽ chuẩn bị, không cần các người ra. Ta lấy ra tới đồ vật bọn họ tuyệt đối sẽ động tâm. Hơn nữa cũng bởi vì bọn họ sẽ động tâm, cho nên bây giờ còn có một vấn đề chính là, đến lúc đó thứ này không chỉ có sẽ đưa tới thần tà giáo quốc đảo quốc đám người tới, còn sẽ đưa tới mặt khác dâu riêng người lại đây, lại còn có sẽ đưa tới quốc gia của ta tu chân giới người. Đến lúc đó nói cách khác chúng ta không chỉ có phải đối phó thần tà giáo những người đó, còn muốn phòng ngừa những người khác. Bạch Nguyệt Khê lại đem mặt khác thai hỏa ngầm cùng bọn họ nói một chút. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có biện pháp. Long viêm thực bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi như thế nào biết ta có biện pháp, nếu là ta không có cách nào đâu. Nói cách khác chúng ta muốn bố trí rất nhiều nhân thủ ở Côn Luân trên núi. kia bằng không đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Bạch Nguyệt Khê trong mắt hiện lên một tia kêu quang, sau đó mang theo mỉm cười nói. Làm Long Hồ đội trưởng. Ta không tin ngươi sẽ không có nghĩ tới mấy vấn đề này. Long Viêm nói. Ta xác thật có biện pháp, nhưng là cũng muốn các ngươi cũng muốn gia nhập mới được. Không biết các ngươi muốn hay không tham gia chúng ta hành động, nếu muốn, chúng ta liền có thể tiếp tục thương thảo đi xuống, nếu là không tham gia, chúng ta liền trước cáo tử. Những người này còn không có trả lời chính mình muốn hay không tham gia, muốn biết chính mình toàn bộ kế hoạch, cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi điểm. Cái này. Chuyện này muốn điều động nhân lực quá nhiều, cho nên chúng ta yêu cầu suy xét một chút mới có thể. Ngươi nói trước một chút các ngươi muốn chúng ta ra bao nhiêu người, các ngươi lại muốn ra bao nhiêu người. Chúng ta mới cho các ngươi đảm án. Trình cục cười ha hả nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Ta cảm thấy các vị không có quá lớn ý nguyện tham gia, chúng ta đây liền cáo tử. Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đứng lên đối bọn họ nói. Cáo tử. Mạc Hàn Ngự cũng đứng lên đối bọn họ nói. Hai người liền tính toán rời đi chiêu đái thất, rời đi long tổ căn cứ. Trâm đã, bạch đội trưởng, mặc đội trưởng chúng ta không có nói không tham gia, có việc đại gia hảo thương lượng sao. Trịnh cục xem bọn họ tính toán rời đi, lập tức đứng lên bận rộn lo lắng giữ lại bọn họ nói. Trịnh cục, ta từ các ngươi tiến vào đến bây giờ, tổng cộng hỏi không dưới ba lần các ngươi muốn hay không tham gia, chính là các ngươi không phải hỏi này hỏi kia, chính là không có cho ta mình đáp án ta đâu, nhưng vẫn đem các ngươi muốn đáp án đều nói cho các ngươi. Hiện tại các ngươi lại muốn nói các ngươi muốn tham gia, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Bạch Nguyệt Khê trên mặt cũng không quá đẹp đối trịnh cũng nói. Vốn dĩ sao, chuyện này mặc kệ như thế nào Bạch Nguyệt Khê đều là muốn nói cho Long Tổ. Rốt cuộc toàn bộ Hoa Quốc cũng chỉ có 3 cái đặc thù bộ môn. Mà chân chính coi như đứng đắn ép bộ môn, chính là Long Tổ cung Linh. Long hồ chỉ có thể coi như bên trên phụ thuộc bộ môn, chỉ biết nghe theo tối cao tầng chỉ huy, người khác căn bản là không có tư cách tới nhúng tay. Cũng có thể nói là coi như cá nhân bộ môn. Hiện tại Bạch Nguyệt Khê đem kế hoạch đều nói, hơn nữa mọi đều là nàng bỏ ra, long tổ này bang nhân cư nhiên còn cho chính mình lại nhải dài dòng, giống như rất sợ chính mình hố bọn họ giống nhau, không tham gia liền không tham gia, dù sao lại không phải không ai. Bạch Nguyệt Khê nói quá trắng ra. Cho nên trình cục, Long Mị Nhi, Long Viêm trong lúc nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được. Trình cục, người muốn rõ ràng đối phó những người đó, dựa theo bình thường tới nói là các ngươi Long Tổ cùng linh sự, cùng ta Long Hồ không có quá nhiều quan hệ, hiện tại chúng ta Long Hồ không chỉ có sẽ ra người, Hảo sẽ đem mồi đều lấy ra tới. Các ngươi phải biết rằng có thể đưa tới người đồ vật hẳn là thực hi hữu, nếu là một không tâm không có bảo vệ cho, là chúng ta Long Hồ tương đối có hại. Hiện tại các ngươi hỏi tới hỏi lui, rất sợ không hỏi rõ ràng, liền làm đến giống như chúng ta muốn hố các ngươi giống nhau. Nói nữa, chúng ta không đem người dẫn lại đây, làm cho bọn họ tấn công lại đây, trừ bỏ quân bộ bên kia có trách nhiệm, các ngươi long tổ cùng linh mới là muốn phụ trách lớn nhất trách nhiệm. Chúng ta long hổ là không có trách nhiệm. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta nếu là giúp các ngươi đối phó những người đó, chúng ta còn sẽ được đến khen thưởng. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ không nói lời nào, liền một hơi đem chính mình hỏa khí cấp phát tiết ra tới. Dựa vào cái gì là chúng ta Long Tổ trách nhiệm, mà các ngươi Long Hổ không có trách nhiệm nha. Mọi người đều là đặc thù bộ môn. Đối với Bạch Nguyệt Khê nói, Long Mỹ Nhi có điểm bất mãn, mọi người đều là đặc thù bộ môn. Chuyện này cũng là đặc thù sự kiện, như vậy vì cái gì nếu là xuất hiện sai lầm chính là bọn họ Long Tổ cùng Linh trách nhiệm, mà Long Hổ lại không có trách nhiệm đâu. Chỉ bằng chúng ta không phải đứng đắn trong biên chế bộ môn, mà các ngươi là. Phải biết rằng chúng ta Long Hồ người căn bản là không có hưởng thụ quốc gia bất luận cái gì trợ cấp sách, mà các ngươi lại hưởng thụ tối ưu ác sách. Cho nên các ngươi sẽ vì chuyện này người phụ trách. Bạch Nguyệt Khê nói có sách mách có chứng phản bắt nàng. Đúng vậy, bởi vì Long Hồ chỉ là thuộc về phụ thuộc bộ môn, hơn nữa hơn nữa kỳ thật có rất nhiều người cũng không biết cái này bộ môn tồn tại. Cho nên cái này bộ môn vẫn luôn là không có hưởng thụ cái gì sách, nhưng là lòng tổ cùng Linh lại là trong biên chế bộ môn, cho nên tại đây hai cái bộ môn người, đều sẽ có thực hầu đãi sách. Cho nên ở hưởng thụ đồng thời, bọn họ cũng gánh vác quan trọng trách nhiệm. Lúc này lòng tổ ba người không lời gì để nói, bởi vì Bạch Nguyệt Khê nói không có sai, bọn họ ở hưởng thụ quốc gia mang cho bọn họ chỗ tốt khi, cũng muốn gánh vác quan trọng trách nhiệm. Đây là nghĩ muôn cái gì? Liên phải trả giá cái gì giống nhau. Hiện tại chúng ta có thể rời đi đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ không nói lời nào, tuy rằng là hỏi câu, nhưng là dùng chính là không dung phản bác ngữ khí. Bạch đội trưởng lần này hành động chúng ta tham gia. Trịnh cục trầm mặt một chút, mang theo nghiêm túc chỉnh trọng ngữ khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Có thể, vậy các người đem người đều triệu tập lên, chúng ta quá mấy ngày liên hệ ngươi Đến lúc đó chúng ta sẽ làm cụ thể tham gia hành động người ta nói rõ ràng. Bạch Nguyệt Khê nhưng không tính toán ở cùng bọn họ lưu đi xuống, muốn tham gia, có thể. Nhưng là tác chiến hành động kế hoạch, chỉ có thể từ tham gia người biết. Ta hiểu được, vậy người muốn chúng ta cụ thể bao nhiêu người. Trinh Cục tuy rằng không quá vừa lòng, nhưng là vẫn là hỏi một chút nhân số. Các người muốn phái bao nhiêu người, đều có thể. Đương nhiên càng nhiều liền càng tốt. Rốt cuộc người nhiều người nói, vây hầu người khác, tổng so với bị người vây hầu hảo. Chúng ta đối phó những người đó cũng nhẹ nhàng một chút. Bạch Nguyệt Khê không có nói nhiều ít, chỉ là làm cho bọn họ chính mình nhìn làm. Ta hiểu được. Trinh Cục nói. Chúng ta đây trước cáo tử, rốt cuộc chúng ta cũng muốn trở về tụ tập ta người. Bạch Nguyệt Khê nói. Ta đây tùng tùng ngươi đi. Trinh Cục cũng, cũng biết đạo lý. Không cần, ngươi dừng bước. Chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt Khê ngăn lại hắn, sau đó quay đầu đối Mạc Hàn Ngự nói. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, làm liền cùng Bạch Nguyệt Khê rời đi lạp triều đái thất, triều lòng tổ bên ngoài đi đến. Nữ nhân này thật sự quá chăn ghét. Chờ đến Bạch Nguyệt Khê bọn họ rời đi sau, triều đái thất Long Mị nhi liền bất mãn cầu nhỏ nói. Cơm miệng, nàng không phải ngươi có thể nghị luận. Hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, nàng hôm nay nếu là không tới nơi này. Chúng ta căn bản là không thể phát hiện thần tà giáo cư nhiên còn tồn tại trên thế giới này. Hơn nữa quốc đảo quốc những người đó cư nhiên còn cùng nó rinh răng đến. Hơn nữa quốc người siêu năng biến dị giả cùng đảo quốc âm dương sư Ni giả tiến vào hoa quốc. Chúng ta người cư nhiên không có phát hiện. Này quả thực chính là chúng ta long tổ sơ sẩy. May mắn không có xuất hiện cái gì đại sự. Bằng không chúng ta long. Tổ tuyệt đối ăn không hết gói đem đi cũng tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Mị Nhi cảnh cáo nói. Chính là bọn họ cũng không phải nói Linh bên kia cũng không có người phát hiện sao, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ đã chịu trừng phạt nha. Long Mị Nhi bị trịnh cục này vừa nói, chỉ có thể ở trong lòng bất mãn. Bất quá trong miệng vẫn là lầm bẩm. Người biết cái gì Linh người đều là tu chân giới bên kia người, hơn nữa đều là thế gia đệ tử, bên trên đối bọn họ chỉ có theo, mới sẽ không dối bọn họ nhăn mặt. Trình cục biết đến tương đối nhiều, cho nên đối với Linh bên trong người cũng hiểu biết một chút. Này cũng quá không công bằng. Long Mỹ Nhi không phục. Kia thì thế nào, ai làm nhân ra phải đối phó người tương đối lợi hại đâu. Trình cục cũng hiểu biết quá trên thế giới này tu luyện giả tin tức, liền lấy tu chân người cùng bọn họ dị năng giả tới so đi. Người tu chân thủ đoạn cùng tu vi nhất định so với bọn hắn này đó dị năng giả cường đại không ít. Ta muốn tham gia lần này hành động. Một bên Long Viêm đối trịnh cũng nói, Hảo, Mỹ Nhi ngươi cũng đi. Cũng muốn hiểu biết một chút những cái đó người tu chân lợi hại, bằng không các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu biết bọn họ cường đại. Trịnh cục không có do dự liền đáp ứng rồi Long Viêm yêu cầu, lại còn có làm Long Mị Nhi đi. Ta đã biết Long Mị Nhi liền tính trịnh cục không nói, cũng sẽ muốn tham gia lần này hành động, nàng đến muốn nhìn những cái đó người tu chân rốt cuộc có cái gì thật là lợi hại. Bọn họ đối thoại. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự bên này hoàn toàn không biết. Đương Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự rời đi long tổ tổng bộ sau, hai người liền tìm một cái không ai địa phương, ngự kiếm phi hành về nhà. Ngươi nói bọn họ sẽ đến bao nhiêu người. Bạch Nguyệt Khê ôm Mạc Hàn Ngự eo, đầu dựa vào hắn trên lưng hỏi. Hẳn là không phải ít, không nói mà khác, liền nói sẽ không làm lòng tổ mặt ở ba cái đặc thù bộ môn người trước mặt ném. Mạc Hàn Ngự cũng không có nói cụ thể con số. Ta cảm thấy cũng là Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. kia đợi chút ngươi liền đi Linh bên kia nói một chút chuyện này. Ta đi Long Hồ bên kia khởi động triệu hồi tin tức. Làm những cái đó còn ở ra nhiệm vụ người chạy nhanh trở về. Kế tiếp hai tháng chúng ta có vội. Bạch Nguyệt Khê nói. Là nha, chờ một lần đem những người đó giải quyết chúng ta hai cái liền đi hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Thế nào? Chỉ có chúng ta hai cái. Từ lần trước Tây Âu một ru sau. Bọn họ liền vẫn luôn vội tới vội đi, liền cái thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hảo Nha, vừa vặn ngươi có thể bồi ta đi đánh thức Long Mạch, cũng thuận tiện chơi một chút. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, nghĩ đến chính mình trên tay hai viên Long Châu, liền đối Mạc Hàn Ngự nói. Ngươi tìm được cuối cùng hai viên Long Châu. Mạc Hàn Ngự quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Đúng rồi, ta đã tìm được rồi. Cho nên lần này vội xong sau, chúng ta bồi hài tử một hai ngày. Ngươi liền bồi ta cùng đi đánh thức long mạch đi. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu. Hảo. Mặc hàn ngự cảm thấy cái này chú ý cũng không tồi. Sau đó đem côn luân mạch long thai đánh thức sau. Chúng ta liền chậm dãi tìm sinh linh chi khí. Rốt cuộc mặt thế chi khí đối địa cầu xâm nhập cũng không có nhanh như vậy. Hơn nữa hoa quốc có côn luân mạch long thai linh khí cùng mặt khác 8 sợi long mạch long linh khí tầm bổ. Cũng không thể nhanh như vậy bị mạt thế chi khí làm hỏng ít nhất cũng có thể chống đỡ mặt thế chi khí 1200 năm. Chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm. Bạch Nguyệt Khê đối Mạc Hàn Ngự nói, đối với Bạch Nguyệt Khê quyết định, Mạc Hàn Ngự trước nay đều sẽ không cự tuyệt, cho nên Mạc Hàn Ngự lần này cũng giống nhau gật đầu, nói tốt. Đối với Mạc Hàn Ngự theo chính mình, Bạch Nguyệt Khê cảm giác thực vui vẻ. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự trở về một chuyến Lương Trừng núi biệt thự ăn một bữa cơm sau, liền dựa theo phía trước nói Mạc Hàn Ngự đi Linh bên kia theo vào phía trước phân phó bọn họ làm sự, thuận tiện cũng cùng bọn họ nói một chút Bạch Nguyệt Khê kế hoạch, sau đó liền tuyển người tham gia lần này hành động. Bạch Nguyệt Khê đi trước Long Hồ, khởi động khẩn cấp triệu hồi mệnh lệnh, làm những cái đó còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ đội viên ở trong thời gian ngắn nhất trở lại căn cứ. con ở nhiệm vụ đội viên, đều ở trước tiên nội nhận được triệu hồi tin tức, tuy rằng không rõ lắm ra chuyện gì. Nhưng là một khi bọn họ nhận được cái này tin tức, Mặc kệ đang làm gì, bọn họ đều ở nhanh nhất thời gian nội đem sự tình cấp xử lý, sau đó ở trong thời gian ngắn nhất về tới căn cứ. Chấm nhất người, cũng ở 3 ngày sau về tới trong căn cứ. Báo cáo lao đại, long hồ toàn bộ người trở về. Chấm nhất trở về người cũng đã nghỉ ngơi tốt, hiện tại có thể triệu tập bọn họ nói sự. Thanh điểu đối bạch nguyệt khê nói. Hiện tại liền đi triệu tập bọn họ đến phòng hội nghị. Vâng đến mang mệnh lệnh thanh điểu. Lập tức liền đi ra ngoài gọi người đi trước phòng hội nghị tập hợp, có chuyện quan trọng muốn nói. Thức mau, thanh điểu liền đem Long Hồ tất cả mọi người triệu tập tới rồi phòng hội nghị. Long Hồ bên trong phân tình báo bộ, kỹ thuật nghiên cứu bộ, hành động bộ tam đại bộ môn. Nhưng là, ba cái bộ môn người đều có thể cho nhau học tập, lẫn nhau xuyến. Nói cách khác, tình báo bộ người nếu là có người đột nhiên có một cái ý tưởng, liền có thể đi kỹ thuật nghiên cứu bộ bên kia. Nghiên cứu chính mình suy nghĩ, đương nhiên cũng có thể không cần, chỉ cần đem ý nghĩ của chính mình cùng kỹ thuật nghiên cứu độ người ta nói một chút, sau đó thường thường cùng bọn họ thảo luận một chút, đem chính mình trong đầu ý tưởng thực hiện ra tới. Đương nhiên nếu là vẫn luôn làm tình báo bộ cũng sẽ nhàm chán, lúc này cũng có thể ở trong căn cứ lãnh nhiệm vụ, cùng hành động độ người cùng nhau làm nhiệm vụ. Ở Long Hồ Nội, tình báo bộ là về bách lý nhiễm quản lý kỹ thuật nghiên cứu bộ là thượng quan tu trúc quản lý, mà đi động bộ vốn là từ Lam Phỉ Phỉ quản lý. Mà Bạch Nguyệt Khê còn lại là làm tổng chỉ huy, chủ yếu phụ trách một ít tương đối chuyện khẩn cấp. Bất quá, hiện tại Lam Phỉ Phỉ tạm thời không còn nữa, cho nên Bạch Nguyệt Khê chỉ có thể tạm thời quản lý hành động bộ người. Kỳ thật Long Hồ ba cái bộ môn thêm lên nhân số cũng bất quá là ít gọi 124 người. Chờ đến đem người đều triệu tập tới rồi phòng hội nghị, ngồi xong sau Bạch Nguyệt Khê liền xuất hiện ở phòng hội nghị chủ giảng trên đài. Thực vui vẻ, ta lại một lần nhìn đến Bình An không có việc gì các ngươi. Lời nói cũng không nói nhiều, ta lần này khẩn cấp triệu các ngươi trở về, là bởi vì có một kiện trọng yếu phi thường sự, muốn các ngươi hoàn thành. Chuyện này sự tình quan gở di an nguy, nếu là chúng ta bảo vệ cho, như vậy chúng ta liền có thể tiếp tục cùng trước kia sinh hoạt, có lẽ còn có thể nhẹ nhàng điểm. Nhưng là nếu là thất bại Như vậy chết không phải chúng ta, ngay cả quốc gia, có lẽ thế giới này cũng thực mau liền sẽ biến mất. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là thực vui vẻ nhìn đến chính mình người cũng chưa chuyện gì, sau đó liền mang theo nghiêm trọng trầm trọng ngữ khí đối bọn họ nói. Lão đại ngươi nói cái gì xử đi, chỉ cần có thể sử dụng được đến ta địa phương, tùy tiện sai xử. Một cái tráng hán đứng lên đối Bạch Nguyệt Khê nói. Lão đại, ta cũng dạ. Ngươi nói đánh nào, chúng ta liền đánh nơi nào. Có đứng lên một cái mang theo nhiệt huyết sôi trảo ngữ khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Là nha, lão đại ngươi liền nhanh lên nói, lại là cái kia vương bát dê còn tới dở cho quỷ, ta viêm long cái thứ nhất muốn tiêu diệt hắn. Đúng vậy, giết hắn. Còn lại những người đó cũng đều kích động đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đình Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ như vậy kích động, cũng liền không dàm một chút thời gian cho bọn hắn nói chờ đến không sai biệt lắm. Bạch Nguyệt Khê lúc này mới ra tiếng làm cho bọn họ an tĩnh lại. Bạch Nguyệt Khê vừa nói lời nói, những người đó liền lập tức cấm miệng, sau đó ngoan ngoan ngồi xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bạch Nguyệt Khê, hát thật giống như học sinh giống nhau. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, liền ở ta đem ngươi triệu tập trở về kia một ngày, chúng ta một ít người đã bị lẻn vào tiến vào quốc người siêu năng biến dị giả cùng đảo quốc âm dương sư nì ra. Chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được bọn họ rốt cuộc là khi nào vào bằng cách nào. Hơn nữa về thần tà giáo sự, chúng ta không biết bọn họ nói cái gì khi nào đánh lén lại đây, cho nên ở kế tiếp 2 tháng, chúng ta không chỉ có muốn thời khắc phòng bị bọn họ, hơn nữa các ngươi hảo muốn tăng mạnh huấn luyện. Nếu là bọn họ 2 tháng nổi không có công kích lại đây, chúng ta liền tới cái bắt bà bà trong rõ. Cho nên ở kế tiếp thời gian, chúng ta phải làm hảo tùy thời tác chiến chuẩn bị. Bạch Nguyệt Khê đem sự tình còn có kế hoạch nói cho bọn họ là, Lão Đại, Đang ngồi người đều dùng len ken hữu lực, khí thế như hồng ngự khí trả lời bạch ngược khê. Thực hảo, từ giờ trở đi, các người thay phiên phụ trách căn cứ công việc, cùng ở hoa quốc cảnh nội cha tìm còn có hay không khả nghi nhân viên từ nước ngoài trả trộn vào tới. Luân xuống dưới người liền đi ta không gian tu luyện, tranh thủ tại đây đoạn thời gian nội đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Miễn cho đến lúc đó không có giúp đỡ vội, còn kéo người khác chân sau. Bạch Nguyệt Khê nói cuối cùng một câu thời điểm, trong mắt mang theo sắc bén mà lánh khóc ánh mắt. Vâng lại là đều nhịu trả lời. Thức hảo, hiện tại ta đem các ngươi chia làm tam bộ phận, hai tháng chính là 60 thiên. Hiện tại mỗi 20 ngày liền có 1 phần 3 người ở ta trong không gian mặt an tâm tu luyện, dư lại 3 phần chi như người, có một ít liền ở căn cứ hoàn thành một ít hàng ngày sự vụ, bảo hộ căn cứ. Có một bộ phận người liền mang ta cho các ngươi đồ vật. Phóng tới đến Hoa Quốc bên cạnh khu vực. Một bộ phận người liền tìm tòi kiểm tra nhìn xem có hay không khả nghi người tiến vào Hoa Quốc. Bạch Nguyệt Khê sủ mặt dối bọn họ nói. Là. Đều nhịp, thanh âm to lớn vang dội trả lời Bạch Nguyệt Khê. kia hiện tại ta liền đem tiên tiến nhắc nhập cờ cờ không gian người tên gọi niệm ra tới nghiên cứu kỹ thuật bộ Bạch Lang Đu Đủ, Dạ ưng. Hành động bộ cô ảnh, Huyết Tiến, Bách Tùng. Tình báo bộ bổ câu đưa tin. Ta thì thầm danh hiệu người, chờ một chút liền cùng bên người đồng bạn giao tiếp một chút ngươi đỉnh đầu thượng sống, sau đó chạm vạng 6 giờ ở nhất hào phòng tập hợp, ta mang các ngươi tiến không gian. Còn lại người liền từ các ngươi tổ trưởng tới phân phối các ngươi kế tiếp nhiệm vụ. Nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 người, ta chờ một chút sẽ đem danh sách dán ở lan thượng, các ngươi đến lúc đó nhớ rõ bóp thời gian trở về tu luyện thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê đem nhóm đầu tiên danh sách nghiệm ra tới sau, bình tĩnh nói, Bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Bạch Nguyệt Khê sau khi nói xong, lại hỏi một câu. Không có. Bọn họ hiện tại vui vẻ còn không kịp đâu, sao có thể liền có vấn đề? Không có, ta liền đi rồi. Chạm bạc những cái đó nhớ rõ thời gian. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ không có vấn đề, liền rất vui vẻ. Bởi vì như vậy liền không cần nàng quá phí miệng lưỡi. Kế tiếp sự tình. Bạch Nguyệt Khê liền giao cho Thượng quan Tu Trúc cùng Bách Lý Nhiệm hai người. Nàng tác trở về phòng, sau đó vào trong không gian. Luyện chế đan dược, nàng hiện tại yêu cầu chuẩn bị đại lượng đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá lần này đi Hoa Quốc biên cảnh chấp hành nguy hiểm sự tình, liền nói đến lúc đó cùng những người đó chiến đấu đến cùng nhau. Liền tính nhân số không nhiều lắm nhưng nếu là Long Hồ người đều có đại lượng đan dược, Như vậy đến lúc đó bọn họ liền tính bám trụ những người đó cũng là có thể. Hơn nữa Bạch Nguyệt Khê còn chuẩn bị đại lượng ám khí, cùng có độc binh khí đan dược. Đến nỗi nếu là đánh lên tới trường hợp hỗn loạn, không tâm ám toán đến người một nhà hoặc là độc đến chính mình người, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt Khê chỉ có thể nói, nàng đã sớm cho bọn hắn ăn trước một viên có thể tiếp chăm độc, hơn nữa dược hiệu còn có thể liên tục hai ngày như vậy liền tính là người một nhà đánh tới người một nhà cũng không sợ. Buổi sáng thực mau liền đi qua, những cái đó bị điểm danh người, đem chính mình trên tay chuyển giao giao cho chính mình đồng bọn, sau đó mang theo hưng phấn biểu tình đi tới nhất hảo sân huấn luyện phòng. Bạch Nguyệt Khê đã sớm ở nơi nào cỡ nào đi theo bọn họ, nhìn đến bọn họ đều tới tề, liền nói thẳng một câu, đi vào. Sau đó liền đem những người đó cấp đều thu được trong không gian, đem người giải quyết, Bạch Nguyệt Khê cũng liền rời đi nhất hảo sân huấn luyện. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê liền đem một ít đồ vật giao cho những cái đó bị phân phối đi ra ngoài người, làm cho bọn họ phóng tới Hoa Quốc biên cảnh Bị phân phối đi ra ngoài người, liền dựa theo Bạch Nguyệt Khê nói, đem đồ vật phóng tới cùng liền nhau quốc gia giao tế tuyến bên cạnh. Thứ này có thể nói là một loại máy theo dõi, bất quá đây là Bạch Nguyệt Khê luyện khí luyện ra tới. Dùng tài liệu cũng không phải là thế giới này có. Chính là lấy đạn pháo tới, cũng không có khả năng đem nó cấp đánh nát. Loại đồ vật này tác dụng chính là, nếu là có tu luyện giả trải qua, như vậy liền sẽ phát ra khẩn cấp báo nguy thành, lại còn có sẽ đem tình huống phản ứng trở lại căn cứ bên này. Nếu cái kia tu luyện giả nếu là không có chú ý tới thứ này hoặc là liền tinh chú ý tới, vẫn là càng tiến hoa quốc đến lời nói, như vậy thứ này liền sẽ tiến vào công kích trạng thái, trừ phi rời đi bằng không nó liền sẽ vẫn luôn công kích. Mà bổ sung chúng nó năng lượng chính là nguồn sáng, chỉ cần có sởi quang học, bọn họ liền vẫn luôn có năng lượng. Thứ này có thể có thể sở phòng ngự lĩnh vực là 1.000 nhiều km, nói cách khác 1.000 km trong vòng, nếu là muốn ngoại quốc người tu chân, như vậy thứ này liền sẽ thả ra cảnh báo. Cho nên vì phòng ngừa những cái đó nước ngoài tu luyện giả tách ra hành động, cho nên thứ này trong cơ thể là có thể viện trình công kích. Chỉ cần ngươi ở nó đều 1.000 km trong vòng, như vậy mặc kệ tránh ở nơi nào, nó đều có thể tìm được người, hơn nữa tiến hành công kích. Cho nên lúc này đây, Bạch Ngọc Khê làm người đem mấy thứ này mỗi cách 1.000 km liền phóng một cái. Nàng muốn đem toàn bộ Hoa Quốc đều cấp vây quanh lên. Bạch Nguyệt Khê còn cũng không tin, ở nàng như vậy kín đáo bố trí hạ, những người đó còn có thể lén lút tiến vào Hoa Quốc, mà không bị phát hiện. Trừ phi bọn họ là từ bầu trời tới, hơn nữa vẫn là 1.000 km trở lên bầu trời rơi xuống. Bằng không, chuyện này tuyệt đối không có bại lộ. Đem sự tình đều bố trí hảo, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự liên hệ nói một chút phía chính mình tiến triển. Có hỏi một chút hắn bên kia tiến triển như thế nào? Ta cảm thấy lúc này đây hành động, Linh bên này trừ bỏ những cái đó yêu bên ngoài, những người khác đều không thể tham gia. Mạc Hàn Ngự đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vì cái gì? Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi đã quên, ta bên này người đều là lãnh đời nơi những cái đó thế gia đệ tử. Ngươi lần này chuẩn bị lấy ra tới đồ vật, liền bọn họ gia tộc đều phải phân một ngạnh. Ngươi cảm thấy đến lúc đó những người này là đứng ở chúng ta bên này, vẫn là trở lại bọn họ gia tộc, giúp bọn hắn gia tộc đoạt đồ vật. Mặc hàn ngự hạ không tin Bạch Nguyệt Khê không biết là vì cái gì? Cũng là... Vậy các ngươi sao lại có thể khẳng định những cái đó yêu liền sẽ nghe ngươi lời nói đâu? Phải biết rằng ta đi lấy ra tới kia kiện đồ vật chính là yêu cũng hữu dụng nha. Bạch Nguyệt Khê nói, ngươi cũng là yêu nha, hơn nữa ngươi không phải muốn mang vạn thảo đường người đi hỗ trợ sao? Đến lúc đó ta mang này đó yêu, nếu là nhìn đến ngươi mang những cái đó yêu, ta bên này yêu liền sẽ thành thật nghe lời. Mặc hàn ngự trong mắt hiện lên một tia khôn khéo nói, vậy ngươi chỉ mang những cái đó yêu. Những người khác sẽ không phản đối sao? Bạch Nguyệt Khê cảm thấy nếu là chỉ mang những cái đó yêu nói, người khác khẳng định sẽ hoài nghi gì đó. Bọn họ ước gì ta không cần cho bọn hắn một ít việc làm. Bọn họ vẫn là thích chính mình đã tọa tu luyện đâu. Mặc hàn ngự kỳ thật đối với Linh không có gì hảo cảm, cho nên những năm gần đây, hắn cũng không có cố ý đi thân cận hoặc là bồi dưỡng chính mình người. Chẳng qua, hắn đối những cái đó yêu vẫn là tương đối có hảo cảm. Hơn nữa ngày thường có cái gì chuyện tốt, đều sẽ mịt mở mang theo bọn họ cùng nhau. Như vậy chính ngươi nhìn làm đi, đúng rồi, giống như ngươi đã nói ngươi bên kia có một con gấu trúc tình đúng không. Bạch Nguyệt Khê cũng không quá hiểu biết hắn bên kia tình huống, cũng không hảo nhúng tay cho nên chỉ có thể làm chính hắn nhìn làm. Bất quá nàng đột nhiên mắt sáng rực lên, sau đó mang theo kích động ngựa khí đối mặt hàn ngựa hỏi. Ơn, là có một con. kia chỉ yêu tinh tương đối hy hi hiếu. Lại là cô bảo, cho nên đãi ngộ so với mặt khác yêu tinh vẫn là tương đối tốt. Mạc Hàn Ngự còn không có lý giải Bạch Nguyệt Khê như vậy kích động làm gì, cho nên thực thành thật trả lời Bạch Nguyệt Khê vấn đề. Khu khu khu, ta nghĩ đến người bên kia yêu tinh là bản thổ yêu tinh, hơn nữa thành tình tuổi tác cũng không phải rất dài, yêu lực gì đó cũng không phải rất mạnh đúng không? Bạch Nguyệt Khê ý thức được chính mình có điểm quá kích động, khiến cho chính mình bình tĩnh lại, ngự khi bình tĩnh đối Mạc Hàn Ngự nói. Ấn. Cho nên lúc này đây hành động khả năng chúng ta sẽ tại hậu phương Mặc hàn ngự cũng không có biện pháp nha Người đem lần này cần tham gia hành động yêu tinh đều đưa tới long hồ căn cứ bên này Ta tới cấp bọn họ tăng lên năng lực Vừa vận ta bên này có có thể để cao yêu lực đồ vật Nói như vậy, đến lúc đó bọn họ cũng có thể nhiều ra điểm sức lực Bạch Nguyệt khê nghĩ đến chính mình trong không gian mặt những cái đó đối yêu rất có trợ giúp đồ vật sau đó lại nghĩ đến manh manh đát gấu trúc liền đối mặcc Hàn Ngự nói Luyến tiếc hài tử Bộ không lang luyến tiếc bảo vật loát không được gấu trúc vì gấu trúc chính mình ra điểm hết là Hà là Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng nói Hảo mặcc hàn Ngự không có khách khí rốt cuộc lần này hành động xác thật tương đối là thủ không có điểm vũ lực thật đúng là không được hơn nữa hắn cũng không nghĩ này đó yêu tinh thật sự chết trận Rốt cuộc hiện tại chờ ta bản thổ yêu tinh thật sự rất ít rất ít. Hảo, ta đây đợi chút đem căn cứ địa điểm trên ngươi, ngươi mang theo những cái đó yêu tinh lại đây. Đi vào lúc sau, cho ta gọi điện thoại. Ta đến lúc đó đi tiếp các ngươi. Bạch Nguyệt Khê kiểm chế trụ chính mình nhảy nhóc tâm, đối mặt hàn ngự nói. Hảo mặt hàn ngự gật gật đầu. Đúng rồi, cái kia gấu trúc cũng sẽ tham gia lần này tâm động sao? Bạch Nguyệt Khê có hỏi một câu. Sợ Mạc Hàn Ngự không có làm gấu trúc tới, đến lúc đó bị vui mừng một hồi liền mệt. Xe đi. Ngươi đừng nhìn kia gấu trúc tương đối xuẩn, hành động tương đối thong thả. Chính là bình thường gấu trúc đều có thể làm bình thường lao hổ sư tử làng chờ hung mãnh động vật sợ quá, làm thành tinh gấu trúc, chính mình cảm thấy nó vũ lực sẽ như sao. Mạc Hàn Ngự vẫn là không có phát hiện Bạch Nguyệt Khê mục đích, chỉ là cho rằng nàng cùng những người đó giống nhau, nhìn kia chỉ gấu trúc nguyên hình như vậy nhuôn manh. Liền cảm thấy nhược, lo lắng gấu chút căn ủi. Vậy là tốt rồi, vậy các ngươi sớm một chút lại đây đi. Như vậy chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Bạch Nguyệt khê thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo ý cười đối mặt hàn ngự nói. Hảo, ngươi chờ một chút liền đem địa chỉ cho ta. Ta chờ một lát khiến cho những cái đó yêu thu thập đồ vật, đi ngươi bên kia. Hẳn là ngày mai là có thể tới rồi. Đến lúc đó chúng ta tới rồi liền cho ngươi gọi điện thoại. Mặc hàn ngữ nghe được có thể cùng Bạch Nguyệt Khê ở bên nhau, tâm tình cũng thực hảo. Khoe miệng cũng rơ lên lên. Bất quá, chờ hắn mang theo gấu trúc chờ yêu tình sau khi đi qua. Hắn liền sẽ phát hiện, chính mình láo bà, trước cái này ngóng trông chính mình sớm một chút quá khứ nữ nhân. cư nhiên đem chính mình cấp vứt đến một bên, chính mình vui vui vẻ vẻ loát gấu trúc, loát vui vẻ vô cùng. Mà mặt khác yêu tình, nhìn Bạch Nguyệt Khê như vậy thích lông xù xù, manh manh động vật. Một đám đều không biết xấu hổ biến trở về tuổi nhỏ hình thái ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt, làm nụng bán manh. Lúc ấy Mạc Hàn Ngự, tưởng đem này đó yêu tinh cấp sẽ tầm đều có. Cùng Bạch Nguyệt Khê thông xong điện thoại sau, Mạc Hàn Ngự liền đem Linh còn ở trong căn cứ mặt yêu tinh đều triệu tập lên. Sau đó Linh phó người phụ trách nói một tiếng muốn mang này đó yêu tinh đi một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Phó người phụ trách tuy rằng rất tò mò Mạc Hàn Ngự muốn đem toàn bộ yêu tinh đều mang là vì cái gì? Nhưng là hắn cũng biết loại chuyện này ở trong lòng ngẫm lại liền hảo, bởi vì hắn liền tính hỏi, Mạc Hàn Ngự cũng sẽ không trả lời hắn. Những cái đó yêu tinh cũng rất tò mò Mạc Hàn Ngự muốn đem bọn họ đưa tới chạy đi đâu. Bất quá nhìn Mạc Hàn Ngự kia trương lạnh lùng vô tình mặt, chúng nó túng, chỉ có thể ngoan ngoan đi theo Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự mang theo không sai biệt lắm 22 chỉ yêu tinh dùng nhanh nhất thời gian chạy tới Bạch Nguyệt Khê chia hắn Long hồ nơi vị trí. Vừa lúc ấy, Đúng là ăn cơm trưa thời điểm. Bạch Nguyệt Khê làm nhà ăn người mặc khác chuẩn bị một ít thức ăn, liền ra căn cứ đi tiếp Mạc Hàn Ngự cùng những cái đó yêu tinh. Mạc Hàn Ngự cùng 22 chỉ yêu tinh liền đứng ở căn cứ 10 km ngoại địa phương, chờ Bạch Nguyệt Khê tiếp bọn họ. Bạch Nguyệt Khê lái xe, đi vào Mạc Hàn Ngự bọn họ chờ đợi địa điểm. Hải, thân ái. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến Mạc Hàn Ngự bọn họ, liền đem xe chạy đến Mạc Hàn Ngự 3m xa địa phương dừng lại. Đem cửa sổ xe buông xuống, ló đầu ra mang theo mỉm cười cùng Mạc Hàn Ngự chào hỏi. Nghe được Bạch Nguyệt Khê thanh âm, Mạc Hàn Ngự liền lập tức hướng Bạch Nguyệt Khê vọng qua đi. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê gương mặt tươi cười, Mạc Hàn Ngự vốn dĩ có điểm bằng xương mặt, lập tức liền hòa tan không ít, khỏe miệng còn mang theo khẽ nhết, sau đó nhấc chân liền chiều Bạch Nguyệt Khê đi qua đi. Thường ta không có nhà. Chờ đến Mạc Hàn Ngự đi qua đi sau, Bạch Nguyệt Khê hỏi. tưởng Mạc Hàn Ngự thực trắng ra gật đầu nói. Chúng ta đây trở về đi. Các ngươi lái xe tới sao? Vẫn là ngồi xe tới. Bạch Nguyệt Khê nhìn bên kia còn có linh tinh mấy chiếc xe, xe bên cạnh còn đứng mười mấy 20 cá nhân, nhưng lại không biết toàn bộ người đều có phải hay không linh người. Chúng ta lái xe tới, bọn họ ngồi những cái đó xe liền có thể. Ta ngồi ngươi xe, dẫn bọn hắn qua đi đi. Mạc Hàn Ngự nói. Vậy ngươi đi cùng bọn họ nói đi. Bạch Nguyệt Khê tuy rằng nội tâm rất muốn lập tức lập tức loát gấu trúc, nhưng là lý trí còn ở, bình tĩnh đối Mạc Hàn Ngự nói. Ấn! Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, sau đó xoay người đối những cái đó 22 chỉ yêu tinh, làm cho bọn họ chạy nhanh lên xe, sau đó đi theo Bạch Nguyệt Khê mặt sau. Những cái đó yêu tinh hành động cũng thực mau ngồi vào trong xe, chờ đợi Bạch Nguyệt Khê dẫn đường. Mạc Hàn Ngự sau khi nói xong, liền vào ghế điều khiển phụ thượng. đi rồi, Bạch Nguyệt Khê xem hắn chuẩn bị cho tốt, liền khởi động xe, đối mặt Hàn Ngự nói. Bạch Nguyệt Khê ở phía trước mang theo lộ, tốc độ xe cũng không phải thực mau, nhưng cũng không chậm. 10 km lộ trình, bọn họ lái xe thực mau liền đến. Căn cứ cửa có máy ra quét, chỉ có bị đăng ký chiếc xe mới có thể đi vào. Nhưng là mặt sau 7 chiếc là không có đăng ký. Cho nên Bạch Nguyệt Khê làm phòng trực ban người ta nói sáng tỏ một chút, làm cho bọn họ phóng xe tiến vào. Chờ đến mệnh lệnh giá trị ban viên lập tức liền điều động theo dõi video, sau đó viễn chỉnh chỉ huy làm Bạch Nguyệt Khê mặt sau 7 chiếc xe tiến vào căn cứ. Bạch Nguyệt Khê mang theo bọn họ đem xe phong tới rừng xe địa phương, rừng xe. Đinh hảo xe sau, Bạch Nguyệt Khê liền cùng mặc hàng ngự đứng ở rừng xe không vị thượng, nhìn những cái đó đình hảo xe, nhanh chóng từ trên xe xuống dưới, chẳng cũng may bọn họ trước mặt yêu tình. Bạch Nguyệt Khê đánh giá chính mình đội trưởng bên cạnh nữ nhân. Bạch Nguyệt Khê cũng ở đánh giá bọn họ. Vừa vặn cũng là ăn cơm chưa thời gian, ta trước mang các ngươi đi ăn cơm chưa đi. Vừa vặn cũng có thể nhận thức một chút chúng ta căn cứ người. Đánh giá không sai biệt lắm vài phút sau, Bạch Nguyệt Khê liền đánh vỡ cục diện bế tắc, mang theo ôn hòa mỉm cười đối bọn họ nói: "Nghe được ăn cơm, 22 chỉ yêu tinh thật đúng là cảm giác có điểm nói bụng, đôi mắt mang theo chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Đi theo ta." Nhìn bọn họ kỳ vọng ánh mắt, Bạch Nguyệt Khê liền phất tay làm cho bọn họ đi theo nàng đi, nàng cũng nâng bước ở phía trước đi đường. Ở một bên đi nhà ăn trên đường, Bạch Nguyệt Khê còn vì bọn họ nói một chút bên đường thượng nhìn đến vật kiến trúc hoặc là địa điểm là làm gì đó. Nơi này chính là chúng ta nhà ăn, chúng ta vào đi thôi. Đi vào nhà ăn cửa, có thể nghe được bên trong có điểm nháo thanh âm, Bạch Nguyệt Khê quay đầu đối mặt sau cùng mặc hàng ngự nói, sau đó liền đi vào. Mặc hàn ngự cùng những cái đó 22 chỉ yêu nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi theo đi vào. Bọn họ thực kích động, bởi vì ở nhà ăn bên ngoài bọn họ liền cảm nhận được từ bên trong có nồng hậu linh lực, lại còn có có thực mỹ vị đồ ăn hương. Cái này làm cho bọn họ đối với bên trong đồ ăn thực chờ mong. Bạch Nguyệt Khê dẫn bọn hắn tiến vào sau, có chút người ở ăn cơm, có chút người ở xếp hàng mua cơm. Bất quá có thể nhìn đến. Nhà ăn trung gian có một cái lâm thời dựng đài cao. Bạch Nguyệt Khê mang theo mặt hàn ngự còn có kia 22 chỉ yêu, trong chiều gian đài cao đi qua đi. Khu khu khu, đều cho ta yên tĩnh, chúng ta khách nhân đã tới rồi. Bạch Nguyệt Khê đứng ở trên đài cao, dùng linh lực nói chuyện, làm vốn dĩ liền bởi vì Bạch Nguyệt Khê mang đến người, cũng đã an tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ người, đều nghe được Bạch Nguyệt Khê nói. Những người đó đều dừng lại chính mình động tác, Có đứng có ngồi nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ. Vị này chính là Linh người phụ trách, cũng là ta trượng phu, mặc hàng ngự. Này 22 vị là hắn mang lại đây Linh bên trong thành viên. Kế tiếp bọn họ lại ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Hy vọng các ngươi có thể cùng bọn họ hảo hảo ở chung. Hiện tại đại gia vỗ tay hoan nên bọn họ đã đến. Bạch Nguyệt Khê trên mặt mang theo cười vì bọn họ giới thiệu nói. Lão đại, bọn họ chính là trong truyền thuyết yêu tinh sao. Quả nhiên thư thượng nói không có sai, nam xoáy nữ Mỹ lại còn có có hảo manh hảo manh. Á ta cũng hảo muốn làm yêu tinh nha. Ta đôi tay tán thành bọn họ ở chỗ này trụ lâu một chút, đẹp mắt nha. Một cái long hồ thoạt nhìn tương đối ngự tỷ dạng nữ đội viên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn kia 22 chỉ yêu tình, kích động lớn tiếng nói. Đúng đúng đúng, ta cũng nhiệt liệt tỏ vẻ hoan nên bọn họ trụ lâu một chút. Chúng ta căn cứ nam nhân ta đều nhìn chán. Vẫn là này đó thì tươi tương đối đẹp mắt nha. Một cái khác nữ đội viên cũng kích động nói. Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Mặt khác nữ đội viên đối với này đó yêu tình đã đến, tỏ vẻ cực đại kích động. Các ngươi nữ nhân thật sự quá nông cạn, bất quá ta cũng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nên các ngươi đã đến. Nam đội viên bên kia đối với nữ đội viên bên kia chỉ xem nhan cách nói thực khinh thường, bất quá vẫn là phi thường vui vẻ những người này đã đến. Bởi vì bọn họ cũng không có gặp qua bản thổ yêu tình nha. Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Nam đội viên cũng thực hoan nên kêu 22 chỉ yêu tình đã đến. Hảo, hiện tại nếu giới thiệu cho các ngươi nhận thức, như vậy kế tiếp thời gian đại gia phải hảo hảo ở chung. Các ngươi hiện tại cũng có thể tan, nên ăn cơm ăn cơm, nên múc cơm múc cơm. Bạch Nguyệt khê thực vui vẻ bọn họ không phản đối, sau đó liền xua xua tay làm cho bọn họ trước tan. Long hồ người nghe Bạch Nguyệt Khê nói, cũng liền không hề nhìn bọn họ. Tiếp tục ăn cơm, xem hàng múc cơm. Chúng ta đến bên kia đi dùng cơm đi, ta đã làm người chuẩn bị tốt. Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ đều tan, liền chỉ vào một góc rõ ràng không có gì người, hơn nữa trên bàn đã bãi đầy đồ ăn. Có ta thích cây trúc, thoạt nhìn hảo mỹ vị nha. Một cái ăn mặc hắc bạch hưu nhàn phục thiếu niên, liếc mắt một cái liền xem trên bàn mới mẻ cây trúc, đôi mắt lập tức sáng. Hắn có dự cảm kia cây trúc, nhất định sẽ là hắn đến nay ăn qua mỹ vị nhất cây trúc. Ta cũng không biết các ngươi thích cái gì, liền dựa theo các ngươi nguyên hình yêu thích tới. Hy vọng các ngươi thích. Bạch Nguyệt Khê liếc mắt một cái liền biết thiếu niên này chính là kia chỉ độc nhất vô nhị gấu trúc, hảo tưởng loa nhà. Bạch Nguyệt Khê ở trong lòng kiềm chế trụ chính mình. Không vội không vội, hiện tại mới ánh mắt đầu tiên, không thể dọa đến hắn. Sau đó Bạch Nguyệt Khê liền mang theo bọn họ tới rồi bên kia ngồi xong. Ăn đi, thích cái gì liền ăn cái gì. Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ sáng lấp lánh ánh mắt, liền biết này đó là bọn họ thích. Chúng ta đây liền không khách khí. Gấu trúc thiếu niên đã sớm muốn ăn cây trúc, nghe được Bạch Nguyệt Khê nói có thể động thủ, liền cùng Bạch Nguyệt Khê nói lời cảm tạ. Sau đó liền rỗi tay đi lấy cái kia cây trúc. Mặt khác yêu tinh thấy gấu trúc đều động thủ, cũng không ở rùi rè. Cùng Bạch Nguyệt Khê nói một tiếng tạ sau, liền bay thẳng đến chính mình thích đồ ăn đậu thủ. Ăn ngon, hảo mỹ vị, linh lực hảo đùng. Nay tuyệt đối là ta ăn qua mỹ vị nhất cây trúc. Gấu trúc thiếu niên ăn một ngụm cây trúc, nhai lạn nuốt vào sau, hạnh phúc nói. ra cái này cũng là, linh lực thực đùng. Ta cũng là, cái này giống như là linh thực, hảo hảo ăn. Ta cũng là, ta cũng. Các ngươi thích liền hảo, các ngươi có thể từ từ ăn. Kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi đồ ăn đều sẽ là này đó. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ thích, cũng thực vừa lòng. Mấy thứ này chính là nàng từ trong không gian lấy ra tới, tuyệt đối so với này bên ngoài đồ ăn hảo 100 lần. Thật vậy chăng? Gấu trúc thiếu niên đôi mắt mở đại đại nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Thật sự chỉ cần ngươi có thể bị ta loát, ta sẽ cho ngươi càng tốt ăn. Những lời này Bạch Nguyệt Khê chưa nói. Ngươi thật sự thật tốt quá. Gấu trúc thiếu niên nói, sau đó liền nỗ lực gặm chính mình cây trúc. Mặt khác yêu tinh nghe xong, cũng thực vui vẻ. Ngươi cũng ăn nha, này đó là cho ngươi chuẩn bị. Bạch Nguyệt Khê nhìn còn không có động thủ Mạc Hàn Ngự, liền thúc giục nói. Hảo! Mạc Hàn Ngự cảm giác chính mình đem này đó yêu tinh mang lại đây giống như có điểm không đúng chỗ nào, bởi vì Bạch Nguyệt Khê đến bây giờ đều không có như thế nào chú ý hắn. Chờ bọn họ ăn xong sau. Bạch Nguyệt Khê liền dẫn bọn hắn bọn họ kế tiếp trụ địa phương, làm cho bọn họ chính mình sửa sang lại hảo tự mình đồ vật sau, sau đó lại làm người dẫn bọn hắn đạo cơ mà quen thuộc hoàn cảnh. Mà Bạch Nguyệt Khê liền giả mặc hàn ngự đi vào chính mình ký túc xá, rõ ràng kế tiếp thời gian, mặc hàn ngự đều là nàng cùng nhau trụ. Dù sao cũng là phu thê, không có quan hệ. Người tính toán kế tiếp như thế nào giúp bọn hắn tăng lên thực lực. Sửa sang lại hảo chính mình đồ vật. Mạc Hàn Ngự liền hỏi ngồi ở cửa sổ bên cạnh Bạch Nguyệt Khê. Ta bên này có các loại yêu tộc có thể tu luyện bí pháp, cho nên ở kế tiếp thời gian nội ta khiến cho bọn họ tu luyện thích hợp chính bọn họ bí pháp. Tuy rằng tu luyện thời gian tương đối đoạn, nhưng là làm cho bọn họ ở kế tiếp hành động chung, bảo hộ chính mình là có thể. Bạch Nguyệt Khê đối Mạc Hàn Ngự nói. Loại này bí pháp lấy ra tới không có quan hệ sao? Mạc Hàn Ngự cao mày hỏi. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không làm có hại mua bán. Bạch Nguyệt Khê trên mặt lộ ra cười đối Mạc Hàn Ngự nói. Ngươi muốn làm gì? Mạc Hàn Ngự cảm thấy cũng lạ. Ngươi nói ta nếu là đem bọn họ đều lừa dối đến Long Hồ bên này, ngươi có thể hay không khí ta đảo ngươi góc từ nhà. Bạch Nguyệt Khê nháy đôi mắt, mang theo làm nụ ngữ khí hỏi. Đối, đây là Bạch Nguyệt Khê vì cái gì sẽ như vậy hảo đem yêu tộc bí pháp lấy ra tới, có cấp những cái đó yêu tinh ăn ngon uống tốt nguyên nhân. Vốn dĩ bạch nguyệt khê chỉ là đơn thuần muốn đem này đó yêu tinh kêu lên tới, cho bọn hắn một ít linh quả đan dược, chở bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên đi lên. Nhưng là bách lý nhiễm cùng thượng quan tu chúc bọn họ nói một câu trực tiếp đem bọn họ lừa dối lại đây, không phải càng tốt. Nếu là đem này đó yêu tộc bồi dưỡng lên, như vậy cũng có thể làm long hồ thực lực cao hơn một tầng. Cho nên nàng liền lâm thời lấy ra có linh lực đồ vật ra tới rụ rô bọn họ. Hơn nữa liền bí pháp đều lấy ra tới. Bất quá, làm như vậy cảm giác có điểm hảo thực xin lỗi Mạc Hàn Ngự. Bạch Nguyệt Khê nhịn không được đối Mạc Hàn Ngự lộ ra ấy nấy biểu tình. Không ngại, kỳ thật ngươi làm như vậy cũng giúp ta một cái vội. Mạc Hàn Ngự lắc đầu, mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Khê nói. Hỗ trợ? Giúp gấp cái gì? Bạch Nguyệt Khê không quá minh bạch. Ngươi hẳn là cũng biết mấy năm gần đây linh lực càng ngày càng ít cho nên tu chân giới có vài người liền đánh lên yêu đang chủ ý mấy năm gần đây vẫn luôn có yêu biến mất, ta âm thẩm tra được chính là những cái đó con luân giới cùng lánh đời nơi người dợ cho quỷ. Nhưng là ta vẫn luôn tìm không thấy chứng cứ, hơn nữa lại không thể vẫn luôn bảo hộ này đó yêu. Hiện tại có thể hóa hình bản thổ yêu cũng không phải rất nhiều. Ta bên kia yêu liền không sai biệt lắm chiếm 2 3, mà hiện tại ta mang đến này đó cũng là chiếm ta bên kia 2 3. Cho nên ngươi hẳn là đã biết hiện tại yêu tộc có bao nhiêu nghiêm trọng đi. Mặc hàn ngự ngồi ở Bạch Nguyệt Khê đối diện, cùng nàng nói. Kia này cùng ta giúp ngươi vội có cái gì quan hệ sao? Bạch Nguyệt Khê hỏi. Linh bên trong cũng có người đánh này đó yêu chủ ý, nhưng là ta vẫn luôn âm thầm phá hư. Bất quá ta cũng không thể vẫn luôn vừa vặn có thể cứu bọn họ, cho nên đem bọn họ đưa đến ngươi bên này. Ta bên kia người tay hẳn là tạm thời còn dối không được như vậy trường. Như vậy bọn họ cũng liền tạm thời an toàn. Mạc Hàn Ngự nói. Thật ghê tởm. Ta cảm thấy ngươi bên kia người hẳn là xử lý xử lý. Bạch Nguyệt khê nghe xong, trên mặt lộ ra lệ khí, sau đó đôi Mạc Hàn Ngự nói. Ta cũng có này tính toán, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Cho nên vì làm những cái đó yêu sẽ không lại tiếp tục đã chịu thương tổn, vẫn là làm cho bọn họ tới bên này đi. Mạc Hàn Ngự cũng có như vậy tính toán. Vằng không đến lúc đó nếu là thật sự có chuyện gì, những người đó tuyệt đối là một cái thai hoang ẩm. Ai nha, loại chuyện này ta tuyệt đối giúp ngươi. Đúng rồi, ngươi mau chóng đem dư lại kia 1/3 yêu cũng đưa lại đây đi. Bạch Nguyệt Khê hưng phấn đối Mạc Hàn Ngự nói. "Hảo." Mạc Hàn Ngự nói. "Hảo, không có việc gì. Ta mang ngươi đi tham quan một chút ta căn cứ đi." Làm ngươi cảm thụ một chút ta cái này hoàn toàn không giống nhau địa phương tuyệt đối là ngươi bên kia Linh cùng Long Tổ bên kia Hảo có cá tính. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo Mạc Hàn Ngự tay, đối hắn nói. Hảo! Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu nói. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê liền lôi kéo Mạc Hàn Ngự đến Long Hồ trừ bỏ một ít bảo mật nơi bên ngoài, các địa phương tham quan. Ngay đầu tiên sáng sớm thượng. Bạch Nguyệt Khê liền đem kia 22 chỉ yêu tình cấp đưa tới một cái tương đối bí ẩn phòng tu luyện nội. Kế tiếp ta sẽ cho các ngươi một ít tu luyện bí pháp, kế tiếp các ngươi liền an tâm ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Bạch Nguyệt Khê đối kia 22 chỉ yêu tình nói. Nhân loại tu luyện bí pháp, đối chúng ta yêu tộc Lao nói căn bản là vô dụng Một cái lớn lên tương đối hung hãn hổ yêu đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ta lần này đưa cho các ngươi chính là yêu tộc tu luyện bí pháp, không phải nhân loại. Bạch Nguyệt Khê cũng có không vui, rốt cuộc hắn nói rất đúng. Yêu tộc bí pháp. người như thế nào sẽ có yêu tộc bí pháp? Hồ yêu chạy nhanh hỏi, phải biết rằng ngay cả bọn họ đều không có yêu tộc bí pháp, này nhân loại như thế nào sẽ có đâu? Bởi vì ta có thể nói cũng là yêu tộc, hơn nữa vẫn là yêu giới yêu tộc. Cho nên ta có yêu tộc bí pháp không kỳ quái. Bạch Nguyệt Khê không có dấu giếm chính mình thân phận, trực tiếp đối bọn họ nói. Ngươi rõ ràng là nhân loại. Như thế nào sẽ là yêu tộc? Hơn nữa yêu dưới muốn tới sau khi phi thăng mới có thể tiến vào, ngươi liền tính là yêu tộc, cũng không có khả năng tiến vào yêu tộc đi. Mặt khác một con nữ yêu nói, ngôn ngữ chi dàn căn bản là không tin Bạch Nguyệt Khê nói, lại còn có làm cho bọn họ nổi lên cảnh giác chi tâm. Bạch Nguyệt Khê không nói gì, trực tiếp trực tiếp đem chính mình một cái đôi cáo cấp lộ ra tới. Lại còn có đem chính mình trên người hơi thiếu yêu khí cấp tiết lộ ra tới. Như vậy các ngươi tin chưa? Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi cư nhiên thật là yêu. Hồ yêu mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Hiện tại các ngươi tin tưởng ta đi. Bạch Nguyệt Khê đối với nảy đó yêu cười nói. Chính là ngươi rõ ràng là nhân loại nha. Như thế nào sẽ là yêu tộc đâu? Còn có khó hiểu hỏi. Ta cái này nha, chính là bí mật của ta. Hiện tại ta cho các ngươi bí pháp, cho các ngươi hảo hảo tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả, như vậy cũng sẽ không bị những cái đó dối trá nhân loại cấp lửa, đều không có phản kháng lực lượng. Bạch Nguyệt Khê đem chính mình cái đuôi cùng yêu khí cấp thu hồi tới, đối những cái đó yêu tình nói. Ta sẽ nỗ lực, nhất định phải trở nên hảo cường hảo cường, như vậy ta liền có thể không bị những cái đó đáng chết ra hỏa cấp uy hiếp gấu trúc thiếu niên kích động đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ơn, chỉ cần trở nên cường đại rồi, liền có thể không bị khi dễ. Bạch Nguyệt Khê đối với cái này nói chuyện thực tán đồng. Kế tiếp, Bạch Nguyệt Khê làm này 22 chỉ yêu tinh biến trở về nguyên hình, sau đó lấy ra một khối tinh thể trạng tinh thạch ra tới, phóng tới những cái đó yêu phía trước. Bạch Nguyệt Khê làm những cái đó yêu tinh từng bước từng bước xếp hàng dùng nguyên hình đi đến tinh thể phía trước, sau đó dùng chính mình linh lực chuyển vận mang tinh thể. Nói như vậy, tinh thể liền sẽ biểu hiện ra kia chỉ yêu thích hợp tu luyện cái loại này bị pháp Những cái đó yêu tinh thực ngoan nghe lời, biến trở về nguyên hình đi đến tinh thể phía trước, sau đó chiều tinh thể phóng thích linh lực. Sau đó tinh thể liền sẽ biểu hiện ra nhan sắc, màu đỏ là hỏa hệ, màu lam là thủy hệ, màu xanh băng băng hệ, màu tím là lôi hệ, màu xanh lục là mục hệ, kim sắc là kim hệ, màu vàng là thổ hệ, màu xanh lá là phong hệ, màu trắng là quăng hệ, màu đen là ám hệ. Những cái đó yêu tinh tiến lên thí nghiệm. Sau đó bên cạnh mạc hàn ngự liền sẽ đem bạch nguyệt khê cho hắn các loại ngọc giản cấp những cái đó thí nghiệm quá yêu tinh Cuối cùng một cái là gấu trúc, sau đó cái này liền xuất hiện ngoài ý muốn, tinh thể căn bản là không có bất luận cái gì nhan sắc cùng phản ứng. Cái này không phải là ta không có bất luận cái gì linh lực thuộc tính đi. Gấu trúc thiếu niên nhìn chính mình hùng trảo, mang theo ủy khuất nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn bạch nguyệt khê hỏi. Bạch nguyệt khê nhìn như vậy manh manh đắt gấu trúc. Hận không thể đem nó ôm vào trong ngực, hảo hảo xoa nắn nó mau. Bất quá, may mắn nàng biết hiện tại là tình huống như thế nào, không chế được chính mình ngo ngoe dục dịch đôi tay. Bất quá đối với tình huống hiện tại, Bạch Nguyệt Khê cũng không rõ lắm, nàng cũng sẽ không cho rằng cái này tinh thể mất đi hiệu lực. Nó là không gian hệ, cho nên mới không có nhan sắc. Long ngự thanh âm chuyển tới Bạch Nguyệt Khê trong đầu. Không gian hệ. Đối với cái này Bạch Nguyệt Khê thật đúng là có điểm không hiểu lắm. Danh như ý nghĩa chính là có thể sáng lập một cái không gian, nếu là thực lực có thể hành nói, đều có thể từ thế giới này trực tiếp xuyên qua đến một cái khác thế giới, là yêu cầu vài giây thời gian mà thôi. Long Ngự tiếp tục nói, kia cái này gấu trúc linh lực thuộc tính là không gian hệ. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào gấu trúc nói, cái này yêu tinh ngươi cũng đừng làm cho bất luận cái gì phát hiện nó tồn tại. Bằng không sẽ có rất nhiều người tới tìm các ngươi phiền thoái. Hơn nữa đối cái này, gấu trúc cũng không phải thực tốt lựa chọn long ngự đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ta đã biết. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Bạch đội trưởng ngươi có phải hay không cũng không biết. Ta có phải hay không thật sự phế vật nha. Ta không cần đương phế vật nha. Bạch Nguyệt Khê gấu trúc nhìn Bạch Nguyệt Khê không nói lời nào, còn tưởng rằng nó chính mình thật sự thực không xong. Càng nghĩ càng nguy khuất. Vì thế kia chỉ gấu trúc liền trực tiếp ngồi vào trên mặt đất khóc lên. Ai u, không khóc không khóc ha. Không có việc gì, liền tính ngươi không có linh lực thuộc tính, ngươi cũng là chúng ta quốc bảo, quốc bảo không khóc ha. Bạch Nguyệt Khê nhìn ngồi dưới đất khóc thương tâm gấu trúc, liền lập tức chạy tới đem nó cấp ôm lấy, an ủi gấu trúc. Bất quá thứ này đang sợ tới rồi gấu trúc mềm mà xóa tung lông tóc thời điểm, trong lòng liền nói nói, thật sự hảo mềm nha, thật muốn ôm nó cùng nhau ngủ. Chính là ta còn là phế vật nha. Gấu trúc đối với chính mình không thể tu luyện cảm giác được thực thương tâm. Không khóc không khóc, hàn ngự ngươi trước làm thí nghiệm xong bọn họ hiện tại liền có thể ở chỗ này trực tiếp dựa theo ngọc giản thượng tới làm. Ngươi ở chỗ này xem một chút. Ta trước mang gấu trúc mang về trước. Bạch Nguyệt Khê nhìn hảo không thương tâm gấu trúc, liền quay đầu đối một bên đứng mặt hàn Ngự nói. Nói xong, liền trực tiếp bế lên gấu trúc rời đi phòng tu luyện. Mặc hàn ngự cho rằng gấu trúc ra chuyện gì, nhưng là cũng cảm thấy hẳn là không có chuyện, vì thế khiến cho dư lại yêu tinh nắm chặt thời gian dựa theo ngọc giản bên trong bí pháp tu luyện. Lại còn có thả thực lời nói, nếu là hai tháng không có thành tựu, liền trực tiếp sẽ linh bên kia đi. Dư lại yêu tinh trước mắt đối long hồ căn cứ vẫn là rất có hảo cảm, cho nên còn không nghĩ trở về. Vì thế cũng không đi quản gấu trúc sự, có cái kia bạch nguyệt khê ở, gấu trúc nhất định sẽ không có việc gì. Cứ như vậy nghĩ, dư lại yêu tinh liền cảm giác nắm chặt thời gian ở phòng tu luyện bên trong học tập ngọc giản bên trong bí pháp. Mặc hàn ngự thì tại bên cạnh nhìn bọn họ, mặc kệ là bọn họ chờ một chút có hay không sự, hắn đều có thể trước tiên trợ giúp bọn họ. Bên này Bạch Nguyệt khê ôm gấu trúc chỉ kế đó tới rồi hưu nhàn khu bên này. Bạch Nguyệt khê ôm gấu trúc ngồi ở trên sofa, đem gấu trúc phóng tới chính mình trên đùi, bắt đầu lót mau. Ngươi dẫn ta nơi này làm gì? Gấu Trúc lúc này không khóc, có điểm gan mệt nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ta mang ngươi tới muốn nói cho ngươi, ngươi là có linh khí thuộc tính, bất quá quá mức hy hữu, không thể ở như vậy nhiều yêu hoặc là người trước mặt nói. Bạch Nguyệt Khê hạnh phúc nheo lại đôi mắt, một bên loát Gấu Trúc một bên giải thích nói. Thật sự, Gấu Trúc chừng mắt chính mình đôi mắt, móng nuốt còn đi bắt Bạch Nguyệt Khê quần áo kích động nói. Tâm tình của mình thật là chiều khởi chiều lạc nha. Thật sự. Bất quá tu luyện phương thức có điểm cùng những người khác không giống nhau, cũng không biết người có thể hay không nhị. Bạch Nguyệt Khê đã sớm hỏi Long Ngự cái này không gian hệ nên như thế nào tu luyện, rốt cuộc trên người nàng thật đúng là không có loại này phương pháp tu luyện. Cũng may Long Ngự bên kia có, vì thế liền đem phương pháp nói cho nàng. Mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt, ta đều sẽ nỗ lực tu luyện. Gấu Trúc mang theo kiên định ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy là tốt rồi, cái này cho ngươi. Về sau ngươi chỉ cần vô dụng nguyên hình, sau đó dùng ngươi linh lực đối với cái này, chỉ cần đem bên trong đồ vật cấp phá giải, là được. Bạch Nguyệt khê một tay đỡ gấu trúc, một bàn tay quay quầng liền lấy ra một viên đường kính không sai biệt lắm 7cm màu đen thủy tinh viên cầu, đưa cho gấu trúc. Cái này không phải cầu sao. Gấu trúc dùng hai chỉ tay gấu phùng đen như mực viên cầu, vẫn là có điểm khó hiểu nhìn Bạch Nguyệt khê hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quảng. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói dùng nguyên hình sử dụng linh lực đi phá giải hình cầu bên trong trạm kiểm soát, không bài trừ một cái trạm kiểm soát ngươi linh khí thuộc tính liền sẽ cao hơn một tầng. Bạch Nguyệt Khê kỳ thật cũng không rõ lắm cái này viên cầu, cho nên dựa theo Long Ngự nói nói cho Gấu Trúc nghe. Nga! Ta đã biết. Ta nhất định sẽ hảo hảo chơi cái này viên cầu. Gấu Trúc thấy Bạch Nguyệt Khê nói như vậy, cũng liền không hề tiếp tục hỏi đi xuống. Ấn! Còn có nha ngươi linh khí thuộc tính tốt nhất không cần nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là những cái đó tu luyện giả, bằng không đến lúc đó ngươi nếu như bị bọn họ cấp bát, ta liền không có biện pháp. Bạch Nguyệt Khê đối Gấu Trúc nói, ta đã biết. Gấu Trúc gật gật đầu, tuy rằng còn không rõ lắm vì cái gì, nhưng là trước mắt cái này Bạch Nguyệt Khê nhất định là có thể tín nhiệm. Quần quần nha, ngươi xem ta giúp ngươi giúp nhiều như vậy, ngươi có thể hay không bị ta loát một chút nha. Vừa nói xong chính sự, Bạch Nguyệt Khê lại đem lực chú ý tập trung tới rồi gấu trúc trên người mau. Ngạch gấu trúc thân thể rõ ràng cứng đở, sau đó có điểm vô ngữ nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngươi không nói ta liền không khách khí lạc. Bạch Nguyệt Khê làm lơ hắn vô ngữ, thấy nó cũng không cự tuyệt, liền trực tiếp thượng thủ bắt đầu loát gấu trúc. Thật sự hảo mềm nha. Quả nhiên loát miêu cái gì chính là hảo nha. Bạch Nguyệt Khê một bên loát gấu trúc mau, vừa nói. Ở kia lúc sau. Bạch Nguyệt Khê liền vẫn luôn đi theo gấu trúc bên người, nếu không phải buổi tối sợ mặc hàn ngự không địa phương ngủ, nàng đều muốn đem mặc hàng ngự cấp trực tiếp đuổi tới địa phương khác, làm gấu trúc dùng nguyên hình cho chính mình ngủ. Thật sự quá mềm mại. Căn cứ kia giúp nữ đội viên, cũng không biết từ nơi đó đã biết gấu trúc sự tình, lúc sau cũng không có việc gì liền chạy tới cùng Bạch Nguyệt Khê đoạt gấu trúc. Vô luận Bạch Nguyệt Khê như thế nào huy hiếp? Những cái đó nữ đội viên đều vẫn là bám giết không tha chạy tới cùng Bạch Nguyệt khê đoạt gấu trúc. Trong khoảng thời gian này, Mạc Hàn Ngự sắc mặt càng ngày càng đen, quanh thân khí thế cũng càng ngày càng lạnh. Những cái đó long hồ đội viên hoặc là những cái đó yêu tinh hiện tại vừa thấy đến Mạc Hàn Ngự đều là đường vòng đi. Rất sợ bị Mạc Hàn Ngự bắt được đến, sau đó gia tăng huấn luyện cường độ. Bạch Nguyệt khê đến là không có gì cảm giác, vẫn là trước sau như một loát gấu trúc. Nàng hiện tại là hoàn toàn minh bạch những cái đó miêu nô sạn phân quan vì cái gì như vậy thích loát miêu. Cứ như vậy vui tươi hớn hở qua không sai biệt lắm một tháng, trong không gian mặt người cũng thay đổi một đám. Hoa quốc biên giới máy theo dõi cũng thả không sai biệt lắm. Nhìn một tháng mặc hàng ngự, lúc này cuối cùng là nhịn không nổi nữa. Ngày này, Bạch Nguyệt Khê vẫn là hàng ngày loát gấu trúc. Vừa vận mặc hàng ngự cũng lại đây tìm nàng, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê vui tươi hớn hở một bên loát mau. Một bên cầm mới mẻ cây trúc ở vi gấu trúc. Nghĩ đến gấu trúc hình người là nam, nghĩ đến chính mình tháng này bị làm lơ. Tạch, mặc hàn ngự trong mắt liền toát ra phát cáo tới. Sau đó bước nhanh đi qua đi, đem bạch nguyệt khê trong lòng ngực gấu trúc cấp xả ra tới. Sau đó nhẹ nhàng, không dùng như thế nào lực đem gấu trúc cấp ném tới địa phương. Sau đó ở bạch nguyệt khê còn không có tại đây một giới tình huống phản ứng lại đây khi, trực tiếp khiêng bạch nguyệt khê đi nhanh về phòng. Ngươi làm gì nha? Mau buông ta xuống. Nhanh lên, ngươi không thấy được còn có người ở nhà, lao nương mặt đều mau ném hết. Một hồi lâu, Bạch Nguyệt Khê mới hồi phục tinh thần lại, dùng tay vô mặc hàn ngự bối, làm hắn đem nàng cấp buông xuống. Mặc hàn ngự mặc kệ Bạch Nguyệt Khê nói như thế nào, không rên một tiếng nghe nàng nói cũng không phản bác. Người nam nhân này là cái hắn tử, không biết lao đại lúc này có thể hay không tử trên giường xuống dưới lạc. Đi ngang qua nhìn đến bị mặc hàn ngự khiêng bạch nguyệt khê long hồ đội viên tấm tắc phe phẩy đầu nói. Ta đủ ít nhất trong vòng 3 ngày là không thể nhìn đến lao đại ra tới người bên cạnh trả lời nói. Ta cũng cảm thấy là, có người phụ họa gật gật đầu nói. Ai làm lao đại chỉ lo loát gấu trúc, xem nhẹ cái này hung tinh thần, không có một tháng hạ không tới tính tốt. Ha ha ha, ngươi những lời này tốt nhất không cần bị lao đại biết, bằng không một tháng không xuống giường được tuyệt đối sẽ là ngươi. Đồng cảm, chúng ta đây vẫn là tan đi, miễn cho đợi chút bị lao đại đã biết, liền thật sự không xuống dường được. Nói nói, người liền tan. Bên này bị mặc hàn ngự khiêng trở về bạch nguyệt khê, thẳng đến 4 ngày sau mới tử trong phòng ra tới. Trên mặt hát hát, rõ ràng mang theo tức giận. Mặt sau đồng dạng 4 ngày không có ra cửa mặc hàn ngự lại mang theo đầy mặt xuân phong đắc ý cùng bao đủ. Quả nhiên nam nhân là làm lơ không được, cũng không thể bị đói. Bằng không cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Đây là Bạch Nguyệt Khê mấy ngày nay đến ra tới kết luận. Bạch Nguyệt Khê ra tới sau, liền tiếp tục kia vội vàng căn cứ sự, còn có những cái đó yêu tình tu luyện tình huống. Phía trước còn cùng Long Tổ bên kia liên hệ, cũng biết lần này bọn họ muốn tham gia nhân số. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự tìm một cái thời gian đem Long Tổ lần này cần tham gia người. Càng đến một chỗ tiến hành rồi bốn cái lâu ngày về bắt ba ba trong dõi tác chiến kế hoạch bố trí. Long tổ người cũng cho rất nhiều kiến nghị. Bạch Nguyệt Khê đem bọn họ kiến nghị suy xét đến tác chiến kế hoạch bên trong. Khai xong sẽ sau, Long tổ người liền rời đi. Mặc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trong xe. Lúc này đây nhất định phải đem này đó phiền nhân ra hỏa cấp diệt, đỡ phải tương lai gây phiền toái cho ta. Bạch Nguyệt Khê nói. Ấn. Hơn nữa như vậy bọn họ đối với mặt thế chi khí sử dụng cũng sẽ giảm bớt, cứ như vậy, mặt thế chi khí lan tràn liền sẽ càng thêm giảm bớt, hơn nữa chúng ta có long mạch che chở, chúng ta liền có nhiều hơn thời gian đi tìm sinh linh chi khí. Mạc Hàn Ngự nói, đúng rồi, đúng rồi ngươi có phải hay không hẳn là cũng muốn trở về cùng Mạc ra người ta nói một chút nha. Bạch Nguyệt Khê nhìn bên ngoài cảnh sắc nghĩ đến còn không đến một tháng thời gian, bọn họ liền phải bắt đầu hành động. Chính là người này giống như còn không có cùng mặc ra người ta nói. Mấy ngày nay ta liền sẽ trở về cùng bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ không cần tham gia. Mạc Hàn Ngự nói. Ơn, hảo hảo cùng bọn họ nói một chút. Bằng không đến lúc đó người một nhà đánh người một nhà vậy có xem đầu. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu nói. Nếu là ta khuyên nói không được, người đến lúc đó làm người người nhẹ điểm. Mạc Hàn Ngự nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê những người đó. Cảm thấy vẫn là tưởng nói một chút tương đối hảo. Ta tận lực. Bạch Nguyệt Khê một mặt nói. Mạc Hàn Ngự đem Bạch Nguyệt Khê mang về đến Long Hồ căn cư sau, liền một mình rời đi Long Hồ trở về Kinh Đô Thành. Trở lại Kinh Đô Thành sau, Mạc Hàn Ngự liền đem Mạc Lao gia tử, Mạc Hàn ảnh, còn có phụ thân hắn đồng lứa người cùng với những cái đó các trưởng Lao chờ đều tụ tập ở bên nhau. Hàn Ngự, ngươi đem chúng ta gọi vào cùng nhau là có chuyện gì sao? Mặc lao ra tử nhìn sụ mặt Mạc Hàn Ngự hỏi. Lúc này đây kêu ra ra, đại bá tâm thúc, ba, các trưởng lão còn có ca các ngươi là có một việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu nói. Nói đi, xem ngươi như vậy nghiêm túc, hẳn là rất quan trọng Mạc Đại Gia cương trực công chính mặt Mang Uy áp nói. Một tháng sau, cô Luân Sơn sẽ chuyển ra có vạn năm linh dược xuất hiện, ta muốn mặc ra người đến lúc đó chỉ cần trang trang bộ dáng, không cần thật sự đi đoạt lấy. Mạc Hàn Ngự nói, vạn năm linh dược, ở đây mọi người đều đến hút một ngủm khí lạnh, kinh ngạc nhìn Mạc Hàn Ngự. Đúng vậy. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Tin tức này là giả. Mạc Lao ra tử lấy lại tinh thần, nghĩ đến Mạc Hàn Ngự vừa mới nói, liền câu mày hỏi. xác thật là có vạn năm linh dược, nhưng không phải côn luân trên núi, là Nguyệt Khê dùng để rụ dấu người. Bởi vì một ít nhiệm vụ, nàng lấy ra vạn năm linh dược làm ngồi. Đem những người đó dẫn tới côn luân trên núi, muốn đem bọn họ cấp diệt, cuối cùng vạn năm linh dược vẫn là sẽ trở lại Nguyệt Khê trên tay. Bất quá như vậy cũng sẽ đưa tới người khác cấp đoạt, cho nên vì đến lúc đó không người một nhà đánh người một nhà, cho nên ta trước cùng các ngươi nói một chút. Những cái đó vạn năm linh dược đến lúc đó sẽ làm vạn thảo đường người bảo hộ, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần, một khi có người tới gần, vạn thảo đường người sẽ không thủ hạ lưu tình. Mạc Hàn Ngự phủ nhận Mạc Lao Gia tử suy đoán, sau đó đem hắn cùng Bạch Nguyệt Khê kế hoạch, cùng với vạn năm linh dược đến lúc đó sẽ có người bảo hộ nói ra. Nàng như thế nào sẽ có vạn năm linh dược? Mạc Lao Gia tử như thế nào cũng không nghĩ ra. Bạch Nguyệt Khê cư nhiên có như vậy nội tình, phải biết rằng liền tính là lánh đời nơi Mạc Gia đều không có vạn năm linh dược như vậy bảo bối, không, phải nói hiện tại toàn bộ tu chân giới người đều không có như vậy bảo bối nha. Vạn năm linh dược là vạn thảo đường bên kia lấy ra tới, vạn thảo đường chi tiết chúng ta đều không rõ ràng lắm, cho nên có mấy thứ này, cũng không kỳ quái. Mặc Hàn Ngự nói, đúng rồi, Nguyệt Khê là vạn thảo đường đường chủ, ta thiếu chút nữa quên mất. Mặc lao ra tử nói, Hàn Ngự nha, thật sự có vạn năm linh dược nha. Một cái trưởng lao run run, run dẩy dẩy nhìn Mặc Hàn Ngự hỏi, trong mắt mang theo tham lam. nay cũng không trách hắn. Rốt cuộc vạn năm linh dược là vật đáo vô giá nha. Chỉ cần có cái này bảo bối, như vậy hắn tu vi nhất định sẽ đột phá. Đến lúc đó thọ mệnh cũng sẽ tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa cái này linh dược còn có thể làm cứu mạng dược. Đại trưởng lão, vạn năm linh dược là thật sự. Nhưng là có hay không mệnh được đến, kia đã có thể khó mà nói. Mạc hàn ngự mang theo âm lánh ngữ khí nhìn cái kia trưởng lão nói. Cái kia trưởng lão nhìn mạc hàn ngự trong mắt mang theo ấm lánh. Bị dọa đến đánh một cái lạnh run, lúc này mới tỉnh táo lại. Chính mình tu vi còn không bằng tam thiếu, húng chi đến lúc đó còn có những người khác đâu. Ta nói lỡ cái kia trưởng lao đỏ mặt đối mặt hàn ngự nói. Ta biết vạn năm linh dược thực chân quý, đúng đúng ngươi tới nói rất quan trọng. Nhưng là cái này linh dược tuy rằng thực hảo, lại không phải bất luận kẻ nào đều có như vậy mệnh có thể được đến tới. Cái này linh dược là dùng để làm mồi, đến lúc đó còn dược thu hồi đi. Mặc hàn ngự mang theo trầm trọng ngữ khí đối bọn họ nói. Chúng ta đã biết, đến lúc đó chúng ta liền mang theo người làm làm bộ dáng. Mặc lao gia tử cũng minh bạch, cho nên gật gật đầu đối mặc hàn ngự nói, đồng thời cũng là đối những người khác nói. Chúng ta đã biết. Những người khác nói. Ra ra, ta chờ một chút liền đi lánh đợi nơi cùng gia chủ nói một chút, miễn cho đến lúc đó lánh đợi nơi người không biết, đến lúc đó cùng chúng ta đánh lên tới. Mặc hàn ngự nhìn mặc lão gia tử nói. Đi thôi. Mặc lao gia tử nhìn mặc hàn ngự gật gật đầu nói. Ấn. Mặc hàn ngự nói. Sự đã nói xong, đại gia cũng liền rời đi. Mặc hàn ngự ra tăng thời gian, liền đi lánh đời nơi. Đem cùng mặc lao gia tử bọn họ nói, cùng mặc gia chủ cùng với những cái đó trưởng lão lại nói một lần. Bất quá, mặc gia chủ hòa những cái đó trưởng lão rõ ràng đối vạn năm linh dược không chịu dừng tay. Mặc hàn ngự đành phải mặt âm trầm nhìn bọn họ nói, các ngươi là cảm thấy vạn năm linh dược quan trọng, vẫn là cảm thấy Nguyệt Khê cung cấp những cái đó đan dược linh khí quan trọng. Các ngươi hẳn là biết, một khi các ngươi lần này ra tay, như vậy Bạch Nguyệt Khê đối lánh đời nơi mặc ra, cũng chính là các ngươi không có hảo cảm, các ngươi cảm thấy đến lúc đó nàng còn sẽ cho các ngươi cung cấp đan dược linh khí sao. Mặc ra chủ hòa những cái đó trưởng lão lúc này ngây ngẩn cả người. Bọn họ quên mất bạch nguyệt khê còn cho bọn hắn cung cấp đan dược linh khí, cái này vạn năm linh dược thực mê người, nhưng cái đó quẩn quẩn không ngừng đan dược linh khí cũng thực quan trọng nhất. Vạn năm linh dược chỉ có thể làm một người đề cao tu vi, nhưng là những cái đó đan dược linh khí lại có thể tăng lên toàn bộ gia tộc thực lực, chỉ là tương đối chậm, cái này thật sự có điểm khó tuyển. Gia chủ, lời nói ta đã đưa tới. Đến nỗi như thế nào làm, đây là các ngươi lựa chọn. ta đi trước, Mạc hàn ngự nhìn bọn họ chầm tư, đứng lên nhìn bọn họ nói. Nói xong, liền trực tiếp rời đi. Mạc hàn ngự rời đi, liền trực tiếp rời đi lánh đời nơi, về tới thế tục giới. Cùng mạc lao ra tử nói một chút lánh đời nơi mạc ra tình huống. Nếu lánh đời nơi mạc ra ra tay, ra ra các ngươi còn sẽ thay đổi chủ ý sao? Mạc hàn ngự nhìn mạc lao ra tử nói. Ngươi cũng nói vạn thảo đường thực thân bí, chúng ta là sẽ không động thủ. Lần trước vạn thảo đường xuất hiện linh lực bạo động, người thái gia gia hắn còn xuất hiện ở vạn thảo đường. Hắn nói vạn thảo đường tùy tiện một người thực lực đều so với ta cùng đại ca cao, làm chúng ta không cần đi trêu chọc vạn thảo đường. Lúc này đây chúng ta mặc gia cũng sẽ không tham gia. Không nói cái khác, coi như là chúng ta luyến tiếp những cái đó đan dược linh khí đi. Mặc lao gia tử mang theo mỉm cười đối mặc hàn ngự nói. Ta đã biết gia gia, nếu có thể nói. Ngươi đến lúc đó cùng gia chủ lại nói nói. Mạc Hàn Ngự nói. Ta sẽ. Mạc Lao ra tử gật gật đầu. Mạc Hàn Ngự bồi Mạc Lao ra tử bọn họ ăn một bữa cơm sau, liền rời đi. Rời đi kinh đô phía trước, Mạc Hàn Ngự đi trường học nhìn kia bốn cái hài tử. Cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát, lại làm cho bọn họ hảo hảo ở trường học ngoan ngoãn, liền rời đi. Mạc Hàn Ngự cùng bốn cái hài tử tách ra sau, lại đi linh bên kia, đem dư lại yêu tộc. Không màng những người đó phản đối, trực tiếp đem bọn họ cấp mang theo ra tới, sau đó mang theo bọn họ đi Long Hồ căn cứ. Trở lại Long Hồ bên kia, Bạch Nguyệt Khê cấp những cái đó yêu tinh thí nghiệm một chút, đem bí pháp cho bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo tu luyện. Lúc sau, Mạc Hàn Ngự liền ở Bạch Nguyệt Khê bên này tu luyện. Một tháng sau, vô luận là thần tà giáo, vẫn là quốc đảo quốc bên kia đều quỷ dị an tĩnh, không có bất luận cái gì động tĩnh. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy không thể chờ đợi, sở dục khiến cho người đi giải rắc Côn Luân Sơn bên kia xuất hiện vạn năm linh dược, vì tương đối rất thật. Bạch Nguyệt Khê còn cùng mặc hàng ngự tự mình đến Côn Luân trên núi, đem vạn năm linh dược cấp phóng tới Côn Luân Sơn mỗ một cái tương đối thích hợp dễ thủ khó công địa phương. Lại còn có chế tạo ra một loại thiên tài địa bảo xuất hiện biểu hiện giả dối. Cho nên thực mô như vậy hiện tượng khiến cho người tin là thật có bảo vật xuất hiện. vì thế Tây Âu bên kia người sói huyết tộc, ma pháp sư, vẫn là quốc bên kia biến dị giả người siêu năng, vẫn là đông nam bên kia hàng đầu sư vũ sư, vẫn là đảo quốc âm dương sư nị dạ, còn có mặt khác rất nhiều tu luyện giả đều chạy tới hoa quốc phong Côn Luân Sơn. Ngay cả lãnh đời nơi người cùng Côn Luân giới người cũng đều đi trước thế tục giới Côn Luân trên núi. Bạch Nguyệt Khê đã sớm làm người ở Côn Luân trên núi chuẩn bị sẵn sàng, còn làm vạn thảo đường người ở Linh Dược bên Cạnh Thu. Bất quá Long Hồ người hoặc là những cái đó yêu tinh đều bị Bạch Nguyệt Khê dùng trận pháp cấp che giấu đi lên. Đến nỗi kia cây Linh Dược, Bạch Nguyệt Khê còn lại là làm vạn thảo đường người dùng bí pháp cấp biến thành còn không có thành thục bộ dáng. Trong vòng nửa tháng, những người đó lục tục đều chạy tới Côn Luân trên núi, mỗi cái đội ngũ đều cho nhau cảnh giác nhìn đối phương, sau đó tìm một cái ly Linh Dược tương đối gần địa phương dưỡng trại đóng Quân. Chờ đợi Linh Dược thành thục kia một khắc, đem nó cướp được tay. Lão đại, không sai biệt lắm đều tới rồi. Một cái long hồ người đối Bạch Nguyệt Khê báo cáo nói. Nhìn đến thần tà giáo những người đó không có. Bạch Nguyệt Khê hỏi. Tạm thời vô pháp biết những người đó là thần tà giáo người, mỗi một cái thủ đô tới vài đội ngũ người. Cho nên tạm thời còn vô pháp xác định. Người kia trả lời. Tiếp tục giám thị bọn họ, hơn nữa không cần rút dây đọc rừng. Bạch Nguyệt Khê nhíu rún mày nói. Là... Người kia kính một cái lễ, liền rời đi. Chúng ta phải chờ tới khi nào? Long Tổ mang đội Long Viêm cùng Long Mỹ Nhi đi tới hỏi Bạch Nguyệt Khê. Hiện tại còn không xác định mục tiêu, không thể ra tay. Bằng không chính là cùng toàn bộ nhân vi địch, ngươi cảm thấy chúng ta những người này có thể đánh thắng được bọn họ toàn bộ người. Bạch Nguyệt Khê lạnh lùng nói, nơi nào không phải còn có chúng ta hoa quốc người sao? Đến lúc đó thỉnh bọn họ hỗ trợ không phải nhưng lộ sao? Long Mỹ Nhi nói, bọn họ cũng là tới đoạt linh dược, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ miễn phí giúp chúng ta. Ta nhưng không nghĩ ta đổ vật không duyên cớ cho người ta. Bạch Nguyệt Khê chào phùng nói, ta Long Mị Nhi không biết như thế nào trả lời. Nàng cũng biết những người đó khẳng định sẽ không Bạch Bạch hỗ trợ, nhưng là ở chỗ này chờ, cùng Bạch Nguyệt Khê ở bên nhau, nàng thật sự có điểm không kiên nhẫn. Không cần vô nghĩa, hoặc là nghe ta nói, hoặc là các ngươi liền trực tiếp cho ta rời đi. Ta không cần không nghe lời người. Bạch Nguyệt Khê đối với Long Tổ người ấn tượng hiện tại rất kém cỏi Cho nên mở miệng ngữ khí cũng không tốt lắm. Ngượng ngùng, Bạch đội trưởng. Mị Nhi chỉ là nóng đội, chúng ta tiếp tục chờ. Long Viêm giữ chặt muốn cùng Bạch Nguyệt Khê cái nhau Long mị Nhi, mang theo mỉm cười nói. Tốt nhất là như vậy. Bạch Nguyệt Khê hử lạnh một tiếng sau tưởng, liền rời đi. Bung ta ra, Long Viêm. Nhìn Bạch Nguyệt Khê đi xa. Long Mỹ Nhi tức giận ném ra Long Viêm tay. Ngươi có biết hay không ngươi vừa mới đang làm gì nha? Long Viêm cũng không có hảo tính tình đối Long Mị Nhi nói. Ngươi nhìn xem nàng cái gì thái độ, ta làm sao vậy ta, rõ ràng chính là nàng không đúng. Long Mỹ Nhi không phục nói. Hiện tại nàng là là tổng chỉ huy, chúng ta liền phải nghe nàng. Hơn nữa nàng quyết định không có sai, hiện tại còn không có xác định địch nhân là những người đó, chúng ta tùy tiện ra tay. Sẽ chỉ là đem sự tình làm cho càng tao. Còn có người nói những cái đó hoa có người, người khác không biết, người còn không rõ ràng lắm những cái đó người tu chân có bao nhiêu khinh thường chúng ta sao. Nếu là chúng ta hướng bọn họ cầu hỗ trợ, bọn họ khẳng định sẽ không miễn phí giúp chúng ta. Nếu bọn họ biết cái kia vạn năm linh dược là bạch đội trưởng, đến lúc đó bọn họ phải làm sao bây giờ? Đừng nói trực tiếp cho bọn hắn, kia đổ vật có bao nhiêu chân quý. Ngươi nhìn xem những người đó liền biết. Hiện tại chỉ có thể làm sự, an tĩnh chờ đợi, đừng gây chuyện. Long Viêm sụ mặt đối Long Mỹ Nhi nói. Ta đã biết Long Mỹ Nhi bị Long Viêm nói, cũng biết những cái đó người tu chân có bao nhiêu khinh thường bọn họ, hiện tại muốn bọn họ hỗ trợ, căn bản chính là không cần tưởng. Theo thời gian trôi qua, linh dược ở vạn thảo đường đám người bí pháp thôi hóa hạ, chậm rãi thành thục Những cái đó đối linh dược thèm nhỏ dãi người. Nhìn những người khác ánh mắt cũng lẫn nhau chi gian có sát ý cùng cảnh giác. Liên ở linh dược muốn thành thục thời điểm, có một đội người liền chiều người bên cạnh công kích qua đi. Nay một công đánh, chính là khai hỏa tranh đoạt chạm canh gác thương. Những người khác cũng bắt đầu giống bên người người khác công kích qua đi. Chỉ có, mặc ra người đều tượng trưng tính công kích vài cái, liền làm bộ bị thương, sau đó rời khỏi tranh đoạt. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự ở nơi tối tâm nhìn bọn họ cho nhau thương tổn, thông qua bọn họ công kích, liền tỏa định những người đó là thần tà giáo, lại còn có đem đảo quốc cùng quốc người đều tỏa định hảo. Nhìn không sai biệt lắm, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê lướt nhau, sau đó gật đầu. Bạch Nguyệt Khê cấp Long Hầu Người cùng Vạn Thảo Đường Người tín hiệu. Vừa thấy đến tín hiệu, Vạn Thảo Đường Người cùng Long Hầu Người, Linh Yêu Tinh cùng với Long Tổ Người lập tức liền xuất hiện. Vạn Thảo Đường người xuất hiện ở vạn năm linh dược bên cạnh, trực tiếp đem linh dược cấp thu hồi tới. Long hồ người, linh yêu tinh, long tổ người tất cầm vũ khí đối với những cái đó tu luyện giả. Các ngươi là ai? Mau đem linh dược giao ra đây. Nhìn đến linh dược bị đoạt đi rồi, liền có người hướng về phía Vạn Thảo Đường người tê. Các hạ các ngươi hư quý củ, linh dược còn không có thành thục, các ngươi liền đem nó thu hồi tới có biết hay không sẽ phá hư nó dược tính nha. Hiểu được dược tính người, lập tức nghiến răng nghiến lợi đối vạn thảo đường nhân đạo. Linh dược là của ta, ta ấy làm gì làm gì. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự từ chỗ tối ra tới, đứng ở giữa không chung, nhìn xuống bọn họ nói. Ngươi có ý tứ gì? Linh dược là trời sinh, sao có thể là của ngươi? Có người lập tức phản bác. Này linh dược chẳng qua là ta dùng để dụ dấu người tới, hiện tại người tới. Ta đương nhiên muốn kêu linh dược thu hồi. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh nói, nếu các ngươi hiện tại rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu các ngươi tư sấm hoa quốc, nếu còn tưởng tiếp tục đoạt đồ vật, linh dược ở bên kia, đánh thắng được bọn họ, liền tính các ngươi thắng. Đương nhiên nếu là bị thương, như vậy liền ngượng ngủng, chúng ta không bồi thường. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục nói, chúng ta còn không có động thủ, không nghĩ tới các ngươi chính mình tìm chết. Trên mặt đất một cái tóc vàng, lớn lên cao lớn người trong nước gâm trầm nhìn Bạch Nguyệt Khê. Âm lánh nói, nha, ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán suất đầu đâu. Bộ tỷ hoa giá cao tiền đem ngươi cấp dẫn lại đây, lúc này đây lão nương nếu là không đem các ngươi cấp một tá tẫn, ta liền trực tiếp cùng các ngươi đồng quy vụ tận. Bạch Nguyệt khê ánh mắt hung ác nhìn về phía cái kia, ngự khi tựa trào phúng tựa âm chầm nói. Chỉ bằng các ngươi điểm này, người liền muốn tiêu diệt ta thần tà giáo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nam nhân kia phản phung nói, vậy chúng ta chờ xem. Bạch Nguyệt Khê nói, vậy chờ xem. Nam nhân kia nói, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, phải đi chạy nhanh đi. Đến nỗi linh dược, cũng đừng suy nghĩ. Bằng không chờ một chút nếu là đánh lên tới, bị thương các ngươi liền chớ có trách ta. Bạch Nguyệt Khê nhìn những người khác nói, và 5 linh dược chúng ta thế ở phải làm. Mọi người, bọn họ chỉ có như vậy một chút người, chúng ta trước đêm này đó hoa quốc người cấp giết. Đến lúc đó vạn năm linh dược chúng ta ở các bằng bản lĩnh. Một cái đảo quốc âm dương sư hướng về phía những người đó hô. Có thể. Một cái giáo đình nhân đạo. Xem ra các ngươi phiền toái vẫn là rất đại, không biết còn có hay không sức lực đối phó chúng ta thần tà giáo. Thần tà giáo nam nhân kia là dẫn đầu người kiêu ngạo nói. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Bạch Nguyệt Khê nói. Nói xong, Bạch Nguyệt Khê liền triều vạn thảo đường bên kia người sử một ánh mắt. Các vị, muốn vạn năm linh dược, chỉ cần đánh bại chúng ta, linh dược liền cho các ngươi. Mục tiêu đứng ra mỉm cười chiều những người đó nói. Mục tiêu đem những người đó cho ta ngăn lại, trừ bỏ những cái đó đảo quốc người cùng những cái đó quốc, chúng ta sẽ đối phó. Bạch Nguyệt Khê đối mục tiêu hạ mệnh lệnh nói là, chủ tử. Mục tiêu lĩnh mệnh, nhiên khiến cho vạn thảo đường người cùng Bạch Nguyệt Khê những người đó đem đảo quốc người, người trong nước cùng với thần tà giáo cùng những người khác tách ra. Sau đó, đại chiến chạm vào là nổ ngay, Long Hồ Long Tổ Linh người cùng yêu tinh đều cùng thần tà giáo người, đảo quốc những cái đó âm dương sư ní dạ, quốc người siêu năng biến dị giả chiến đấu đến cùng nhau. Nhưng là thần tà giáo dẫn đầu người, đảo quốc đi đầu âm dương sư, cùng với quốc cái kia mạnh nhất biến dị giả còn không có động thủ, ba người cách nửa thước, nhìn chầm chầm mặc hàn ngự cùng bạch nguyệt khê hai người. Bị vạn thảo đường ngăn cách những người khác cũng đều cảnh giác nhìn bọn họ. Đồng thời cũng ở tìm thời cơ tính toán công kích bọn họ. Long tổ người phụ trách đối phó những cái đó nỉ giả người siêu năng, biến dị giả âm dương sư cùng ma pháp sư tắc bị Long hổ cùng linh cấp ngăn lại. Bất quá cũng Long tổ người lại nhiều cũng không có những cái đó nỉ giả người siêu năng nhiều, cho nên Long hổ người cũng sẽ ở ngẫu nhiên giúp một chút bọn họ. Cũng đúng hảo này 2 tháng bị Bạch Nguyệt Khê phóng tới trong không gian mặt huấn luyện hơn 20 thiền, cho nên bọn họ một đám thực lực đều tăng lên không ít. Tuy rằng nhân số thượng không có đảo quốc quốc cùng thần tà giáo người thêm lên nhiều, nhưng là lại cũng miễn cưỡng cùng bọn họ ngang tải ngang sước. Thanh phong trường môn, ngươi xem những người này cùng những cái đó yêu tinh tu vi như thế nào. Bên kia bị cách côn luân giới cùng lãnh đời nơi người nhìn đến long hồ người cùng linh yêu tinh đều có điểm kinh ngạc. Thế tục giới khi nào nhiều như vậy nhiều tu vi không tồi người, hơn nữa một đám thực lực đều so với chính mình những cái đó nội môn đệ tử đều phải cường không ít. Thực lực so với chúng ta những cái đó nổi môn đệ tử cường. Thanh phong trưởng môn trả lời nói. Những cái đó yêu không phải linh bên trong sao. Ta nhớ do thực lực của bọn họ không có cường đại nha. Lánh đời nơi người nhìn ra những cái đó yêu tình, kinh ngạc nói. Đúng rồi, ta nhớ do thực lực của bọn họ căn bản không có như vậy cường đại nha. Hiện tại bọn họ cư nhiên so với chúng ta còn cường đại không ít. Một cái khắc nhận thức linh bên trong yêu tinh người cũng giật mình nhìn những cái đó đại sát tứ phương yêu tinh. Các người nói cái gì? Các người nói những cái đó yêu tinh thực lực biến cường. Người thông minh cũng tử giữa phát hiện vấn đề, lập tức hỏi. Đúng rồi, hai tháng trước ta còn nhớ rõ kia chỉ lão hổ thực lực còn cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hiện tại xem, hắn so với ta thực lực cường không ít. Bị hỏi người gật gật đầu nói. Ta nhớ rõ linh đội trưởng hai tháng trước. Đem linh bên trong yêu tình đều mang đi. Cũng không biết làm gì, không nghĩ tới 2 tháng sau, thực lực của bọn họ cư nhiên như vậy trở nên như vậy cường. Mặc gia chủ, các người cư nhiên có như vậy tăng lên thực lực phương pháp. Những người khác nghe xong, lập tức chiều một bên đã sớm rời khỏi mặc ra xem qua đi. Chúng ta mặc ra nếu là có như vậy phương pháp, ta đã sớm so các người này đó lao bất tử lợi hại, ta này đó bối cũng đã sớm có thể cùng các người bệ nghễ. Hà tất hiện tại thực lực của ta còn cùng các ngươi giống nhau. Mặc gia chủ nhìn bọn họ tham lam ánh mắt, tức giận nói. kia những cái đó yêu tinh thực lực như thế nào giải thích nha. Có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Ta như thế nào biết, ta còn buồn bực đâu. Mặc gia chủ là thật sự tò mò, trong lòng còn nghĩ chờ lần này kết thúc về sau, khiến cho mặc hàn ngự kêu ra tới phương pháp này. Xem ra mặc gia chủ thật sự không biết. Những người khác cũng chỉ hảo tiếp tục xem bọn họ đối chiến. Càng xem, bọn họ càng giật mình. Bởi vì Long Tổ Long Hồ Linh người nhìn đánh không lại, liền trực tiếp ném bữa chú. Nếu là dị năng hoặc là linh lực tiêu hao hết, liền ăn đan dược. Hơn nữa vẫn là thực hảo khí cái loại này, đều không có bọn họ ngày thường ăn một viên đều thực đau lòng cái loại này. Theo câu đùa chú cùng đan dược cung cấp, thế cục đối bạch nguyệt khê bọn họ bên này đảo. Đảo Quốc âm Dương Sư quốc biến dị giả cùng thần tà giáo dẫn đầu người liền bắt đầu không bình tĩnh. Đảo quốc âm Dương Sư nhìn chính mình người không sai biệt lắm phải bị tiêu diệt, liền nhịn không được ra tay triều Bạch Nguyệt Khê bên này người ra tay. ra Ta tôi đối phó hắn, ngươi nhìn chầm chầm mặt khác hai người. Mặc Han ngự nhìn cái kia âm Dương Sư đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ấn! Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, bất quá nàng cũng không có không động thủ, mà là ở một bên nhìn đến ai phải bị đả thương, liền ở bên cạnh trợ rút. Mặc hàn ngự ra tay đối phó âm dương sư, ra tay sắc bén, không hề có lưu thủ. Cũng đúng lúc này, bên kia người cũng bắt đầu chiều vạn thảo đường người ra tay. Bất quá, thực mau bị vạn thảo đường người cấp chấn áp Hơn nữa vì dết gà doa khỉ, vạn thảo đường đối những cái đó ra tay người, trực tiếp đem bọn họ cấp phế đi, nhưng là không có thương tổn bọn họ tánh mạng. Này vừa ra tay, cũng làm mặt khác ngau nghe dục dịch người tâm cấp rừng. Tàn nhẫn, hảo tàn nhẫn. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem người cấp phế đi. Đây là những người đó đối vạn thảo đường người đánh giá, lúc này bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống, nhưng là đối với vạn thảo đường người rất có thí tưởng. Cho nên cũng chưa từng có nhiều phân tâm bên này, mà là tiếp tục nhìn chầm chằm còn không có ra tay người quốc biến dị giả cùng thần tà giáo dẫn đầu người. Mặc hàn ngự đối phó cái kia âm dương sư hiện tại cũng không sai biệt lắm. Thần tà giáo dẫn đầu người nhìn đến âm dương sư muốn suy tàn, lập tức khiến cho quốc cái kêu biến dị giả giúp cái kia âm dương sư đối phó mạc hàng ngự. Quốc biến dị giả biết cái kia thần tà giáo dẫn đầu người thực lực, cho nên cũng không có phản bác, liền gia nhập đối phó mạc hàng ngự. Quốc biến dị giả gia nhập, làm sắp bị thua âm dương sư đã đến ngắn ngủi nghỉ ngơi, sau đó hai người cùng nhau đối phó mạc hàng ngự, cùng mạc hàng ngự bất phân thắng bại. Người khác đối chiến còn ở tiếp tục. Thần tà giáo dẫn đầu người cảm thấy không thể tiếp tục đi xuống, trực tiếp nhảy mà thượng, một bàn tay chung xuất hiện một đoàn màu xám năng lượng cầu, chiếu Bạch Nguyệt Khê mà đi. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy kêu đoàn năng lượng cầu tràn ngập tử vong cùng âm trầm khủng bố lực lượng. Trực tiếp nói cho không thể trực diện đối kháng, Bạch Nguyệt Khê phản ứng nhanh chóng dùng linh lực công kích thần tà giáo dẫn đầu người, sau đó nương lực lượng nẽ tránh hắn trực diện mà đến công kích. Kêu đoàn màu xám năng lượng cầu trực tiếp tạp tới rồi Bạch Nguyệt Khê vừa mới chạm địa phương phía sau tuyết địa thượng. Tê tê tê cái kia bị tạp địa phương bị ăn mòn. Thật đáng tiếc. Thân ta giáo dẫn đầu người nhìn không tạp trung Bạch Nguyệt Khê, trên mặt mang theo đáng tiếc biểu tình đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đó là mặt thế chi khí, tâm điểm. Người nam nhân này đem tự thân lực lượng cùng mặt thế chi khí cấp dung hợp ở bên nhau. Hiện tại hắn lực lượng mang theo một chút mặt thế chi khí, tuy rằng rất ít. Nhưng nếu như bị tập trung, cũng đủ ngươi chịu. Long ngự thanh âm ở Bạch Nguyệt Khê trong đầu vang lên tới. Ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Bạch Nguyệt Khê lạnh mặt nhìn thần tà giáo dẫn đầu người, một bên dùng mật âm đối Long ngự đạo. Không cần cảm tạ, cố lên đi. Long ngự nói xong liền rời đi. Ngươi muốn dùng ngươi hiện tại lực lượng thống trị thế giới này, ngươi liền không có nghĩ tới ngươi trong tay kia cổ lực lượng sẽ liền đem ngươi cũng cùng nhau tiêu diệt sao. Vấn đề này kỳ thật Bạch Nguyệt Khê đã sớm muốn hỏi này đó ngu nốc. Ha ha ha ha, cổ lực lượng này hiện tại bị ta hoàn toàn khống chế được. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị tiêu diệt sao? Thân tà giáo dẫn đầu người nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói sau, lập tức liền cười ha ha lên, sau đó mang theo tự tin ngự khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. À, mấy năm nay địa cầu linh khí ở nhanh trong biến mất, chính là bởi vì ngươi trong tay kia cổ năng lượng, hơn nữa hiện tại cũng may không ngừng khuyết trương. Người hiện tại nắm giữ chẳng qua là một bước bộ phận mà thôi. Nếu không mấy năm, toàn bộ trên địa cầu linh khí liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó địa cầu liền sẽ tiến vào luân hồi chi năm, trên địa cầu sinh vật liền sẽ tiến vào tân một vòng tiến hóa. Như vậy giải thích có điểm phiên thoái, trắng ra giảng chính là địa cầu liền sẽ lâm vào mặt thế nguy cơ. Bạch Nguyệt Khê hừ lạnh một tiếng, mang theo trào phúng đối hắn nói. Sao có thể? Thân ta giáo dẫn đầu người căn bản là không tin. Mà Bạch Nguyệt khê những lời này đồng thời cũng dùng linh lực hướng những người khác huyết tán mở ra, làm những người khác đều nghe được. Tin hay không từ ngươi? Bạch Nguyệt khê lạnh mặt nói. Sau đó ở thần tà giáo dẫn đầu người có điểm lơi lỏng, bay thẳng đến hắn công kích mà đi. Hỏa linh lực biến ảo hỏa phượng hoàng triều hắn công kích mà đi. Nhưng là lại bị hắn dùng đựng mặt thế chi khí năng lượng cấp hóa giải. Bạch Nguyệt tạ không có nhục trí. Ngay sau đó dùng mặt khác thuộc tính linh lực thay phiên chiều hắn công kích qua đi. Nhưng đại bộ phận đều bị thần tà giáo dẫn đầu người cấp hóa giải rớt, trừ bỏ thiếu bộ phận công kích mới đánh chúng hắn. Nhưng vẫn là không có đem hắn cấp trọng thương. Hiện tại đến lượt ta tới. Tìm được một cái cơ hội, thần tà giáo dẫn đầu người đôi tay vận khởi hai luồng màu sám kẹp mặt thế chi khí năng lượng cầu chiều bạch nguyệt khê công kích qua đi. Tâm Mạc Hàn Ngự mới vừa đem âm dương sư cùng cái kia quốc biến dị giả cấp đánh tới trên mặt đất, liền nhìn đến thần tà giáo dẫn đầu người đối Bạch Nguyệt Khê công kích, nhịn không được chiều Bạch Nguyệt Khê hô lớn. Bạch Nguyệt Khê biết thần tà giáo dẫn đầu người công kích, nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể nẽ tránh một cái, một cái khác căn bản là trốn không thoát. Bạch Nguyệt Khê lựa chọn thương tổn nhất cái kia, bị đánh trúng bụng, bay ra mấy mét ngoại thế ngã đến tuyết địa thượng. Lao đại! Long hầu người nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bị đánh bại, lập tức liền liền nắm chặt chương hô to, muốn chạy tới, lại bị những người đó cấp ngăn lại. Chủ tử Vạn Thảo Đường nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bị thương, mục tiêu mị cơ lập tức chạy tới, nhưng vẫn là không có Mạc Hàn Ngự tốc độ mau. Mạc Hàn Ngự nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bị công kích đến, lập tức liền từ bỏ cái kia âm dương sư cùng quốc biến dị giả. Nguyệt Khê, Nguyệt Khê không có việc gì đi. Mạc Hàn Ngự chạy tới ôm lấy Bạch Nguyệt Khê khẩn trương hỏi. Phúc khủ khủ khủ, không chết được. Bạch Nguyệt Khê phun ra một búng máu, tinh thần vẫn là thực tốt đối Mạc Hàn Ngự nói. Đan dược ở nơi nào? Trước chữa thương. Mạc Hàn Ngự khẩn trương nói. Vô dụng, cái kia năng lượng cầu có mặt thế chi khí, ta những cái đó đan dược vô dụng. Bạch Nguyệt Khê cắn răng nói. Ha ha ha ha, ta liền biết ta là mạnh nhất. Thức thời chạy nhanh đầu hàng còn có đem tiêu cây vạn năm linh dược lấy ra tới. Bằng không ta liền đem các ngươi đều giết. Thân ta giáo dẫn đầu người kiêu ngạo nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. A ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh nói, sau đó đối mặc hàn ngự nói, chạm xa một chút. Đừng cậy mạnh. Mặc hàn ngự hắc mặt đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn, ta có biện pháp đối phó hắn. Bạch Nguyệt Khê đối mặc hàn ngự nói. Chính là ngươi hiện tại cái dạng này Mạc Hàn Ngự rõ ràng không tin. Lực lượng của ta còn không có hoàn toàn phát huy ra tới, ngươi trước chạm xa một chút. Hy vọng vậy không cần sợ hãi. Bạch Nguyệt Khê nói. Không sợ, nếu vẫn là đánh không lại hắn, ngươi nhất định phải lui về tới, biết sao. Bằng không ta ta liền cường ngạnh đem ngươi kéo trở về. Mạc Hàn Ngự không yên tâm nói. Đừng rong rong dài dài, lué một bên đi. Bạch Nguyệt Khê thật sự là chịu không nổi hắn. Đành phải ngữ khí ngạnh điểm nói. Mặc hàng ngự không có biện pháp, đành phải đem Bạch Nguyệt Khê đỡ hảo, sau đó đứng lên, đi đến cách đó không xa. Đừng lo lắng, chủ tử sẽ không có việc gì chờ ta. Mục kiêu cùng mị cơ biết Bạch Nguyệt Khê hảo làm gì, cho nên an ủi Mặc hàng ngự. Ngươi căn bản là đánh không thắng ta. Thân ta giáo dẫn đầu người nhìn ngồi dưới đất, khỏe miệng còn có huyết Bạch Nguyệt Khê nói. Không thử xem như thế nào biết đâu. Bạch Nguyệt Khê cười. Lúc sau, ở đây người liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê quanh thân đã bị lóa mắt Bạch Quang cấp bao bọc lấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bóng dáng. Bạch Quang cuối cùng hiện ra, ở đây người theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ đến Bạch Quang biến mất, mọi người mở to mắt liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê nơi địa phương, xuất hiện một con cao không sai biệt lắm 2 m chiều cao 4 mệ màu trắng hồ ly, 9 điều không sai biệt lắm 5-6 mệ lớn lên cái đuôi ở phía sau lắc lư. Tê tất cả mọi người hút một ngủm khí lạnh nhìn như thế mỹ lệ thật lớn linh hồ. Nguyên lai like ngươi là yêu quái. Thân tà giáo dẫn đầu người mở to hai mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Bất quá liền tính như thế, ngươi còn có phải hay không đối thủ của ta. Sau đó mang theo kiêu ngạo ngữ khí đối Bạch Nguyệt Khê nói. Vậy đến xem đi. Bạch Nguyệt Khê nói. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê cùng người kia đồng thời ra tay. Bạch Nguyệt Khê 9 cái đuôi mang theo bất đồng thuộc tính linh lực không gián đoạn chiều thần tà giáo dẫn đầu người công kích qua đi. Thần tà giáo dẫn đầu người tuy rằng cũng dùng được mặt thế chi khí năng lượng công kích tới Bạch Nguyệt Khê, nhưng là hai tay, so bất quá chín cái đua nha. Cho nên, cuối cùng thần tà giáo dẫn đầu người chỉ có thể bị Bạch Nguyệt Khê đẻ nặng đánh. Bạch Nguyệt Khê vâng chịu đối địch nhân muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, không lưu tình chút nào. Công kích người kia căn bản là không có nương tay. Phúc. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê sử dụng cái đuôi đem thần tà giáo dẫn đầu người cấp ném đến những cái đó thân cây thượng, lực đạo dùng có điểm đại, thẳng đến đụng vào năm cây mới dừng lại tới. Thần tà giáo dẫn đầu người phun ra một búng máu, ngã vào tuyết địa thượng, không thể lên. Bất quá, Bạch Nguyệt Khê bằng vào chính mình thân thức, biết người kia căn bản là không có chết. Thần tà giáo người nhìn đến chính mình đầu bị đà đảo. Lập tức từ bỏ cùng long hồ đám người dây dưa, chạy tới. Ngay cả những cái đó quốc người siêu năng biến dị giả cùng đảo quốc âm dương sư nỉ giả cũng lập tức dừng lại công kích, chạy đến bên kia đi. Không cần qua đi. Bạch Nguyệt Khê hướng về phía còn muốn đuổi theo long hồ long tổ người cùng linh yêu tinh nói. Lão đại, vì cái gì? Thượng quan tu trúc trên mặt mang theo huyết hỏi. Đừng qua đi, nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê cảnh giác nhìn thần tà giáo dẫn đầu người phương hướng. Đối thượng quan tu chúc bọn họ nói, làm sao vậy? Bách Lý Nhiễm thấy Bạch Nguyệt Khê nói như vậy, liền biết khả năng sự tình có biến hóa. Lui về phía sau, toàn độ người đều đến vạn thảo đường người bên kia đi, đường tới đây. Bạch Nguyệt Khê ngữ khí vội vàng đối bọn họ nói, sau đó chiều vạn thảo đường bên kia hô, mục tiêu mị cơ bảo vệ tốt ta người, còn có mặc ra bên kia người chiếu cố một chút, những người khác liền không cần phải xem vào. là lão Đại, Thượng Quan Tu Trúc Bách Lý Nhiễm bọn họ vừa nghe Bạch Nguyệt Khê nói như vậy, khẳng định là có vấn đề, cũng không rong dài, đối Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, liền mang theo người chạy đến bạn thảo đường bên kia đi. Là, chủ tử. Mục tiêu mị cơ bọn họ cũng cảm nhận được một tia không thích hợp, đem chạy tới Thượng Quan Tu chúc bọn họ còn có mặc ra người dùng một cái linh lực vòng bảo vệ lại tới. Người cũng mau tránh ra. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến còn ở chính mình bên cạnh mặc Hàng Ngự, lập tức nói. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Mạc Hàn Ngự ngữ khí kiên định, ánh mắt mang theo kiên quyết nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Hào đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn hắn ánh mắt, liền biết hắn sẽ không rời đi. Ấn. Mạc Hàn Ngự lộ ra cười nhìn Bạch Nguyệt Khê. Tuy rằng nói đồng ý Mạc Hàn Ngự đứng ở chính mình bên người, nhưng là Bạch Nguyệt Khê vẫn là dùng chính mình cái đôi đem Mạc Hàn Ngự cấp vây quanh lên, hình thành một cái bảo hộ vòng. Những người khác còn không hiểu lắm Bạch Nguyệt Khê làm người làm như vậy nguyên nhân lại còn có cho rằng nàng thật sự hư trương thanh thế. Đều nhìn không được lộ ra trảo phúng thần sắc nhìn bọn họ. Nhưng mà, không trong chốc lát, bên kia vốn đang nằm thần tà giáo dẫn đầu người, cư nhiên bị một cổ màu xám khí xoáy tụ năng lượng cấp vây quanh, nổi tại 1 mét 5 cao giữa không trung. Hơn nữa theo khí xoáy tụ xoay tròn, bị vây quanh thần tà giáo dẫn đầu người cư nhiên đứng thẳng lên, vốn dĩ bởi vì bị thương thực nghiêm trọng mà thế xỉu, hiện tại cũng tỉnh táo lại. Hán đôi diện bạch nguyệt khê, lộ ra tà ác gâm chầm cười, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, thoạt nhìn thực tối tâm khủng bố. Ta muốn các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Thân ta giáo dẫn đầu người mở miệng nói. Chủ nhân! Thân ta giáo đệ tử nhịn không được ra tiếng nói. Hiện tại là các ngươi hiến tế thời điểm tới rồi trước kia các ngươi không phải nói vĩnh viễn nguyện trung thành với ta sao? Hiện tại chính là các ngươi biểu hiện lúc. Thần tà giáo dẫn đầu người túi đầu nhìn thần tà giáo những cái đó đệ tử cười nói, sau đó có nhìn đến bọn họ bên cạnh quốc người siêu năng biến dị giả cùng đảo quốc âm dương sư ní dạ, lộ ra càng thêm sán lạc cười. Đối bọn họ nói, phía trước các ngươi cũng là nói chỉ cần có thể đánh bại hoa quốc những người này, đều nghe ta chỉ huy. Hiện tại ta liền có biện pháp đem bọn họ đều cấp giết, các ngươi cũng cùng ta người cùng nhau xuất lực đi. Những cái đó đệ tử cùng quốc đảo quốc những người đó nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có một cổ không tốt không tốt dự cảm, hơn nữa cảm thấy lạnh run. Thân ta giáo dẫn đầu người ta nói xong, cũng không đợi bọn họ cái gì phản ứng, liền dùng ngón tay huy những cái đó hắn chung quanh màu xám năng lượng chiều những người đó mà đi. Màu xám năng lượng đem bọn họ đều cấp vây khốn, những người đó như thế nào cũng tránh thoát không khai. Sau đó liền nhìn đến những người đó dùng mắt thưởng có thể nhìn đến tốc độ thân thể biến thành ra bọc xương, nhưng lại không có chết. Đem những người đó trên người sinh mệnh lực cùng năng lượng cấp hút qua đi, thân tà giáo dẫn đầu nhân thân thượng khí thế trở nên càng cường, hơn nữa trên người âm trầm mùi máu tươi cũng càng nặng. Hiện tại đến phiên các ngươi, chỉ cần đem các ngươi cấp hút. Thế giới này liền không có người là đối thủ của ta, ta chính là thế giới này chúa tể ha ha ha ha. ha. Thân ta giáo dẫn đầu người nhìn Bạch Nguyệt Khê mặc Hàn Ngự, sau đó dùng khỏe mắt có quét một lần bên kia người kêu ngạo nói: "Tâm điểm, ta khả năng đánh không lại hắn." Bạch Nguyệt Khê dùng linh lực đối mặc Hàn Ngự nói: "Tâm điểm, ta giúp ngươi cùng nhau đối phó hắn." Mặc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê nói: "Ân." Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. "Xem chiêu." Thân tà giáo dẫn đầu người đột nhiên chỉ huy những cái đó màu xám năng lượng chiếu Bạch Nguyệt Khê cùng Mặc Hàn Ngự công kích qua đi. Bạch Nguyệt Khê dùng cái đôi cuộn mặc hàng ngự, né tránh những cái đó năng lượng. Phanh phanh phanh năng lượng không có công kích đến Bạch Nguyệt Khê bọn họ, ngược lại trực tiếp công kích tới rồi bọn họ phía sau những người đó. Bạch Nguyệt Khê kỳ thật cũng là cố ý, dù sao những người đó cũng không phải tốt, hiện tại mượn đao giết người vừa vặn. Chẳng qua nàng còn tính có điểm tâm cơ, không có đem năng lượng dẫn hướng côn luân giới cùng lánh đời nơi những người đó phương hướng. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại như thế nào chỉ biết né tránh ha ha ha ha, ta muốn đem ra của ngươi bắt xuống dưới, này ra lông tuyệt đối là thế giới duy nhất, thật đẹp nha ha ha ha. Thân ta giáo dẫn đầu người một bên người chỉ huy màu xám năng lượng công kích Bạch Nguyệt Khê bọn họ, một bên dùng lời nói châm chọc Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê không để ý đến hắn nói, một bên tránh né một bên sử dụng mặt khác tám cái đuôi đối hắn tiến hành linh lực công kích. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hắn thoạt nhìn căn bản là không thiếu năng lượng, nhưng ngươi không thể như vậy một chút đi, ngươi linh lực tiêu hao quá nhiều. Mạc Hàn Ngự bị Bạch Nguyệt Khê cái đuôi bảo hộ, thực ăn ổn. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê gian nan tranh né, Mạc Hàn Ngự nói. Ta biết, nhưng hiện tại ta hiện tại căn bản là gần không được hắn thân, không có biện pháp cho hắn một kích trí mạng. Đợi chút ta tìm cơ hội đem ngươi buông ra, ta tới hấp dẫn hắn lực chú ý, ngươi tìm cơ hội tới gần hắn, giết hắn. Bạch Nguyệt Khê cũng biết không thể vẫn luôn như vậy đối cầm đi xuống, vì thế liền đối Mạc Hàn Ngự nói. Hảo, vậy ngươi tâm điểm. Mạc Hàn Ngự cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, bằng không Bạch Nguyệt tạ vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, cũng không phải sự. Vì thế, Bạch Nguyệt Khê liền tìm cơ hội đem Mạc Hàn Ngự trộm cấp bông. Bất quá, không có bị thần tà giáo dẫn đầu người biết. Bạch Nguyệt Khê vẫn là đem cái kia cái đôi hơi quấn, làm hắn cho rằng... Mặc hàn ngự còn cùng Bạch Nguyệt Khê ở bên nhau. Thân tà giáo dẫn đầu người nhìn đến Bạch Nguyệt Khê còn tung tăng nghè nhót, lâu công không dưới nàng. Vì thế liền có điểm không kiên nhẫn, vì thế tăng lớn công kích tần suất. Quá nhiều, quá mật năng lượng công kích lại đây, liền tính Bạch Nguyệt Khê tốc độ rất nhanh, nhưng nàng hồ ly nguyên hình quá lớn, cũng khó tránh khỏi bị công kích đến. Lại một lần bị công kích đến, thế lăn trên đất. Bạch Nguyệt Khê làm thân thể của mình biến. Biến thành chó tẹt đi như vậy bộ dáng. Lúc này, Bạch Nguyệt Khê liền trở nên càng thêm linh hoạt, hơn nữa bị công kích số lần cũng biến thiếu. Ở nơi tối tăm mạc hàng ngự nhìn đến Bạch Nguyệt Khê bị công kích số lần biến thiếu, cũng liền thở dài nhẹ nhõi một hơi. Sau đó, chuyên tâm tâm cẩn thận một chút một chút che giấu hảo tự mình thân ảnh. Rốt cuộc, Bạch Nguyệt Khê hiện tại thay đổi, người kia cũng biết hắn hiện tại không có cùng Bạch Nguyệt Khê ở bên nhau. Thần tà giáo dẫn đầu người ở Bạch Nguyệt Khê bên sau, sẽ biết Mạc Hàn Ngự cư nhiên biến mất, đối với chung quanh cảnh giác cũng gia tăng. Mạc Hàn Ngự tâm che giấu hảo tự mình, từng bước một đến gần rồi thần tà giáo dẫn đầu người. Sau đó tìm một cái cơ hội, sử dụng lôi linh lực triều thần tà giáo dẫn đầu người công kích qua đi. Phúc! Lôi linh lực là trên đời này trí dương linh lực, là có thể thanh trừ trên thế giới bất luận cái gì tà ác đồ vật. Mặc Thế Chi khí là trên đời này nhất âm hối tà ác linh lực, cho nên bị lôi linh lực công kích đến, làm thần tà giáo dẫn đầu người nghiêm trọng phun ra một búng máu. Làm hắn từ giữa không chung rơi xuống, quanh thân màu xám năng lượng cũng biến mất không thấy. Bạch Nguyệt Khê xem hắn nga xuống, lập tức liền dùng linh lực không cần tiền liên tiếp chiều hắn công kích qua đi. Đừng cho hắn cơ hội, nhanh lên công kích. Bạch Nguyệt Khê triều Mặc Hàn ngự hô. Mặc Hàn ngữ nghe được, cũng không có đình chỉ công kích. Tiếp tục triều thần tà giáo dẫn đầu người dùng lôi linh lực công kích qua đi. Hai người liên thủ không sai biệt lắm công kích nửa cái khi sau, Bạch Nguyệt Khê dùng thần thức triều bên kia thăm qua đi, phát hiện không có bất luận cái gì hơi thở, lúc này mới dừng tay. Mặc hàn ngự xem Bạch Nguyệt Khê không có động thủ, cũng liền dừng lại. Sau đó chạy đến Bạch Nguyệt Khê bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Không có việc gì đi. Mặc hàn ngự vớt Bạch Nguyệt Khê lộn xộn lông tóc hỏi. Không có việc gì. Bạch Nguyệt Khê hơi thở gấp nói. Lúc này đây nàng là tiêu hao quá nhiều, hơn nữa mạnh mẽ khôi phục nguyên hình, kế tiếp không có mấy tháng thời gian, là khôi phục không được. Không có việc gì liền hảo. Mặc hàn ngự thấy nàng trên người lông tóc bị năng lượng lộng rất mấy xoa, để lại một chút huyết, mặt khác đến không có rất lớn thương, còn tưởng rằng nàng thật sự không có việc gì, liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người không sao chứ. Bạch Nguyệt Khê trong lòng đối với Mạc Hàn Ngự quan tâm chính mình thực ấm, vì thế dùng động vật tập tính dùng đầu lươi liếm một chút Mạc Hàn Ngự ôm tay mình. Không có việc gì. Mạc Hàn Ngự bị liếm một chút, thân thể cương một chút, sau đó lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Nguyệt Khê cảm nhận được hắn cương một chút, cũng phản ứng lại đây chính mình làm chuyện gì. Cũng may mắn chính mình hiện tại là hồ ly, bằng không mặt nhất định thực hồng. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm không có chú ý bị bọn họ công kích thần tà giáo dẫn đầu người bên kia. Vốn dĩ hẳn là không có hơi thở thần tà giáo dẫn đầu người, lại mở mắt, bên người lại bắt đầu tụ tập màu xám năng lượng. Mọc mì, tâm. A. Một trận tê tâm liệt phế ấu trí hải tử thanh âm phá không hô to. tri gian Bạch Nguyệt Khê nháy mắt biến đại, dùng cái đôi đem mặc hàn ngự vứt ra đi, Bạch Nguyệt Khê chính mình lại bị một đạo màu xám năng lượng cấp công kích đến, phát ra một đạo hổ kê ờ. Lão đại! Thượng quan tu trúc bách lý nhiễm bọn họ nôn nóng mang theo tuyệt vọng thanh âm. Chủ tử! Vạn thảo đường người cũng tức giận hô. Không! Mặc Han ngự nhìn chính mình vứt ra đi, thế chính mình ngăn trở công kích thật lớn hồ ly, phát ra than khóc hô to. Chờ đến buổi mù sau khi đi qua, Bạch Nguyệt Khê đã ngã xuống tuyết địa thượng, huyết nhiễm hồng nàng quanh thân tuyết. Không! Mọc mì! Mọc mì! Sau đó không biết từ nơi đó tới mặc tử lê bốn cái hài tử chạy đến Bạch Nguyệt Khê bên người, trên mặt mang theo bi thương cùng khóc thút thít ôm Bạch Nguyệt Khê than khóc kêu to. Mặc tử huyền cấp Bạch Nguyệt Khê tắc các loại trị liệu đan dược cùng cứu mạng linh tuyển thủy. Nhưng là Bạch Nguyệt Khê vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Nguyệt Khê, Nguyệt Khê, Nguyệt Khê mặc hàng ngự cũng chạy tới, tâm cẩn thận ôm Bạch Nguyệt Khê thật lớn hồ ly thân, thanh âm mang theo bi thương cùng nôn nóng hô. Mọ Ngươi tỉnh tỉnh nha. Nhìn xem chúng ta nha, mọ mì. Mặc vũ du trên mặt mang theo nước mắt nói. Mọ mì. Mặc tử lê vốn dĩ thanh lánh trên mặt, cũng mang theo hoảng loạn thần sắc kêu bạch nguyệt khê. Mọ mì ta đã trở về, ta đã cùng ba ba mụ mụ nói tốt, về sau đều trở về cùng các ngươi ở bên nhau ở. Ngươi mau tỉnh lại cùng ta cùng nhau chuyển nhà nha, mọ mì. Mặc tử thần biên cười biên khóc đối bạch nguyệt khê nói. Mọ mì, ngươi không cần ngủ. Huyền tử về sau đều ngoan ngoãn, ngươi nhanh lên tỉnh lại nha. Mặc tử huyền khóc la bạch nguyệt khê. Nguyệt khê ngươi mau tỉnh lại, ngươi xem hải tử đều tới, tử lê đều khóc, ngươi nhanh lên tỉnh lại nha. Mặc hàn ngựa ôm bạch nguyệt khê, dùng tay sửa sang lại nàng trên đầu lông tóc, một bên nói. Ha ha ha ha ha, đã chết, đã chết, ha ha ha ha bên hướng kia chết mà sống lại thần tà giáo dẫn đầu người lúc này lầm không mà chạm, trên mặt mang theo đắc ý cười. Nhìn mặc hàn ngự bọn họ ôm bạch nguyệt khê bi thương khóc thốt thiết nói. Mặc hàn ngự bọn họ nghe được hắn thanh âm, đều ngẩn đầu mang chàn đầy hận ý nhìn hắn. Mặc hàn ngự tâm cẩn thận buông bạch nguyệt khê đầu, đứng lên, hồng con mắt điều động chính mình linh lực, muốn cùng hắn liều mạng. Phu thân, người thủ mọ mi. Ta tôi đối phó hắn, ta muốn hắn cảm thụ thế gian này thống khổ nhất trừng phạt. Đúng lúc này, mặc tử huyền giữ chặt hắn quần áo, mang theo âm trầm lạnh lùng thanh âm đối hắn nói. Mạc Hàn Ngự nghe được Mặc Tử Huyền thanh âm, túi đầu nhìn hắn, chi gian Mặc Tử Huyền hai trong mắt biến thành đen như mực, tựa như không có quang minh giống nhau, nhìn chằm chằm thần tà giáo dẫn đầu người, quanh thân hơi thở cũng trở nên âm u cường thế. "Thế tử của ta thủ, ta chính mình tới báo." Mạc Hàn Ngự nói. "Ngươi đánh không lại hắn, hắn hiện tại bất tử nguyên lai người kia." Mặc Tử Huyền quay đầu, ngẩng đầu nhìn Mạc Hàn Ngự nói. "Ba ba, ngươi làm hắn đi thôi." Người chiếu cố hảo mọ mì, bằng không chờ một lát nếu là chiến đấu lan đến gần nơi này, chúng ta không có biện pháp bảo vệ tốt mọ mì. Mạc Vũ Du khuyên Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự cảm thấy Mạc Vũ Du cái này lý do, hắn phản bác không được. Nhìn thoáng qua Mạc Tử huyền có nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất bạch nguyệt khê, cắn răng nhắm mắt lại, lại mở. Ta muốn hắn nhận hết cha tấn mới có thể chết. Mạc Hàn Ngự đối Mạc Tử huyền nói. Ta đang có ý này. Mạc tử huyền nói. Sau đó, chi thấy mạc tử huyền lăng không bay lên, cùng thần tà giáo dẫn đầu người nhìn thẳng. Giám thương tổn bản tôn mẫu thân, hôm nay bản tôn liền phải ngươi lột ra rút gân, làm ngươi vô hồi. Mạc tử huyền màu đỏ tươi đôi mắt, mang theo huyết tinh mỉm cười nhìn thần tà giáo dẫn đầu nhân đạo. Thật lớn khẩu khí, mẹ ngươi đều không phải đối thủ của ta, ngươi một cái quỷ còn có thể làm khó dễ được ta. Thần tà giáo dẫn đầu người khinh thường nhìn mạc tử huyền nói. Là sao? Vậy làm nguyên đếm thử bản tôn thủ đoạn. Mặc tử huyền khỏe miệng mang theo tà khí nhìn hắn nói. Liên ở thần tà giáo dẫn đầu người còn muốn nói cái gì thời điểm, chi gian mặc tử huyền đã ra tay. Mặc tử huyền thân hình trợt lué liền biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền xuất hiện ở thần tà giáo dẫn đầu người sau lưng. Hắn móng tay bén nhọn thả trường hơn nữa quỷ dị chính là màu đen. Mặc tử huyền xuất hiện ở hắn sau lưng. Dùng tay trực tiếp công kích thần tà giáo dẫn đầu người. Phúc! Không có phát hiện, vô pháp né tránh thần tà giáo dẫn đầu người bị mặc tử huyền móng tay trực tiếp tử sau lưng sỏ xuyên qua. Sau đó rút ra, móng tay thượng dính đầy máu tươi, mặc tử huyền nhanh chóng vọt đến mấy mét xa địa phương nhìn thần tà giáo dẫn đầu người. Thần tà giáo dẫn đầu người dùng tay che lại chính mình miệng vết thương, xoay người ánh mắt hung ác nhìn mặc tử huyền. Bất quá trên mặt lại không có bất luận cái gì thống khổ bộ dáng, giống như mặc tử huyền kia một kích đối hắn không có bất luận cái gì hiệu quả, nếu không xem trên người hắn cái kia cũng may đổ máu miệng vết thương. Quả nhiên nha, mặt thế chi khí. Mặc tử huyền cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, lắc lác móng tay thượng vết máu, đầy mặt ghét bỏ nói. Người là ai? Thân ta giáo dẫn đầu người thanh âm thay đổi, biến thành một loại linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Liên bản tôn đều không quen biết. Phệ linh, ngươi tiến vào lao niên si ngốc đi. Mạc tử huyền cười nhạo nhìn thần tà giáo dẫn đầu người nói. Thần tà giáo dẫn đầu người cao mẩy nhìn mạc tử huyền, giống như nghĩ đến cái gì. Người khác cũng đều vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ. Ngươi là ma linh. Ngươi là ma linh. Ma linh ngươi như thế nào sẽ biến thành nhân loại bộ ráng? Không đúng, ngươi như thế nào biến thành nhân loại? Một hồi lâu, thần tà dẫn đầu người mới kinh ngạc nhìn mạc tử huyền hét lớn. Còn không tính quá xuẩn, hiện tại ngươi tốt nhất từ này nhân loại trên người ra tới, ta trước đem cùng hắn trướng cấp tính, lại tìm ngươi tính sổ. Mặc Tử Huyền xem hắn đoán được, cũng liền bất hòa hắn vòng quanh. Trực tiếp làm hắn rời đi thần tà giáo dẫn đầu người trên người. "Hảo." Phệ Linh nói xong, liền rời đi thần tà giáo dẫn đầu người trên người. Sau đó, không có Phệ Linh bám vào người, thần tà giáo dẫn đầu người cũng liền khống chế thân thể của mình. Đối với vừa mới phát sinh sự Hắn đương nhiên cũng biết, hơn nữa cũng cảm nhận được bị mặc tử huyền đục lỗ miệng vết thương truyền đến đâu. Mạc tử huyền nhìn đến vẻ linh rời đi thân thể hắn, phất tay một đạo màu đen linh lực bay về phía thần tà giáo dẫn đầu người. Đây là mặc tử huyền không đúng, phải nói là ma linh căn nguyên lực lượng, bị này lực lượng đánh chúng người sẽ linh hồn trô sâu trong cảm nhận được tuyệt vọng thông khổ. A quả nhiên, đương kia cổ lực lượng công kích đến thần tà giáo dẫn đầu người thời điểm. Hắn liền cảm giác chính mình linh hồn bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau, làm hắn thống khổ bất ham, hơn nữa từ tinh thần trô sâu trong hắn cảm nhận được có một cổ lực lượng lôi kéo hắn vọng được sâu mà đi, hắn muốn tránh thoát, chính là chính là tránh thoát không được. Chỉ có thể vô lực làm chính mình rơi vào. Mặc tử huyền nhìn trật vật bất ham, thống khổ vạn phần thần tà giáo dẫn đầu người, đáy lòng tức giận mới phát tiết ra tới một chút. Bất quá, này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Mọ mì chịu thương. Không thể cứ như vậy buông tha hắn. Hắn muốn hắn cảm thụ đến từ vực sâu thống khổ cùng tuyệt vọng. Mặc tử huyền tưởng tượng đến Bạch Nguyệt Khê hiện tại hảo hôn mê bất tỉnh, tâm địa liền xuất hiện ra sát ý cùng tức giận, muốn giết thật nhiều thật nhiều người tới bình phục chính mình tức giận. Vốn dĩ liền màu đỏ tươi hai trong mắt, trước hạ lại càng thêm đỏ tươi. Mặc tử huyền triều thần tà giáo dẫn đầu người công kích qua đi, lại còn có quay đầu nhìn về phía mặt khác quốc gia tu luyện giả. Những người này cũng đều không có gì tốt, giết vừa vận cấp mọ mi tỉnh một ít việc. Nghĩ như vậy, Mạc Tử huyền cũng về phía Tây Âu giáo đình người cùng mặt khác quốc gia tu luyện giả công kích qua đi. Những cái đó vốn dĩ nhìn người, nhìn đến Mạc Tử huyền cư nhiên chiều bọn họ công kích lại đây, nghĩ đến bên kia thần tà giáo dẫn đầu người thống khổ biểu tình, lập tức mồ hôi lạnh đồng địa, cầm lấy vũ khí muốn phản kích. Bất quá, hiện tại Mạc Tử huyền cũng không phải là ngày thường cái kêu Mạc Tử huyền Hiện tại thực lực của hắn chính là Bạch Nguyệt Khê tới đều không nhất định có thể đối phó rồi. Cho nên, những người đó căn bản là không có năng lực phản kích đã bị Mạc Tử huyền cấp đánh sập. Mạc Tử huyền cũng không có đem bọn họ đem bọn họ cấp giết chết, chỉ là nhẹ nhàng đem bọn họ cấp phế đi. Đời này, không, là kiếp sau đều không thể lại có tu luyện khả năng tính. Bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến, giết bọn họ quá đáng tiếc, còn không bằng đem bọn họ cấp phế đi. Như vậy đối bọn họ mới là tốt nhất trừng phạt. Bên này mạc tử huyền nhất chiêu liền đem bọn họ cấp phế đi, làm côn luân giới cùng lánh đời nơi người đều cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Bọn họ hiện tại phi thường may mắn tất nhiên là hoa quốc người, nếu không bọn họ hiện tại nhất định sẽ tưởng những cái đó ngoại quốc tu luyện giả giống nhau bị phế bỏ. Mạc tử huyền đem bọn họ phế đi lúc sau, liền lười đến đang xem bọn họ liếc mắt một cái. Quay đầu có bắt đầu chú ý khởi thần tà giáo dẫn đầu người. Mặc tử huyền chiều hắn huy đi vài đạo màu đen năng lượng hiện tại đang ở ăn mòn thân thể hắn, kia năng lượng hiện tại một chút một chút đem thân thể hắn mặt ngoài thịt cấp ăn mòn rớt, lộ ra sâm sâm bạch cốt, bất quá cái kia năng lượng còn ở tiếp tục ăn mòn hắn bạch cốt nội tạng. Chỉ có đầu của hắn không có bị ăn mòn rớt. Mặc tử huyền duy trì hắn sinh mệnh lực, làm hắn không có chết. Thân tà giáo dẫn đầu người tiếng kêu thảm thiết tại đây một phương thiên địa có vẻ đặc biệt văn dội. Nửa cái khi sau, thân tà giáo trong cơ thể dơ đều bị ăn mòn rất sau, chỉ còn lại có một cái đầu mới đã chết. Sau khi chết, linh hồn của hắn muốn chạy trốn, hiện tại hắn sợ, người này là ma quỷ, hắn không phải người. Hắn muốn chạy, không thể ở chỗ này. Đáng tiếc nha, Mặc Tử Huyền cũng sẽ không làm hắn cứ như vậy chạy. Dung màu đen linh lực đem linh hồn của hắn lấy. Tiếp tục ăn mòn linh hồn của hắn. Linh hồn bị ăn mòn là thống khổ nhất, hơn nữa ăn mòn tốc độ lại chậm. Mạc tử huyền cũng không nghĩ nhanh như vậy làm hắn cứ như vậy tiêu vong. Hắn muốn cho hắn gặp 9981 thiên ăn mòn mới có thể tiêu vong rớt. Cho nên, Mạc tử huyền lấy ra một cái bình lưu ly đem hắn thu vào cái chai, sau đó thu hồi tới. Lúc này hắn mới phi xuống dưới, trở lại bạch nguyệt khê bên người. Sớm tại hắn đối phó thần tà giáo dẫn đầu người thời điểm. Mục tiêu mị cơ mang theo vạn thảo đường cùng thượng quan tu chúc bách lý nhiệm những người đó liền chạy tới. Mục tiêu mị cơ chờ vạn thảo đường người tự cấp bạch nguyệt khê tiến hành linh lực trị liệu. Bạch nguyệt khê là bị mạc thế chi khí cấp đánh cho bị thương, mặc tử huyền cho nàng uy đan dược cùng linh tuyển thủy căn bản không có cái gì hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng bao ở nàng tánh mạng. Hiện tại vạn thảo đường những người đó dùng linh lực khống chế nàng trong cơ thể mạc thế chi khí. Làm bạch nguyệt khê trong cơ thể mạc thế chi khí sẽ không ở phá hư nàng khung máy móc. Ba ba, mỏ mì thế nào? Mạc tử huyền sau khi trở về, lập tức hỏi. Chỉ có thể miễn cưỡng không chế được nàng trong cơ thể mạc thế chi khí, không có biện pháp xua tan hoặc là bước ra tới. Mạc hàn ngự mãn hàm thâm ý nhìn mạc tử huyền, sau đó nói. Liên tính bước ra tới, chủ tử trong cơ thể bị phá hư, liên tính dùng tốt nhất đan dược cũng khó có thể khôi phục Trừ phi có sinh linh chi khí. Mục tiêu nói. Phệ linh. Mặc tử huyền đột nhiên triểu từ thần tà giáo dẫn đầu nhân thể nội rời đi phệ linh hô. Làm gì nha? Phệ linh còn không hiểu lắm ma linh vì cái gì tức giận như vậy kêu chính mình làm gì. Vì thế liền mang theo nhàm chán linh hoạt kỳ ảo ngữ khí thổi qua tới hỏi. Đem ta mỏ mỉ trong cơ thể mạt thế chi khí cấp hút ra tới. Mặc tử huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn nó nói. Mỏ mì là cái gì? Phệ Linh vô tội hỏi, đừng động là cái gì, lập tức đem người mặt thế chi khí tử nàng ở trong thân thể hút ra tới. Mặc tử huyền nghe được nó này vừa hỏi, vốn dĩ liền không tốt lắm sắc mặt, càng thêm không hảo. Đã biết đã biết, Phệ Linh nhìn đến mặc tử huyền thật sự sinh khí, tuy rằng không hiểu lắm hắn vì cái gì sinh khí, nhưng là suy xét đến trước kia hắn vừa giận, chính mình không có ngày lành qua phân thượng, Phệ Linh cũng liền không hề hỏi, sau đó bay đến bạch nguyệt khê trên chán. Đem nàng trong cơ thể mạc thế chi khí cấp hút ra tới. Hảo, bất quá nàng trong cơ thể bị phá hư kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ ta là không có cách nào. Chỉ có Thánh Linh tên kia mới có thể khôi phục Hảo. Phệ Linh đem mạc thế chi khí cấp hút xong lúc sau, liền đối Mạc Tử huyền nói. Thánh Linh ở nơi nào? Mạc Tử huyền nói. Chỉ có hắn biết, Phệ Linh cùng Thánh Linh là có thể cảm nhận được lẫn nhau trì gian, cho nên chỉ có Phệ Linh biết Thánh Linh ở nơi nào. Hắn nha, hắn chính là Thánh Linh nha. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như còn không có khôi phục ký ức, cho nên hắn hiện tại còn không có biện pháp phát huy ra có quan hệ với Thánh Linh sở hữu trị liệu khôi phục kỹ năng. Phệ Linh chỉ vào Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử Huyền nói. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Mạc Tử Lê. Ở bên cạnh mọi người trong lòng đều là như thế này nghĩ, lao đại chủ tử mò mì nguyệt khê như thế nào như vậy có thể sinh nha, ba cái trong bọn trẻ mặt. Liền có một cái cái gì ma linh, còn có một cái sinh linh chi khí, này cái quỷ gì vận khí nha. Ngươi nói ta ca là thánh linh. Vì cái gì ta cảm thụ không đến trên người hắn có quan hệ thánh linh hơi thở. Mặc tử huyền cũng mang theo kinh ngạc xem chính mình rõ ràng cũng có chút mộng bức chờ ta lão ca hỏi phệ linh. Đúng rồi, bất quá hắn hiện tại còn không có khôi phục ký ức, cho nên ngươi căn bản là vô pháp phát hiện. Chẳng qua ta cùng hắn là cùng nhau sinh ra. Cho nên mới có thể cảm nhận được. Phệ Linh gật gật đầu nói. kia muốn thế nào mới có thể khôi phục ký ức? Mạc tử Lê đứng lên nhìn Phệ Linh, hỏi. Cái này ta cũng không biết nha, quỷ biết ngươi lúc trước giả thiết khôi phục ký ức điểm mấu chốt ở nơi nào. Phệ Linh vô tội nhìn Mạc tử Lê nói. Kế tiếp Mạc tử huyền cùng Mạc tử Lê lại lần lượt hỏi Phệ Linh mấy vấn đề. Chờ đến Bạch Nguyệt Khê hiện tại sinh mệnh lực còn thực ổn định, vài ngày sau liền có thể tỉnh qua đi. Thượng quan Tu chúc Bách Lý Nhiễm khiến cho Mạc Hàn Ngự trước mang Bạch Nguyệt Khê hồi Vạn Thảo Đường, bọn họ tắc mang theo người khác thu thập kết thúc công tác. Mạc Hàn Ngự cũng cảm thấy vẫn là trước mang Bạch Nguyệt Khê trở về tương đối hảo, cho nên cũng không có thoái thác, liền cùng Mạc Tử Lê bốn cái hài tử cùng với Vạn Thảo Đường vài người trước rời đi Côn Luân Sơn. Quên mất, còn có một cái phệ linh cũng đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Dư lại Vạn Thảo Đường người cùng Thượng quan Tu chúc bọn họ cùng nhau thu thập Rốt cuộc bên này còn có vài cái so thượng quan tu chúc bọn họ lợi hại người ở. Vạn thảo đường người lưu lại nơi này cũng hảo trấn áp bọn họ một chút. Thượng quan tu chúc bọn họ ở Côn Luân trên núi đem những cái đó bị phế bỏ tu vi người cấp nhất nhất cấp trói lại, kế tiếp làm cho bọn họ quốc gia người tới chùa người. Đến nỗi Côn Luân giới cùng lánh đợi nơi người xem tình huống cũng không có ở lâu, liền rời đi. Mặc ra người đi theo bọn họ cùng nhau đi. Bạch Nguyệt Khê là nguyên hình. Hơn nữa hình thể khá lớn, có điểm không hào ôm. Cũng may mặc tử huyền dùng linh lực làm bạch nguyệt khê khôi phục hình người, cho nên mặc hàn ngự dùng công chúa ôm vẫn luôn ôm đem nàng mang về vạn thảo đường. Mặc hàn ngự dốc lòng chăm sóc hôn mê bất tỉnh bạch nguyệt khê. Mặc tử lê bốn cái hải tử cũng mỗi ngày đều ở bạch nguyệt khê mép giường hầu hạ. Vạn thảo đường người mỗi ngày lại đây cấp bạch nguyệt khê đưa vào yêu linh lực, làm bạch nguyệt khê thân thể bảo trì cân bằng. Một tháng sau Bạch Nguyệt Khê mới thanh tỉnh lại. "Mụ mị ngươi tỉnh lại, thật tốt quá." Mặc Tử Lê bốn cái hài tử nhìn đến Bạch Nguyệt Khê mở hai mắt, lập tức vui vẻ ra mặt hô. Mạc Han Ngự cũng nhìn đến Bạch Nguyệt Khê tỉnh lại sau, đem bởi vì Bạch Nguyệt Khê tỉnh lại vui vẻ bốn cái hài tử cấp đẩy ra, chính mình tiến lên đi ôm lấy đã ngồi dậy Bạch Nguyệt Khê. "Tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo." Mạc Han Ngự ôm Bạch Nguyệt Khê, cả người run rẩy, ngữ khí kích động nói. "Bạch Nguyệt Khê" Bạch Nguyệt Khê cảm giác chính mình bị hắn ôm hầu khẩn, hắn giống như muốn đem chính mình dung tiến hắn trong cơ thể giống nhau. "Lão ba kia, ngươi ôm thật chặt, mỡ mị sắp bị ngươi làm chết." Mạc Tử Huyền bất mãn bị Mạc Hàng Ngự đẩy ra, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê có điểm vơ ngự ánh mắt, lập tức tiến lên đi bái Mạc Hàn Ngự ôm Bạch Nguyệt Khê tay. Mạc Hàng Ngự nghe được Mạc Tử Huyền nói, lập tức liền khẩn trương đưa tới Bạch Nguyệt Khê, sau đó khẩn trương đánh giá Bạch Nguyệt Khê, xác định nàng không có gì thường. Lại cảm thấy không yên tâm hỏi Bạch Nguyệt Khê, có hay không nơi nào không thoải mái? Nơi nào đau có hay không? Nghe, ta không có việc gì. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy còn ở như lọt vào trong sương mù, cho nên lập tức ngăn lại Mạc Hàn Ngự, sau đó nói chính mình không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Mạc Hàn Ngự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các người ai có thể đem ta bị thương về sau sự nói một chút? Bạch Nguyệt Khê nhìn bọn họ. Muốn biết chính mình bị thương chuyện sau đó. Rốt cuộc lúc trước kia một kích Bạch Nguyệt Khê chính là có thể khẳng định chính mình là sống không được, nhưng là hiện tại chính mình rõ ràng sống sót, lại còn có thực tốt bộ dáng. Hơn nữa lúc ấy nàng chính là thực rõ ràng nghe được bốn cái hải tử thanh âm. Ta tới nói, ta tới nói. Mạc Vũ Du kích động dơ tay đối Bạch Nguyệt Khê nói. Người nói đi. Bạch Nguyệt Khê nói. Lúc ấy nha, người bị... Cuối cùng cái tiếng ngu xuẩn cứ như vậy bị huyền tử cấp giết, linh hồn còn ở huyền tử trong tay chịu khổ. Sau đó phệ linh đem ngơi trong cơ thể mạc thế chi khí cấp hút ra tới bờ lạ bờ lạ mặc vũ du đem Bạch Nguyệt Khê bị thương quá hôn mê bất tỉnh sau sự tình nói cho Bạch Nguyệt Khê. Nga! Nói cách khác ta sinh ba cái trong bọn trẻ mặt có hai cái không phải người. Bạch Nguyệt Khê nghe xong sau khoe miệng có điểm chịu chịu nói. Là ba cái đều không phải người. Không biết từ địa phương nào tiến vào phệ linh đạo. Ngươi mắng buồn tỷ không phải người. Mạc Vũ Du lập tức liền phát hỏa, cam eo chỉ vào phệ linh cả giận nói. Ngươi vốn dĩ liền không phải người, cùng thánh linh giống nhau là luân hồi đã không có ký ức mà thôi. Phệ linh không sợ túng trả lời nói. anh Ngươi nói chính là thật sự. Mạc Vũ Du bị phệ linh như vậy vừa nói, biết nó có điểm bản lĩnh, cho nên cũng liền tin tám phần. Ta phệ linh bản lĩnh liền điểm này sự nhìn không ra tới. Bất quá ta chính là nhìn không ra ngươi là cái gì chuyển thế là được. Phệ linh phía trước một câu khí thế còn rất mạnh, mặt sau một câu liền có điểm yếu đi. Mặc kệ các ngươi là cái gì chuyển thế, hiện tại các ngươi đều là ta hài tử. Bạch Nguyệt Khê nói. Đúng đúng đúng, lão mẹ nói rất đúng. Chúng ta trước kia mặc kệ là cái gì thân phận, hiện tại đều là lão mẹ lao ba hảo hài tử. Mặc tử huyền gật gật đầu nói. Sau đó còn chạy đến Bạch Nguyệt Khê bên người, ôm Bạch Nguyệt Khê tay. Ấn Mạc Tử Lê cùng Mạc Vũ Du gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Ta cũng là mò mì hài tử. Mạc Tử thần cũng không cam lòng lạc hậu nói. Hảo hảo hảo, đều là ta hảo nhi tử hảo nữ nhi. Bạch Nguyệt Khê thực vui vẻ nha. Bất quá, nàng nghĩ tới. Mạc Tử huyền cùng mặt khác hai đứa nhỏ không giống nhau, người này giống như từ lúc bắt đầu liền biết chính mình thân phận. Tưởng tượng đến cái này, Bạch Nguyệt Khê liền dùng sắc bén ánh mắt nhìn Mạc Tử huyền Mẹ, mỏ mì làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Mạc Tử huyền bị nàng xem có điểm sợ hãi, run run nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Huyền Tử Nha, ngươi ca cùng ngươi tỷ cùng ngươi giống nhau đều là chuyển thế, vì cái gì bọn họ đều không có ký ức, ngươi giống như từ lúc bắt đầu liền có phía trước ký ức đi. Bạch Nguyệt Khê dùng tay khơi màu ghé vào chính mình trên người Mạc Tử huyền mặt nói. Ha ha, cái này cái kia mặc tử huyền ngây ngô cười. Đúng rồi, vì cái gì ngươi có ký ức, chúng ta lại không có. Mặc vũ du cũng tò mò nha. Những người khác cũng đều nhìn mặc tử huyền muốn biết đến đến tuật cùng. Ta nói, ta nói. Lúc trước ta không phải cảm thấy nhàm chán sao, lại nhìn đến những cái đó Phàm nhân hài tử cùng chính mình người nhà ở chung, ta cũng liền có điểm hâm mộ. Cho nên liền muốn cũng thể nghiệm một phen nhưng là lo lắng cho mình luân hồi không có ký ức, nếu như bị khi dễ. Ta đây chẳng phải là thực có hại, vì thế ta đem chính mình ký ức chứa đựng đến một thủy tinh cầu bên trong, sau đó làm ta người ở ta luân hồi sau, đem thủy tinh cầu cho ta, làm ta khôi phục ký ức. Hơn nữa ta còn liền lực lượng đều bảo tồn hảo, đến lúc này ta liền có thể một bên hưởng thụ này phàm nhân sinh hoạt, cũng sẽ không làm chính mình có hại. Mặc tử huyền nhìn bọn họ đều nhìn chầm chầm chính mình. Lại còn có một loại nếu là chính mình không nói, liền sẽ buộc chính mình nói cảm giác. Vì thế liền ngoan ngoắn đem lúc trước quyết định của chính mình nói ra. Vậy ngươi nếu là ma linh, hẳn là cùng thánh linh tương đối quen thuộc, hắn lại vì cái gì luân hồi nha? Phệ linh tò mò hỏi, cái này thánh linh trước nay đều là tương đối quẩn cú ẽ, trừ bỏ ngày thường giúp chính mình thu thập cục diện rối rắm bên ngoài, chính là ngủ say. Ta này không phải nhìn thánh linh ra hỏa kia từng ngày không phải giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám, chính là đang ngủ, không ta cũng nửa điểm lạc thú sao. Ta liền lừa hắn ngươi luân hồi chuyển thế, muốn thể nghiệm thế gian sinh hoạt, sau đó cùng hắn nói nếu là muốn giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám, chỉ có thể dùng luân hồi chuyển thế, bằng không làm thánh linh hắn, là không thể can thiệp đã luân hồi chuyện của ngươi. người này đem thanh quy giới luật bối kêu kêu một cái khổ qua chín dục Cho nên liền không chút do dự nhảy xuống luân hồi lộ. Cho nên hắn mới không có bất luận cái gì ký ức. Mà Linh nghĩ đến chính mình lão ca vẫn là thánh linh sự tình, cái kia không thú vị bộ dáng. Chính mình lừa hắn chi tình liền có điểm hơi xấu hổ nhìn mặc tử lê liếc mắt một cái, đối hắn cười cười. Ta có một cái rất quan trọng vấn đề hỏi một chút ngươi, phệ Linh. Bạch Nguyệt Khê nghe xong mặc tử huyền nói, lập tức liền nghĩ tới, địa cầu bởi vì cái kia thần tà giáo làm chuyện tốt hiện tại tràn ngập mặt thế chi khí, hiện tại cái này mặt thế chi khí linh ở chỗ này, đó có phải hay không nói có thể không cần thánh linh liền có thể đem mặt thế chi khí cấp giải quyết đâu? Ngươi hỏi đi, phệ linh đến không có gì cái giá, vốn gì nó liền không phải cái loại này thực tà ác tâm tính, lúc trước sẽ bám vào người ở thần tà giáo dẫn đầu nhân thân thượng công kích bạch nguyệt khê cũng là vì người kia tâm địa chấp nghiệm, mà phệ linh lại bám vào người cùng hắn. Cho nên mới sẽ công kích Bạch Nguyệt Khê. Ngươi nếu là mặt thế chi khí linh, như vậy ngươi có phải hay không có thể đem phát ra ở trên địa cầu mặt thế chi khí cấp hấp thu hoặc là thu đi biến không có? Bạch Nguyệt Khê mang trở mong ánh mắt nhìn vệ linh hỏi. Không được, ta không có cách nào. Hiện tại những cái đó phát ra ở trên địa cầu mặt thế chi khí ta là không có cách nào cấp thu hồi tới hoặc là tinh lọc. Có thể đem những cái đó mặt thế chi khí cấp hấp thu cùng tinh lọc chỉ có Thánh Linh, chứ bỏ hắn cũng không có những người khác có thể đem mặt thế chi khí cấp lộng không có. Phệ Linh lắc đầu nói. Tuy rằng nói nó là sẽ chế tạo phóng thích cùng với có thể hấp thu nhân thể nội mặt thế chi khí, nhưng là không đại biểu nó nhưng ngộ đem những cái đó hiện tại tản mát ra đi mặt thế chi khí cấp hấp thu trở về. Hơn nữa cái này công tác cho tới nay đều là Thánh Linh làm. Vì cái gì? Ngươi không phải phệ linh sao? Bạch Nguyệt Khê vẫn là không quá vừa lòng cái này đáp án. Lúc này đây không phải ta chính mình đem mạc thế chi khí cấp phóng xuất ra tới, cho nên những cái đó mạc thế chi khí không thể về ta quản. Muốn trách liền phải quái những người đó đem mạc thế chi khí cấp phóng xuất ra tới, làm thế giới này trước tiên đi vào luân hội kỳ. Nếu các ngươi ở mạc thế chi khí đem thế giới này linh khí cấp hấp thu xong phía trước, làm thánh linh khôi ký ức, Làm hắn đem mặt thế chi khí cấp tinh lọc rất nói, như vậy thế giới này liền sẽ hủy hoại. Đến lúc đó mặt khác năm giới cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Phệ Linh đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho bọn họ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cảm thụ qua thế giới này linh khí mật độ, ít nhất 100 năm trong vòng linh lực là sẽ không bị mạt thế chi khí cấp hấp thu. Cho nên các ngươi có 100 năm thời gian làm thánh linh khôi phục ký ức. Phệ Linh tiếp tục nói. Khi làm ta khôi phục ký ức, có biện pháp nào? Mặc tử lê nghĩ đến chính mình mò mỉ cả ngày vì cái này quốc gia bận bận rộn rộn, muốn nàng an tâm điểm, liền hỏi. Cái này có thể nói đơn giản, cũng có thể nói không đơn giản. Bất quá nếu dựa theo ma linh chân thuật, ngươi hẳn là trực tiếp nhảy vào luân hồi lộ. Như vậy chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng trăm năm đem tu vi thế giới này tối cao tu vi, như vậy liền sẽ khôi phục. Nhưng là nếu là ngươi lúc trước đối chính mình thiết trí khôi phục ký ức nào đó ám hiệu, như vậy ngươi liền tính đem tu vi thăng lên đi, không có đạt tới ngươi lúc trước cho chính mình giả thiết nào đó ám hiệu, như vậy cũng khôi phục không được ký ức. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc ngươi không có thiết trí cái gì ám hiệu. Phệ Linh bay đến Mạc Tử Lê trước mặt nói. Ta đã biết. Mạc Tử Lê nắm chặt nắm tay nói. Quả Lê đừng quá nhưng tâm, không phải là liền thua 100 năm sao, có mẹ ngươi ta ở. Một giây làm ngươi tu vi đạt tới phi thăng kỷ. Thời gian không là vấn đề, nàng có không gian nha. Đến lúc đó đem mặc tử lê cấp nhét vào trong không gian, bên ngoài thời gian không cần lâu lắm, là có thể làm hắn đạt tới. Bất quá, nếu là lúc trước hắn cho chính mình thiết trí khôi phục ký ức cám hiệu, vậy không dễ làm. Mọc mì, ta đã biết. mặc tử lê nhìn bạch nguyệt khê quan tâm ánh mắt, gật gật đầu nói. ân biết Liên hảo. Bạch Nguyệt Khê biết hắn nhất minh bạch, cho nên thực vui vẻ gật gật đầu. Mặc hàn ngự nghĩ đến phía trước Phệ Linh nói, chỉ có thánh linh linh lực mới có thể làm Bạch Nguyệt Khê hoàn toàn khôi phục. Lo lắng trước đó Bạch Nguyệt Khê chịu đựng không nổi, liền nhịn không được hỏi Phệ Linh. kia nàng nội thương đâu? Ở tử lê còn không có khôi phục phía trước, có thể hay không có việc. Mặc tử lê bọn họ cũng nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê trên người thương là mạng thế chi khí cấp thương, cho nên giống nhau dược đều đối nàng vô dụng nha. Cái này nói, rất đơn giản nha. Chỉ cần làm nàng hấp thu thế gian này nhất trí dương trí cương linh lực, liền đẻ nén xuống mặt thế chi khí. Rốt cuộc mặt thế chi khí cũng là thuộc về âm linh khí một loại. Phệ linh đạo, trí dương trí cương linh khí là cái gì? Mạc Hàn Ngự hỏi, liền tỉ như long linh khí nha, trên người nàng không phải vừa vận có sao. Chỉ cần nàng ngôi cách một đoạn thời gian hấp thu một chút thuần túy long linh khí. Như vậy nàng trong cơ thể bị mặt thế chi khí cấp thương bệnh can, liền sẽ không tai phát. Phệ Linh đạo, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Bạch Nguyệt Khê biết nó nói là cái gì. Mặc tử lê bốn cái hài tử thấy Phệ Linh nói Bạch Nguyệt Khê không có việc gì, cũng liền an tâm không ít. Đến nỗi cái gì Long Linh khí, xem lão mẹ nó bộ dáng hẳn là biết đến. Bạch Nguyệt Khê không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là lại gần cáo gia quang, mới làm chính mình có thể tiếp tục sống sót. Nếu không phải cáo giả đem thu thập Long Châu cùng đánh thức Long Mạch Sự giao cho chính mình, hiện tại phòng trường chính mình còn tại vì thế phát sâu đâu. Mạc Hàn Ngự đã biết Bạch Nguyệt Khê ở mạc tử Lê Khôi Phục có quan hệ với Thánh Linh ký ức phía trước sẽ không có việc gì sau, liền kêu bốn cái hải tử cùng với Phệ Linh cấp đuổi ra phòng. Chỉ làm chính mình cùng Bạch Nguyệt Khê đái ở bên nhau. Thực xin lỗi, nếu là lúc trước ta ở cường một chút nói, ngươi cũng liền sẽ không bị thương. Toàn bộ phòng chỉ còn lại có Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê hai người, Mạc Hàn Ngự ông Bạch Nguyệt Khê mang theo một chút thống khổ tự trách ngự khi đối Bạch Nguyệt Khê nói. Ai nha, đều đi qua, không đề cập tới. Nếu là đổi làm ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì ái, cho nên chúng ta có thể vì đối phương làm bất luận cái gì sự. Bạch Nguyệt Khê ngày thường ghét nhất chính là cái này tiết mụ, cho nên lập tức đẩy ra Mạc Hàn Ngự nói. Nhưng là ta tưởng tượng đến Mạc Hàn Ngự còn tưởng tiếp tục nói, bất quá lại bị Bạch Nguyệt Khê đánh gãy. Ngoan, ngươi chiếu cố ta cũng phải thiên đi, đều không có như thế nào ngủ đúng không? Tới đi lên ngủ một lát đi. Bạch Nguyệt Khê một bàn tay vướt Mạc Hàn Ngự đôi mắt phía dưới mang theo thanh hắt sắc, còn xê dịch, nhường ra tới một chút vị trí dùng mặt khác một bàn tay vô vô dường đối Mạc Hàn Ngự nói. Hảo! Mạc Hàn Ngự thật sâu nhìn Bạch Nguyệt Khê, biết nàng không muốn nghe. Cũng liền tùy nàng ý, thời dày, nàng đến nàng nhường ra tới bên người, còn đồng thời cũng làm nàng nằm xuống. Bạch Nguyệt Khê theo nằm xuống, mặc hàn ngự liền gắt gao ôm nàng. Ngủ đi, ta vẫn luôn bồi ngươi. Bạch Nguyệt Khê dùng tay vô vô hắn, giống như lại hống hoa hoa ngủ giống nhau. Mặc hàn ngự này một tháng gần nhất vì tiếp đón hảo Bạch Nguyệt Khê, thật đúng là không ngủ. Tuy rằng nói cao cấp tu sĩ không cần ngủ không có gì, nhưng là hắn này một tháng thần kinh vẫn luôn căng chặt. Cho nên so với giống nhau không ngủ không nghỉ tu sĩ tôi nói, hắn đã rất mệt. Cho nên không có trong chốc lát, Mạc Hàn Ngự liền ở Bạch Nguyệt Khê thanh âm hạ ngủ rồi. Cảm thụ được Mạc Hàn Ngự hô hấp vững vàng, biết hắn ngủ rồi. Bạch Nguyệt Khê cũng nhắm mắt lại. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê thân thể khôi phục không sai biệt lắm sau, liền không màng Mạc Hàn Ngự phản đối, lại bắt đầu bận rộn công tác. Đầu tiên chính là lúc trước tham gia Côn Luân Sơn tầm bảo người bị Mạc Tử huyền cấp phế sự. Dù sao cũng là bởi vì trộm chạy tới, cho nên những người đó bị phế bỏ. Những cái đó quốc gia người chỉ có thể cắn răng giao một bút sang quý tiền chuộc đem người lánh trở về. Bất quá chờ bọn họ lánh sau khi trở về mới phát hiện người bị phế đi, muốn tìm hoa quốc phiền thoái. Nhưng khi bọn hắn cảm nhận được Bạch Nguyệt Khê làm mặc tử huyền từ chỗ tối tản mát ra khai cường đại huy áp sau, liền lập tức sám xịt đi trở về. Trong đó quốc cùng đảo quốc người nhất hảm. Bọn họ một người đều không có bị chuộc lại đi bởi vì lúc trước bị cái kia thần tà giáo dẫn đầu người cấp hút khô rồi sinh mệnh lực, hơn nữa Côn Luân Sơn hoàn cảnh, đã sớm đã chết. Quốc cùng đảo quốc người muốn hoa quốc đền mạng, Bạch Nguyệt Khê cũng không sợ, trực tiếp từ không gian thả ra mấy trăm chỉ linh thú cho bọn hắn một chút giáo hấn, bọn họ cũng không dám lại tìm phiền toái Xử lý xong những việc này sau, Mạc Hàng Ngự liền bồi Bạch Nguyệt Khê đem Tây An cùng Côn Luân Sơn Long Mạch cùng Long Thai đánh thức. Bọn họ đi trước Tây An đem Long Mạch đánh thức, cuối cùng mới đi Côn Luân Sơn. Bạch Nguyệt Khê rửa theo cuối cùng một cái Long Châu cấp nhắc nhở đi tới Côn Luân đỉnh núi. Nhìn xung quanh trắng xóa một mảnh cùng những cái đó tuyết trắng xóa núi cao, Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàn ngự cảm nhận được một loại chỗ cao không thắng hàn. Nghỉ ngơi tốt, Bạch Nguyệt Khê liền dựa theo phía trước phương pháp bắt đầu đánh thức Long Thai. Long Châu nổi tại giữa không trùng, bên trong Long Linh Khí từ nội bộ chậm dãi chảy ra, chiều ngầm Dũng đi Nửa cái khi sau, long châu từ giữa không chung chìm vào ngầm, theo long linh khí phương hướng, cùng ngủ say phía dưới long thai liên hệ. Long thai cảm nhận được long châu tồn tại, thông qua long châu cho nó long linh khí, nó cảm nhận được mặt khác tám sợi long mạch đang ở quần quận không ngừng cho nó chuyển vận linh khí. Ngao. Rốt cuộc long linh khí đạt tới sống lại điểm, long thai tỉnh. Từ ngâm phá tan điệu biểu tầng, tối thượng cửu thiên mà đi. Đồng thời. Mặt khác tám sợi long mạch nghe được long thai dầu ngâm cũng biến ảo thành long phi hướng cựu thiên, hướng tới long thai phương hướng phát ra dầu ngâm. Giống như ở chúc mừng bọn họ vương hoặc là lão đại trở về giống nhau. Đem long thai đánh thức, bạch nguyệt khê đạt được càng nhiều long linh khí, hơn nữa nàng trong cơ thể trở ta long hồn huyết mạch cũng thức tỉnh 80%. Như vậy nàng trong cơ thể thương cư nhiên hảo 1 phần tư. Bạch Nguyệt Khê đem dư thừa vô pháp hấp thu những cái đó long linh khí cấp thu vào trong không gian mặt. Này đó đều là long thai chờ ta long linh khí nha, có thể cho bốn cái hài tử trong cơ thể long hồn huyết mạch cũng thức tỉnh một chút. Đến nỗi, Mạc Hàn Ngự sớm tại long thai đánh thức kia một khắc, cũng đã nhập định. Một tháng sau, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự mới trở lại kinh đô thành. Đến nỗi một tháng trước cảnh tượng, hiện tại cũng chưa người nào để ra. Trở lại kinh đô sau. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự cùng đi tìm Lam Dục, cùng hắn nói một chút này mấy tháng qua động tác. Lam Dục nghe được Bạch Nguyệt Khê bị thường lập tức liền khẩn trưng lên, nghe được Bạch Nguyệt Khê nói không có việc gì sau, mới yên tâm không ít. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê nói muốn đem thần tà giáo dư nghiệt hát diệt, Lam Dục đều thập phần tán đồng. Chờ đến duy trì, Bạch Nguyệt Khê cũng không có mang những người khác, chỉ dẫn theo Mạc Hàn Ngự liền đi đem những cái đó thần tà giáo người đều diệt. Thứ đây thế gian này không còn có thần tà giáo. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự lúc sau, liền tiếp tục trước kia công tác, bốn cái hài tử cũng tiếp tục đi học. Ngẫu nhiên Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự mang theo bốn cái hài tử đi ra ngoài chơi, cũng ngẫu nhiên hai người cùng nhau, không mang theo hài tử. Ma Linh là trừ bỏ Thánh Linh cùng Phệ Linh bên ngoài, lục giới trong vòng thiên sinh địa dưỡng Linh. Ma Linh thực lực cùng Thánh Linh Phệ Linh không sai biệt lắm. Bởi vì cái này lục giới bên trong chỉ có bọn họ ba cái là nhất nguyên thủy linh, cho nên ma linh cùng bọn họ cảm tình vẫn là có thể. Nhưng là thánh linh quá buồn, không quá thích nơi nơi chơi, phệ linh không quá sẽ không chế lực lượng của chính mình, một cái không tâm liền đem thế giới làm hỏng, cho nên ma linh cũng không tốt lắm mang theo phệ linh nơi nơi chơi. Rốt cuộc, ma linh cảm thấy quá nhàm chán, có một lần chạy đến thế gian, nhìn đến nhân thế gian trăm thái. Làm hắn đặc biệt hâm mộ chính là những cái đó hải tử đối cha mẹ ý lại, cha mẹ đối hải tử yêu thương. Vì thế, Ma Linh liền sinh ra muốn đi luân hồi ý tưởng, bất quá lại cảm thấy chính mình một người đi quá nhằm chán, kỳ thật là sợ có cái gì ngoài ý muốn. Ma Linh liền đi tìm ở mạc cái địa phương múc mèo Thánh Linh, khuyên can mãi khuyên nó làm nó đi theo chính mình cùng nhau luân hồi đi thế gian. Bất quá, Thánh Linh chính là không đi. Rơi vào đường cùng. Ma Linh liền sử mưu kế làm Phệ Linh, biến mất ở Thánh Linh mí mắt phía dưới. Sau đó liền đi lửa Thánh Linh nói Phệ Linh đi lạp luân hồi lộ chuyển sang kiếp khắc vì phạm nhân, còn sống hạ phát họa, làm Thánh Linh đi giải quyết. Lại còn có nói cho Thánh Linh, bởi vì Phệ Linh hiện tại là phạm nhân, Thánh Linh không thể đối hắn làm cái gì, chỉ có thể đi luân hồi mới có thể đem Phệ Linh cấp sống hạ họa cấp xử lý. Khi đó Thánh Linh là thật sự đơn thuần, cho nên nghe xong Ma Linh nói. Không nói hai lời liền tiến vào luân hồi lộ. Ma Linh thấy Thánh Linh đi luân hồi lộ, vì tránh cho đến lúc đó thật sự ra chuyện gì, Ma Linh đem thực lực của chính mình cùng ký ức dùng thủy tinh cấp phong lớn lên, giao cho nó thu phục người, làm hắn ở nó chuyển sang kiếp khác sau liền đem đổ vật cho nó. Giao cho xong rồi, Ma Linh liền tiến vào luân hồi lộ chuyển sang kiếp khác trở thành Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự Hải Tử. Mạc Tử huyền sau khi sinh, Lúc trước cái kia cấp dưới liền đem thủy tinh cầu giao cho Mạc Tử Huyền, sau đó Mạc Tử Huyền sẽ biết chính mình thân phận, còn đem thực lực của chính mình hắc khôi phục, nhưng là lại che giấu đi lên. Mạc Tử Huyền thực vui vẻ có thể trở thành Bạch Nguyệt Khê hài tử. Mới sinh ra lúc nào hắn không hiểu vì cái gì chính mình không có phụ thân, chỉ có một mẫu thân cùng ba cái ca ca tỷ tỷ. Thẳng đến 2, 3 tuổi thời điểm, một mỹ Bạch Nguyệt Khê mới nói cho bọn họ, bọn họ là có phụ thân. Bất quá bởi vì bọn họ chi rằng có chút không tốt lắm nguyên nhân, cho nên mới tách ra. Mạc tử huyền tuy rằng đối với cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân có điểm tò mò, nhưng trải qua mấy năm ở chung, hắn cảm thấy vẫn là mò mỉ cùng các ca ca tỷ tỷ mới là tốt nhất. Chờ đến bọn họ 6 tuổi sau, Bạch Nguyệt Khê làm hắn cùng tỷ tỷ trở lại kinh đô. Xuất phát từ tò mò, mạc tử huyền liền tìm chính mình tỷ tỷ mặc vũ du cùng nhau tra xét chính mình phụ thân nơi vị trí. Sau đó liền đi đổ hán. Vốn dĩ tính toán xem một cái cùng tương nhận một chút bọn họ liền triệt. Nhưng là không nghĩ tới lại bị lao mẹ cấp phát hiện, còn đem bọn họ hai cái cấp ném cho mặc hàng ngự. Phụ tử nữ ba người ở chung vẫn là có thể, tuy rằng có điểm gặp ghen. Chờ đến đại bỉ thời điểm, lão mẹ đã trở lại, đại ca mặc tử thần thân thế cũng giải khai. Mọ mì bởi vì có nhiệm vụ, liền ở kinh đô chỉ ở xuống dưới. Lại còn có cùng lao ba càng chỗ càng tốt. Hai người cảm tình càng thâm hậu. Cuối cùng ba ba mụ mụ còn mang theo ca ca tỷ tỉ, tỉ cùng với hắn đi Tây Âu du lịch, bọn họ cảm giác du lịch không rất thích hợp bọn họ, liền ngắn ngủn một tháng thời gian khiến cho bọn họ đã trải qua thật nhiều xui xẻo sự. Bất quá, mặc tử huyền lại cảm thấy thực may mắn, bởi vì hắn gặp cả đời này sợ ái, Dạ phổ hê van lúc ít. Mặc tử huyền tới rồi y ghề quốc sau, liền mã bất định để chạy tới lúc trước Dạ phổ dẫn bọn hắn đến cái kia lâu đài. Bất quá, lâu đài bên ngoài có người thủ, cho nên Mạc tử huyền liền trộm đạo dùng linh lực che giấu chính mình thân thức, treo tường tiến vào lâu đài. Dựa theo lúc trước cấp dạ phổ cái kia vòng cổ nơi địa điểm. Mạc tử huyền sờ vào dạ phổ bên người. Ai? Dạ phổ vốn dĩ nằm ở xa hoa Tây Âu phong cách trên giường lớn, vốn dĩ liền cảnh giác, ở Mạc tử huyền một tới gần liền tỉnh lại. Dạ phổ ta rất nhớ ngươi Nga. Có hay không tưởng ta nha? Mạc tử huyền nhìn đến Dạ phổ tỉnh lại, lập tức liền đi ôm hắn. Mang theo hương phấn nói. Người là ai? Dạ phổ trong mắt mang theo sắc bén quang, muốn tránh thoát mạc tử huyền tay, nhưng là sức lực không có hắn đại. Dạ phổ ngươi cư nhiên quên ta, ta đại thật xa chạy tới, muốn cùng ngươi ăn sinh nhật, ngươi cư nhiên đem ta cấp đã quên. Ta hảo thương tâm, hảo thương tâm, muốn bồi thường. Mạc tử huyền ôm Dạ phổ nghe được Dạ phổ nói. Lập tức tựa như một cái không có muốn tới đường hài tử, đem vùi đầu ở dạ phổ trên đầu vai, cọ dạ phổ chở ta cổ. Người rốt cuộc là ai nha? Dạ phổ sắp bị tức chết rồi, người nam nhân này tốt nhất không cần buông ra hắn, nếu không chính mình nhất định phải đem hắn huyết cấp phóng làm. Ta là mạc tử huyền nha, huyền tử nha. Người cư nhiên quên ta, quá đáng giận. Ta phải cho ngươi một chút trừng phạt mới có thể. Mạc tử huyền nói nói liền đem chính mình tà ác tính cách cấp phóng thích ra tới, mang theo tà mị trầm thấp tiếng nói dán ở dạ phố bên thai nói. Là ngươi. Vừa nói đến cái này, dạ phố liền nhớ tới, mang theo kinh ngạc thanh âm nói. Đúng rồi, hiện tại ta 18 tuổi. Ta mẹ phóng ta ra tới, cho nên ta tới tìm người nhà. Lúc trước nói tốt, phải cho ta làm tức phụ nhì, cho nên ta tới. Mạc tử huyền nghe được hắn kinh ngạc ngữ khí. Mang theo mỉm cười nói, ngươi giả phổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, vốn đang tính toán hảo hảo cùng ngươi ở chung ở chung, nhưng là vừa mới cư nhiên không có nhớ tới ta, cho nên ta tính toán tới cái trước lên xe sau mua vé bổ sung. Mặc tử huyền nói nói liền đẹ nặng Dạ phổ, đem hắn mặt cấp bẻ lại đây, hôn môi đi lên. Lúc sau, Dạ phổ khi không hề lý mặc tử huyền, mặc tử huyền liền liếm mặt ở Dạ phổ phía sau lấy lòng Thường thường cho hắn làm một đốn năn ngon, hoặc là cho hắn một ít lễ vật. Dạ phổ ăn hắn làm cơm, thu hắn cấp lễ vật, nhưng là chính là không cho hắn gần người. Mạc tử huyền hai đời thật vất vả nếm tới rồi ngon ngọn, bị dạ phổ như vậy lạnh như vậy thiên, cũng tâm ngứa, vì thế ba đạo trực tiếp đem dạ phổ kéo về phòng. Cường thế làm dạ phổ thần phục với hắn. Dạ phổ trải qua mấy ngày nay vốn dĩ liền đối lần này lại đây mạc tử huyền có hảo cảm. Hơn nữa kia sự kiện cũng sắc thật thực hảo. Cho nên, liền thường xuyên qua lại, cũng liền cam chịu lẫn nhau trì gian quan hệ. Ôm được Mỹ nhân về Mạc Tử huyền ở cùng dạ phổ cầu hôn thành công sau, lập tức liền mang theo giả phổ trở về Hoa Quốc. Sau đó ở Bạch Nguyệt khê mặc hàn ngự bọn họ chúc phúc hạ trước đính hôn. Ai là Mạc Tử huyền mới 18 tuổi, còn không đến pháp định kết hôn tuổi đâu. Đính hôn sau, Mạc Tử huyền cùng dạ phổ ở Hoa Quốc đãi một đoạn thời gian. Lại chạy, hai người bắt đầu rồi vòng quanh trái đất du lịch, làm mặc hàng ngự kém không điểm không có ghen ghét thành cuồng dựa vào cái gì cái này sú tử có thể cùng chính mình ái nhân như vậy tiêu sái, mà chính mình còn muốn thường thường chịu đựng phòng không gối chiếc tịch mịch. Nhất kiến trung tình, có lẽ thừa cấu chí nhưng là lại rất may mắn ta cả đời này hơn nữa đời trước vận khí, làm ta gặp ngươi, mặc tử huyền ma linh.